t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba tử phụ k i m q u y ế t một chương hai trăm chín mươi ba tử phụ k i m q u y ế t một thạch thất bên trong thiên địa linh khí như thủy triều cận c u ộ n phát tác vận luận dường như cổ trúng kêu khẽ chưng dụ ngồi xếp bằng chính giữa bệ đá hai mắt hơi khép hô hấp như có như không đã hoàn toàn đắm chìm trong k i a h u y ề n c h i lại h u y ề n đột phá trạng thái bên trong hắn toàn vẹn không biết chính mình dẫn động trang bị lan bên trong ba kiện dương thuộc tính linh vật linh khí thôi phát ngũ hành tỏa linh thân trận cử động cho bên cạnh vị này trải qua vạn cổ nhìn quen mưa gió thạch phu nhân mang đến như thế nào rung động cùng hiệu lầm hắn giờ phút này đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả tác thậm chí tạm thời quên đi thân ở chỗ nào vì sao mà đi toàn bộ tâm thần ý chí cảm giác đều như là t r ă m sông đổ về một biển không giữ lại chút nào chút xuống tại phương kia ngay tại trong hỗn độn cấp tốc phát triển phát tác quan g mang buộc phát sáng rực mới sinh tử phủ đến trang bị lan ba khí trợ rút p h ụ có thạch phu nhân dẫn động điệu mạnh tụ lại vạn linh chi vệ binh kia nguyên bản bởi vì linh lực khô kiệt mà lộ ra xu hướng suy tàn sông quan tiến trình đột nhiên tiến vào một cái trước nay chưa từng có gia tốc trạng thái vũ hành lưu chuyển vòng đi vòng lại lựa thổ làm chủ kim một nước làm p ụ vũ khí tại trương dụ viên mãn đạo vận điều hòa cùng ngũ hành tỏa linh trận tinh diệu dẫn đạo h ạ linh lực hồng lưu s ô i trào m á n h liệt dường như vĩnh vô chỉ cảnh duy trì liên tục không ngừng mà cọ rửa phát triển n ệ n b ữ n g chắc lấy tử phủ mỗi một tấc không gian cùng lúc đó t i u tung khắp tam đảo hiên hải giữa thiên đ i ệ m thuộc về trương dụ cuối cùng một thành cũng là nhất sáng tỏ thần niệm điểm sáng hóa thành cuối cùng sáng chói chói mắt mưa sao băng tự vô tận hư không c á p nơi nơi hẻo lánh nao nhau về tổ những điểm sáng này mỗi một hạt đều ẩn chứa viễn siêu lúc trước nguyên thần bản nguyên cùng đạo vận mãnh vỡ c h ư ơ n g vụ tử phủ trung ương k i a đã ổn định sáng tỏ bao trùm hơn phân nửa không gian xoay c h ậ m chậm, chậm vòng ánh sáng đ ỗ n g nhiên quan g hoa đại phóng quang mang chi thịnh trong nháy mắt xua tán đi tử phủ bên trong cuối cùng còn sót lại hỗn độn cùng bóng ma đem toàn bộ mới sinh nội cảnh không gian chiếu sáng sáng rực khắp trẻ sáng rõ ràng r à n h mạnh không gian hàng rào bên trên vốn chỉ là mơ hồ lưu động ngũ hành pháp tắc lưu quang giờ phút này biến dị thường rõ ràng sinh động tuần hoàn theo quỹ tích liền ảo lao nhanh sen lẫn diễn hóa cũng liền ở trong nháy mắt này chức vụ tiên ảo lao nhanh s n n i ễ n hóa i ề n ở t n g nháy m t trong suốt thông thấu đến cực hạn bản ngã linh quang tại mảnh này hoàn toàn do tự thân đạo vận cùng pháp t á c quang mang tràn ngập sân nhà bên trong một cách tự nhiên hiển hóa chân hình cũng không phải là cố tình làm mà là nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định lại cùng tự thân đạo vận t ử phủ hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp sau một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cùng tu hành bản năng tự nhiên hiển hóa linh quang b ậ t mẹo kéo dối ngưng tụ qua trong giây lát một đầu toàn thân hiện ra ôn nhuận xanh ngọc quang trạch hình thái mạnh mẽ hoàn mỹ mỗi một phi ế n lân giáp đều dường như từ tinh khiết nhất nguyên thần chi lực ngưng tụ mã thành chân long tri hình thì h n h hình xuất hiện tại t ử p h ụ trung ương bay quanh tại quang mang tia vạn trượng vòng ánh sáng phía trên mắt rồng đang mở hí thần quang trầm tĩnh tràn đầy một loại thấm nhuần bản chất trí tuệ cùng uy nghiêm đây chính là t r ư ơ n g dụ nguyên thần bản tướng chịu thái thượng hóa long thiên lâu dài h u n g đ ú c càng phù hợp đạo tâm hiển hóa nguyên thần chân long nguyên thần hóa long t r ư ơ n g dụ ý thức chẳng những không có bởi vậy phân tán hoặc yếu bớt ngược lại tiến vào một loại càng thêm huyền diệu càng thêm tự tại trạng thái dường như cái này hình rồng mới là hắn nguyên thần tự nhiên nhất cường đại nhất hình thái tư duy vận chuyển tốc độ đối t ự thân cùng tử phủ lực k h ô n g chế cùng đối thiên địa pháp tắc cảm giác nhạy cảm độ đều tùy theo tiêu thăng tả hữu long trào hư nắm dường như cầm vô hình quyền hành móng trái xích quang lưu truyền dẫn dắt mê n m ô n g tinh thuần n i ế t bản hỏa liên linh lực móng phải hoàng mang mờ mịt k h ô n g chế lấy bảng bạc nặng nề g h mậu kỷ thổ liên linh lực song trào liên động l ử a thổ tương sinh c h i lực bị thôi p h á t đến cực h ạ n hóa thành khai thiên tích địa giống như bí lực đối với tử phủ không gian kia chưa hoàn toàn vững chắc phát tác hoa văn còn chưa đủ tỉ mỉ khu vực biên giới tiến hành sau cùng tạo hình lòng bí lắc nhẹ quanh thân nguyên thần chi quang như là só hiệp điều kim mục nước tam hệ đạo vận là cái này khai thác dương chi lực tăng thêm phong mang mềm dẻo cùng sinh cơ t ử phủ không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài vững vàng phát triển kết cấu bên trong phi tốc biến tỉ mỉ kiên cố pháp tác hoa văn càng thêm rõ ràng thơm thúy bất quá thời gian qua một lát một tiếng trầm thấp mà hùng vĩ đạo vận băng lên tự tử phụ trọng yếu nhất chỗ chuyển đến lập tức chuyển khắp toàn bộ không gian thậm chí xuyên thấu qua trương dụ nhục thân ở thạch thất bên trong dẫn phát yếu đất linh khí c ộ n minh t ử phủ trung ương một chút trước nay chưa từng có tận chứa hoạt tính đầu m ố i then chốt vận chuyển hàm ý sáng trói ánh sáng hoa đ ồ n g nhiên thắp sáng vòng ánh sáng dẫn động t ử phủ không gian bích lũy bên trên đối ứng ngũ hành pháp tắc lưu quang tùy theo giao động giao hội diễn sinh ra cảng biến hóa rất nhỏ toàn bộ t ử phủ không gian nội bộ bắt đầu tự động dọc theo vòng ánh sáng nhịp đập tiết t ấ u chậm rãi lưu t r u y ề n thuộc tính khác nhau pháp tắc mảnh vỡ đang lưu t r u y ề n bên trong va chạm giao hỏa sinh ra lĩnh bộ mới linh su từ phủ thành mà tại linh su thành t ự sắt na chức vụ ý thức lâm vào một loại càng thâm thúy càng kỳ hào hơn vòng ngã tri cảnh tử phủ đã thành nguyên thần an cư trong đó cùng thiên địa pháp tắc ngăn cách bị xuống tới thấp nhất lần đầu tiên trong đời k i u mênh mông bô biên phức tạp thâm t h ú y nhưng lại ẩn chứa rất đơn giản đến chân đạo lý thiên địa pháp tắc rõ ràng như thế như thế trực tiếp như thế không giữ lại chút nào hiện ra ở hắn trước mắt không là trực tiếp chiếu dọi tại hắn tử phủ bên trong c h ả y x u ô i tại nguyên thần của hắn trong nhận thức cái này cùng lúc t r ư ớ c trang bị chân long vũ trăng lúc bị động thu hoạch được lực lượng mơ hồ cảm ứng được một ít cao thâm pháp tắc đoạn ngắn thể nghiệm hoàn toàn khác biệt đây là một loại trên bản chất thăng hoa là theo người sử dụng hướng khống chế người vượt qua điểm xuất phát hay hơn chính là nguyên thần luyện thần t h u ậ t kia phân hóa ngàn v ạ n trải qua mười chín năm hồng trần t ẩ y luyện thể nghiệm vô số sinh linh bi hoan sinh tử mang đến hải lượng cảm ngộ nội t ì n h tại lúc này cùng cái này rõ ràng p h á p t á c chiếu dọi sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học những cái kia đến từ nông phu đối thổ địa nặng nghề một mạc nhận biết đến từ thư sinh đối văn tự phong mang chấp nhất thể ngộ đến từ có cây đối dương quang mưa móc khát vọng đến từ yêu thú đối huyết mạch lực lượng nguyên thủy k h ô n g chế vô số nhìn như bình thường thậm chí vụ mặt hắn người đời người thể nghiệm cùng cảm ngộ mạch vỡ giờ phút này đều thành lý giải trước mắt những n à y cao đại thượng thiên địa phát tát tốt nhất lời chú giải nói tại sâu k i ế n tại đ ề bại tại ngoại bích thiên điệu pháp tắc cũng g ẩn tại nhất bình thường sinh tức bên trong chương dụ lần này luyện thần trong lúc vô tình đi một đầu từ bạn tượng đẩy ngược bản nguyên đặc biệt con đường đạo cơ chi vững chắc cảm n ộ i chi toàn diện tâm cảnh chi hòa hợp đã vượt ra khỏi đơn thuần dựa vào khổ tu lĩnh hội điện tịch cùng thế hệ tu sĩ đến không hết tại loại này huyền diệu vong ngã cùng n ộ i đạo xen lẫn trạng thái chương dụ đối trong ngoài thân thể cảm giác cùng k h n g chế cũng không biến mất ngược lại tiến vào một loại cao cấp hơn gần như bản năng siêu nhiên nhìn rõ trạng thái thể nội mỗi một tia linh lực lưu động mỗi một sợi đạo vận biến n o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 năm trăm năm sau ta bồi n g ư ờ i đạp nát làm tiêu nhớ kỹ n g à n vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia l ă c lư chương hai trăm chín mươi ba tử phụ ký quyết hai chương hai trăm chín mươi ba tử phụ ký quyết hai hắn nhìn tới theo tử phụ hoàn toàn vững chắc tại linh su c h i cảnh tự thân cùng tiên địa pháp tắc cộng minh đạt tới mới cao thể nội kia sớm đã đạt tới đàn cung cảnh cực hạn mậu k ỳ thổ liên cùng n i ế t bàn hỏa liên lại bắt đầu không bị k h ô n g chế có chút rung động cánh sen thư giãn nội bộ kia sớm đã viên mãn linh lực bản nguyên chỗ sâu bắt đầu có một tia cực kỳ h u y n ảo mang theo pháp tắc khí tức đường vân ý đ ầ ngưng tu sinh ra kia là linh vật tự thân muốn đột phá lục phẩm cực hạ tự phát hướng về thất phẩm pháp tắc linh vật cấp độ tiến hóa ngưng tụ độc thuộc tại tự thân pháp tắc mảnh vỡ dấu hiệu đây vốn là đột phá t ử phủ lúc vợ ư nhờ n tam linh căn tương sinh c h i lực cùng đột phá lúc dẫn động thiên địa pháp tắc c ộ n m ì n h thuận thế đem chủ tu linh căn đẩy thăng đến thất phẩm mấu chốt c h í n h tự cũng là đúc thành tử phủ trọng yếu một vòng nhưng giờ phút này c h ư ớ dụ tình huống đặc thù hắn mặc dù khai phá linh xu từ phủ nhưng đó là dựa vào siêu hạn nguyên thần cùng ngũ hành đạo vẫn cưỡ ép đặt thành thể nội chân thực linh lực bản nguyên vẫn như cũ chỉ có lửa thù hai hệ lại đều vẫn là đ thứ ba linh c a n một liên thiếu thốn dẫn đến chân chính ba pha sinh hạch o tâm giản cùng cũng không thành lập giờ phút này như bỏ mặt thổ sen tự hành một phá linh lực bản chất đem xảy ra bay vọt về chất trong nháy mắt đánh vỡ thể nội hiện h ư u yếu đ ấ t l ử a thổ cân bằng ngũ hành tương sinh lý lẽ hỏa sinh thổ thổ mạnh thì l ử a yếu niết bàn hỏa liên rất có thể bị đ ố n g nhiên lớn mạnh thổ hành bản nguyên đạo ngựa các chế dẫn đến căn cơ bị hao tổn càng đáng sợ chính là không có một hành linh căn một khắc thổ chế ước tăng bọn thổ hành linh lực rất có thể mất khống chế trực tiếp trục kích tổn thương vừa mới thành hình tự phủ cùng nguyên thần cứ việc ở vào cấp vào ở đạo độ nộ sâu từ r trương rụ ạ đạo n nhưng liên quan đến đạo cơ căn bản cảm giác nguy nhường trong g giác thái, mắt nháy làm cơ cảm cơ, phủ bên trong kia nguyên thần chân long phát ra một tiếng rít gào trầm trầm phải trước long c h ả o đột nhiên dò ra lần theo trong còi u minh cùng tự thân nhục thân liên hệ xuyên biệt hư thực giới hạn lấy một loại huyền ảo khó lường phương thức đông nhiên theo tại khí hải chỗ sâu kia đoá ngay tại ý đồ ngưng tụ p h á t tắc văn lộ quan mang tiệm thịnh mậu kỷ thổ liên phía trên đây không phải thực chất tiếp xúc mà là nguyên thần chi lực trực tiếp can thiệp cùng áp chế t r ư ớ dụ giờ phút này nguyên thần trải qua nguyên thần luyện thần thuật cực hạn rèn luyện cô động trình độ thổ u siêu tu xuống nguyên mẫu ầ thần n trình mạnh, viễn siêu bình thường phủ cánh tu sĩ. Long chảo lăng không ân xuống phía dưới, một bảng bạc nguyên thần bí lực, như là vô hình công siềng, trong nháy túy tử một mắt t phủ chảo phía phủ h độ, độ đoá làm bạc vĩ dưới, sĩ. bao cố lực, là kỳ vô liên. Thổ sen nội bộ cái kia vừa mới bắt đầu nảy mầm p h á p tắc văn lộ trong nháy mắt bị cố này cường hoành nguyên thần chi lực đông kết áp chế cũng không còn cách nào ngưng tụ thổ sen ý đồ đột phá phẩm giai kia cố thế bị mạnh mẽ nhân xuống dưới sen thân quang mang có hơi hơi ám hồi phục bình tĩnh vẫn như c ũ dừng lại tại l ụ phẩm biên mãn cấp độ thành công ngăn chở thổ sen tự tiện đột phá tránh khỏi căn cơ mất cân bằng nguy cơ nhưng ngũ hành vận chuyển huyền diệu cũng sẽ không bởi vậy đình chỉ từ phủ khai phá thành công linh su đã thành thiên địa p h á p tắc cộng minh đạt đến đ ỉ n h phong trương dụ thể nội l ử a thổ song sen linh lực tại nguyên thần dẫn đạo cùng ngoại giới linh khí quán t r ú vẫn tại cao tốc vận chuyển lớn mạnh c ố này bàng bạc linh lực bởi vì thổ sen bị cưỡng ép h áp chế chất biến cửa ra bảo tựa như cùng bị đập lớn chặn đường hầm thủy nhất định phải tìm kiếm một cái k h á c phát tiết cùng chuyển hóa con đường ngũ hành tương sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim đã thổ hành con đường tạm thời bị phá hỏng kê minh nông thổ hành linh lực tại trương dụ viên kia đầy ngũ hành đạo vận vô ý thức dẫn đạo h ạ một cách tự nhiên bắt đầu hướng về thổ sinh kim kế tiếp khâu lưu t r u y ề n chuyển, chuyển hóa cũng liền tại thời khắc này trương dụ trên thân bởi đó t r ư ớ c điều động trang bị lan linh khí bố trí xuống ngũ hành tỏa linh trận mà dẫn đ ộ n kim mục nước t a m hệ đạo vận cùng linh khí cũng không theo tử phủ khai phá hoàn thành mà lập tức tiêu tán ngược lại bởi vì trương dụ tiến vào cấp độ sâu nội đạo trạng thái cùng ngoại giới linh khí cộng m ì n h tăng lên biến càng thêm sinh động nồng đậm m ộ kỳ thổ liên cùng n h ế t bàn hỏa liên hư ảnh tự trương dụ khí hải lộ ra như là hai vòng mặt trời nhỏ một đỏ một vàng vẫn quanh ngồi xếp bằng thân thể xoay trầm trầm tàn mắt ra tinh thần u mênh mông linh lực ba đậu mà trước đó những cái kia bị ngũ hành tỏa linh trận hội tụ dẫn đạo m à đ ế n kim mục nước tam hệ thiên địa linh khí cùng trương dụ trang bị lan bên trong ba kiện linh vật tự nhiên tán phát đạo vận linh quang tại trương dụ quanh thân kia nồng đậm đến cực hạn ngũ hành đạo vận giữa sân bắt đầu lấy kia hai đoá chân thực hoa sen làm hạch tâm giống nhau xoay trầm trầm dần dần phát họa ra bệnh thanh lang a m sắc mơ hổ bầm sáng hình dáng ngũ hành lưu truyền sinh sôi không ngừng bị áp chế chất biến đường ra lựa thổ linh lực lần theo thổ sinh kim tiên nhiên nói quỹ thích n trương hành viên mãn đạo vận lĩnh ngộ, cùng kia bị tụ đến, nồng hành hợp thiên có tụ rụ đối đạo đậm kim hành thiên địa khí, kia kim linh địa bị bắt biểu đầu đoàn đại hướng về kia o kim màu trắng mơ trắng tụ. Thạch vầng sáng ngưng hồ phu nhân một mực nín hơi ngưng thần duy trì lấy địa mạch linh lực ổn định c h u y ể n vận đồng thời không chớp mắt quan sát đến trương dụ trên thân mỗi một k i a biến hóa làm nàng nhìn thấy trương dụ nguyên thần lộ ra hóa l o n g hình thành công khai phá linh su t ử phụ lúc rung động trong lòng cùng vui mừng s e lẫn h ư n g mà tiếp xuống cảnh tượng lại làm cho nàng kia bạn cổ không dễ tâm h ồ cũng không còn cách nào bình tĩnh chỉ thấy trương dụ q u a n thân đoàn kia vốn chỉ là đạo vận cùng ngoại lai linh khí tạo thành hư hảo màu trắng kim hành vầng sáng khi lấy được hải lượng tinh thuần lựa thổ linh lực duy trì liên tục q u ả n chú cùng trang bị làn canh kim long tu bản nguyên đạo vận âm thầm dẫn dắt cộng minh hạ lại bắt đầu từ hư hoa thực vầng sáng hướng vào phía trong co bảo ngưng tụ quan mang càng ngày càng thịnh càng ngày càng cô động thời gian dần qua một cánh hoa sắc bén như dao toàn thân chạy xuôi bạch kim quang c h ạ y tản ra túc sắt cùng ngưng tụ hàm ý hoa sen hư ảnh ở đằng k i a màu trắng trong vầng sáng chậm rãi thành hình cái này hoa sen hư ảnh cũng không phải là hoàn toàn n ư thực ở vào khoảng hư thực ở giữa không so được mậu kỳ thổ liên cùng nhất bản hòa liên như vậy chân thật bất hư linh lực bành trướng nhưng hình thái sự hòa mỹ đạo vận chi t h u ầ n thúy cùng tiên h địa ở giữa kim hành pháp tắc cộng minh chi rõ ràng lại làm cho người vô pháp coi nhẹ nhất là kia cánh hoa biên giới lưu chuyển l ệ n h t ấ u xương hạ à quang dường như có thể mở ra hư không chính là thuần túy nhất canh kim chi khí hiển hóa cái này đây là thạch phu nhân thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin hãy nhiên thái ất kim liên không không đúng là hư hình luyện giả thành chân có thể tới tình trạng như thế nàng nhận ra đoán này ngay tại ngưng tụ m à u bạch kim hoa sen hư ảnh hình thái cùng đạo vận chính là ngọc thanh nhất mạch thái ớt chân nhân có tiên thiên kim hành linh vật thái ớt kim liên vật này chính là tiên thiên canh kim chi tinh biến h à n h là tu luyện kim hành đại đạo đ ú c thành vô thượng kim linh căn tuyệt đỉnh linh vật một trong nhưng chương dụ đoán này rõ ràng cũng không phải là thực thể càng giống là lấy đạo vận linh khí kết hợp một loại nào đó trong cõi u minh kim hành pháp tắc ngưng tụ ra một cái hư ảnh nhưng mà càng làm cho thạch phu nhân tâm thần kịch chấn còn tại đằng sau kia nửa hư nửa thật thái ớt kim liên hư hình ngưng tụ tới trình độ nhất định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 chương 293, t ử phụ kim huyết 3, chương 293, t ử phụ kim huyết 3, dư thừa lần theo ngũ hành lưu chuyển mà đến linh lực cùng đạo vận liền một cách tự nhiên dọc theo ngũ hành tường sinh c h i tự tiếp tục hướng xuống lưu chuyển kim sinh thủy quan g mang lưu chuyển dẫn động thủy hành chưng ơ dụ quanh thân đoàn kim màu l a m thủy hành vòng sáng khi lấy được kim hành chuyển hóa mà đến sinh sôi chi lực cùng tự thân viên mang thủy hành đạo vận trang bị lan thương lãng long g i á c hấp dẫn thủy linh chi khí cộng đồng tác dụng dưới cũng bắt đầu cấp tốc hướng vào phía trong n g ư tụ biến hóa không bao lâu một đó toàn thân sinh h ả m cánh hoa dịu dàng như sóng nước lưu chuyển tản ra mênh ngông mềm dẻo chân bóng hàm ý màu lam hoa sen hư ảnh giống nhau sen vào hư thực ở giữa vu lam ánh sáng màu t r o á n g bên trong l ạ g yên nở rộ thủy sinh mục màu lam thủy liên hư hình ngưng tụ tới tương ứng trình độ giống nhau nhận một loại nào đó hạn chế không cách nào thành hình linh lực cùng đạo vận lại tiếp tục lưu chuyển đến đoàn k i m màu xanh một hành v ò n sáng sức sống tràn trề vạn vật gián ra tại một hoa xanh tươi đất đát tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng tiềm lực trưởng thành màu xanh hoa sen hư ảnh cũng theo đó ngưng tụ thành hình đến tận đây trương dụ ngồi xếp bằng thân thể t r u n g quanh vũ s á t quan g hoa lợn lờ dị tượng xuất hiện trung ương là hai đ o á chân thực linh lực vàng bạc tiên tiên linh v ậ t x i n h hồng m i ế t b à n hỏa liên cùng v à n g sáng mậu kỳ thổ liên xoay trầm c h ậ m như là song tinh cuốn này bên ngoài là ba đ o á sen vào hư thực ở giữa đạo vận t u ầ n túy hoa sen hư ảnh dựa theo ngũ hành p h ư ơ n g vị còn cuốn trung tâm l ử a thổ song sen c h ậ m chậm chuyển động ngũ hành hoa sen hai thực ba hư lại tại giờ phút này bởi vì trương dụ viên mãn ngũ hành đạo vận cường đại nguyên thần k h n g chế cùng tử phủ đột phá dẫn động thiên địa pháp tác cộng minh tạo thành một cái tính tạm thời huyền diệu vô cùng hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn năm đoá hoa sen hư ảnh hoàn toàn thành hình s á t na thạch thất bên trong bị thạch phu nhân tụ lại mà đến hải lượng tiên địa linh khí giờ phút này hoàn toàn s ô i trào một cái đường kính vượt qua mười t r ư ợ n g xoay c h ậ m chậm lóe ra ngũ s á t hảo qua nóng g ánh khổng lồ ngũ hành vòng xoáy linh khí lấy trương dụ làm trung tâm ẩm v a n g thành hình vòng xoáy điên cùng thôn hấp lấy thạch thất địa mạch thậm chí xuyên thấu qua trận phát theo tinh huy thành các nơi tụ đến vàng bạc linh khí trải qua năm đoá hoa sen hư ảnh thánh tinh t h y nhất ngũ hành linh lực liên tục không ngừng rót vào trương dụ thể nội tẩm bộ n h ụ thân củng cố tử phủ. lớn mạnh nguyên thần mà trương dụ thể nội kia đã thành t i ể u linh su tử phủ tại hải lượng tinh thuần linh khí quán t r ú cùng nguyên thần tiến vào t ầ n g sâu nhất nộ i đạo đa trọng tác dụng dưới lần nữa đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa một loại càng làm gốc h ơ n chất chạm đến không gian cùng pháp t ắ c cao hơn chiều không gian thăng hoa ngày tại xảy ra c h i ế m cứ tại tử phủ trung ương long hình nguyên thần phát ra một tiếng cao vút long â m tiếng long â m bên trong nó lại chậm rãi theo tử phủ bên trong du đi ra chỉ thấy kia long hình nguyên thần h ữ ảnh lộ ra trương dụ mi tâm u ấ n quanh với hắn ngồi xếp bằng n ụ c thân phía trên đầu dòng ngầm cao quan sát hư không cùng lúc đó kia vởn quanh trương dụ xoay tròn năm đoá ngũ hành hoa sen cũng giống như nhận lấy triệu hoán quan g mang khác nhau sen ảnh nhao nhao bắn ra một sợi bản nguyên quan hoa tụ hợp vào kia long hình nguyên thần bên trong chỉ thấy trương dụ đỉnh đầu ba thước chỗ hư không đông nhiên b ằ n mẹo dập dởn như là sóng nước ngay sau đó hoàn toàn m u n g lung sen vào hư thực ở giữa hư không viễn cảnh chậm dại triển khai hiển hóa cái này viễn cảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được sông núi hư ảnh tinh hạ ánh sáng nhạt ngũ hành đạo vận như long xà lên l ụ rõ ràng là trương dụ linh su tự phụ ngắn n g i hình chiếu tới hiện thực không gian hư không chiếu giỏi t p h ủ bên n g o à i long ộ ra, quanh cuốn thân l hình nguyên thần không chế lấy hoa sen lấy m du động tia bản nguyên tử ạ i mảnh này t phủ bên ngoài lộ ra hư không, không viễn cảnh bắt đầu xảy ra biến hóa về chất biên giới dần dần biến rõ ràng ngưng thực nội bộ sông núi tinh hà hư ảnh càng thêm ổn định vũ hành đạo vận lưu chuyển theo biểu thị hướng về cố hóa chuyển biến toàn bộ hư không viễn cảnh tản ra khí t ứ c không còn là đơn thuần hình chiếu mà bắt đầu mang lên một kia tuyên cổ trường tồn tự thành một thể rộng lớn hàm ý dường như một phương hơi co lại độc lập nắm giữ tự thân p h á p t ắ c vận chuyển trật tự tiểu thế giới ngay tại t r ầ m rãi mở ra vững chắc cuối cùng làm long hình nguyên thần phát ra một tiếng quán thông hư thực bên mông long ngầm quanh thân hoa sen năm mẩu quan hoa cùng nó hoàn toàn giao hỏa hóa thành một đạo sáng trói thần quang không có vào mi tâm lúc kia tử phủ bên ngoài lộ ra hư không viễn cảnh b ỗ n nhiên hướng vào phía trong co g i lại tất cả dị tượng thu lại hồi phục tại t r ư ơ n g d ụ thể nội trong thách t h ấ t khôi phục bình tĩnh bàng bạc ngũ hành vòng xoáy linh khí l ạ g yên tiểu tán chỉ còn lại trong không khí chưa lắng lại nhỏ b é linh quang bụi bặm t r ư ơ n g d ụ vẫn như cũ xếp bằng ở trên bệ đá hai mắt hơi khép khuôn mặt bình tĩnh không lay động quanh thân lại không bất kỳ lóa mắt quang hoa hoặc dọa người khí thế phát ra thậm chí trước đó loại kêu bởi vì nguyên thần tăng vọt mà tràn ra ngoài đi áp cũng hoàn toàn nội liễn vô tung hắn nhìn tựa như một cái không có tu hành phạm nhân như thế nhưng thạch phu nhân biết cái này tuyệt không phải chân chính bình thường đây là một loại tầng thứ cao hơn phản p h á p quy chân là lực lượng cùng cảnh giới đạt tới độ cao mới sau trong tự nhiên liễm đạo vận do trời sinh môi của nàng có chút run dày bởi vì lâu dài trầm mặc mà hơi có vẻ khô khốc trong cổ họng phát ra một tiếng gần như rên rỉ giống như n h ỏ không thể thấy tự lẩm bẩm kim khuyết cái gọi là kim khuyết tại cổ lão đến cơ hồ t r ô n vùi vào thời gian trường hà bí mật ghi chép bên trong cũng không phải là nhân loại tu sĩ t ử phủ phẩm chất thông thường phân chia thần t à n g trúc chiếu linh su nó là một loại càng thêm đặc thù càng thêm hiếm thấy cũng càng là cao thượng tử phủ hình thái kim người bất hủ cũng khuyết người cửa cung thiên đình c ũ n g kim khuyết tử p h ụ bụi ý này tử p h ụ đã không phải p h ả m tục nguyên thần cưỡng chỗ mà là một phương sơ bộ có bất hủ đ ặ c chất giống như trong thần thoại thiên đế cung khuyết môn hộ huyền diệu tồn tại nó đại biểu cho tử p h ụ không gian vững chắc trình độ pháp tác gánh chịu năng lực cùng tương lai tiềm lực trưởng thành đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh viễn siêu bình thường trên ý nghĩa linh s u càng quan trọng hơn là loại này kim khuyết tử p h ụ cũng không phải là nhân loại tu sĩ dựa vào thông thường tu hành đường đi có thể đức thành nó đồng dạng xuất hiện tại một chút t ư ợ n g cổ tiên thiên thần linh tại nhân duyên tế hội phía dưới bỏ qua hoặc chuyển hóa trời sinh thần đạo bản nguyên ngược lại bước vào tiên đạo tu hành hệ thống sau b ă n g vào tiên tiên mang theo cùng tiên địa pháp tắt gần như một thể bản nguyên lạc ấn cùng khổng lồ tích lũy tại khai phá tử phủ lúc mới có thể ngưng tụ mà thành thì như vị k i a sớm đã bất lạc di trạch lại q u ấ y lần này phong vân đông hoa đế quân đông vương công tử phủ liền được xưng là tử khí nguyên quyết đề cử chuyên hót bắt đầu hợp thành mộ đạo trà vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng cầu xuyên qua t i ê n giới còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống sư minh bí cảnh mở ra cùng đi chứ lâm viễn không ta muốn b ế quan sư đệ lần này đi phường thị ngươi phải cẩn thận cẩn thận chuẩn bị một chút độ vận lâm v i ễ n tuất ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm chương 294, long ngâm vận sóng một chương 294, long ngâm vận sóng một làm c h ư ơ n g dụ long hình nguyên thần khống chế ngũ hành t ử phụ sát na thăng hoa chạm đến kim khuyết bất hủ ý vận trong nháy mắt đó ông một cỗ cực kỳ nhỏ lại dị thường huyền ảo không gian đạo vận vận sóng lấy thạch thất làm trung tâm l ạ n g y ê n không một tiếng động khuyết tán ra đến cái này chấn động cực kỳ nội liễm kém xa năm đó t ử khí nguyên khuyết khi xuất hiện trên đời như vậy kinh thiên động địa q u ấ y toàn bộ u y ê n hải nó càng giống là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một quả hòn đá nhỏ nổi lên cơ hồ khó mà phát giác nhỏ bé v ợ n sóng nếu không phải đối không gian p h á p tắc có cực sâu tạo nghệ hoặc thân phụ đặc thù v ế t mạch thần thông giả căn bản không thể nào cảm giác nhưng mà tại mảnh này long xà hô tạng ngoa hổ tàng long tinh huy thành cùng xung quanh rộng lớn u y ê n hải khu vực cuối cùng vẫn là có tồn tại bắt được cái này lóe lên một cái rồi biến mất gì thường tinh huy thành đông nam ước ba ngàn dặm bên ngoài một mảnh bị nồng đậm thủy nguyên linh khí bao phủ bí ẩn hải vực chỗ sâu một phương to lớn lấy cả khối cự hình biển xanh nặng trạm ngọc m à i mà thành cung điện chiếu rọi đến l ộ n lấy cung điện tấm biển phía trên lấy cổ truyện long văn khắc họa ba chữ chiếu âm điện trong điện giờ phút này chính là sinh ca h u y ê n áo một phái sống mơ mơ màng màng chi cảnh trong điện bày ra lấy vô cùng chân quý dao tiêu thảm mười mấy tên thân mang khinh bạc né thường dung mạo đẹp đẽ nhân tộc nữ tu cùng biến hóa thủy tộc yêu nữ đang theo du dương kỳ dị tiếng nhạc nhanh nhẹn n h ả múa các nàng dáng múa u y ề n chuyển xó mắt lưu chuyển ở giữa lại mang theo khó mà che giấu sợ hãi cùng miễn cưỡng bốn phía cột trụ hành lang hạ, càng nắm chắc hơn cầm trong tay ngọc tiêu san hô cầm h à n thiết khánh các loại nhạc ký ra sức thổi đàn hát tiếng nhạc là lướt c ố n lương c h n g rước đại điện chủ vị phía trên cũng không phải là thân người mà là một đầu dị thú con thú này hình thể không lớn vất quá dài hơn một triệu ngắn tương tự thanh yêu lại khắp cả người sinh đầy tinh mịn mà chân bóng màu vàng kim nhạt vải rồng trong điện châu quang chiếu d i i lưu chuyển lên ôn nhuận hào quang đầu châu quang chiếu giỏi lưu chuyển l ê h ôn nhuận hào q a n g lại như chưa hoàn toàn trưởng thành non nớt sừng rồng hiện ra ngọc chất quang trạch bốn bò phía dưới ẩn có vân khí sinh sôi đem nó thân thể có chút nâng lên cách mặt đất ba tớ kỳ dị nhất không ai qua được con mắt của nó cũng không phải là ngưu nhãn tròn t r ị a mà là hẹp dài như dòng mắt lúc hép mở kim quan g ẩn hiện giờ phút này đang n ử a hít đầu lâu to lớn theo tiếng nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư mọc đầy tinh mịn d â u rồng khỏe miệng có chút d ư n g lên một bộ đắm chìm trong đó khoan thai tự đắc bộ dáng đây chính là tổ long c t ì m ộ trong t t í n h o a n thai tự đắc bộ dáng nho sinh võ tướng cách đan mặc có thì bảo trì bộ phận bản thể đặc thù như đỉnh lấy g i ữ tợn đầu thú hoặc kéo lấy bài bôi càng có số ít bài đầu trực tiếp lấy khổng lồ yêu thú bản thể nằm sấp dưới đất thu liễm lấy hung sát chi khí những này yêu thú khí tức mạnh yếu không đồng nhất nhưng người yếu nhất cũng có t h ấ t phẩm yêu tôn tiêu chuẩn trong đó không thiếu mấy vị y ê u tiên tồn tại bọn chúng phân thuộc bên hải khác biệt yêu t ộ c bộ tộc giờ phút này lại t ề tụ nơi này mặt ngoài nhìn như chuyên tâm thưởng thức ca múa kỳ thực đại đa số ánh mắt p i ế u hốt tâm tư hoàn toàn không trong điện chỉ là trở ngại chủ bị vị kia điện hạ thân phận cùng yêu th giả trang ra một bộ say mê bộ dáng toàn bộ chiều âm điện nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình vui vẻ hòa thuận kỳ thực bầu không khí vi diệu dấu dế một tia không dễ dàng phát giác c ă n g cứng những cái tia vũ nữ nhạc sĩ càng là nơm nớp lo sợ sợ một cái sơ sẩy chọc giận vị t i a yêu tộc đại nhân chính là hồn phi phách tán kết quả ngay tại cái này tiếng nhạc dần vào cao trào ráng múa nhất là trói lọi thời điểm chủ bị phía trên nguyên bản hoàn toàn đắm chìm trong trong âm luật long đầu khẽ đậu tung yêu tia h i p lại mắt rồng bỗng nhiên mở ra hẹp dài đồng tử màu vàng bên trong hiện lên một tia rõ ràng nghi hoặc cùng kinh ngạc thân thể cao lớn cũng theo đó hơi chấn động một chút lại theo loại kia lười biếng nằm sấp trạng thái bên trong trực tiếp đứng lên ân cái này k h ẽ động tuy không thanh thế nhưng trong nháy mắt n h ư ờ n g cả tòa chiều âm điện không khí đông lại tiếng nhạc im bật mà dừng như là bị bàn tay vô hình bóp chặt tiết hầu đám vũ nữ cứng tại nguyên đ ị a sắc mặt t r ắ n g bệnh không biết làm sao hai bên đám yêu thú càng là cùng nhau run lên tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới bỗng nhiên đứng dậy tù như trên thân trong lòng lo sợ bất an không biết là phương diện kia trêu đến vị này lấy tốt tính chứ danh long tử điện hạ không thích một vị ngồi phía bên trái thủ vị đã hoàn toàn biến hóa là văn sĩ trung niên bộ dáng đầu sinh vẫy màu xanh y ê u tiên t i ê n chỉ, cẩn thận từng ly từng t í c h ắ p tay hỏi tù ngưu điện hạ thật là cái này vũ nhạc không hợp ý hoặc là chúng thuộc hạ có gì không ổn thanh âm của hắn mang theo rõ ràng sợ hãi đừng nhìn tù ngưu này thường trầm mê âm luật nhìn như ôn hòa nhưng thân làm tổ lòng con trai trưởng thân phận cùng thực lực còn tại đó một khi tức giận tuyệt không phải bọn hắn những n à y phụ thuộc lòng tộc y ê u tiên thuộc hạ có thể tiếp nhận tù n ư u lại dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn cặp kia mắt rồng chỉ là có chút chuyển động xuyên t ấ u trùng điệp vách xa xa nhìn phía phương hướng tây bắc chính là tinh huy thành chỗ ánh mắt của hắn dường như vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách rơi vào kia phiến tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách cảm giác vừa mới tiêu tán nhỏ bé gợn sóng không gian phía trên mắt rồng bên trong kim quang lưu chuyển dường như đang tiến hành cực kỳ nhanh chóng mà phức tạp thôi diễn cùng cảm giác trong điện tích m ị c h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được toàn bộ sinh linh đều ngừng thở chờ đợi tù ngưu phán quyết sau một lát tù ngưu trong mắt kim quang chậm rãi thu lại kia vẹ kinh ngạc củng nghi hoặc bị một loại c à n sâu khó nói lên lời thần sắc phức tạp thay thế hắ lần nữa khôi phục bộ kia lười biếng ráng vẻ lắc lắc m ó n g trước thanh âm trầm t h ấ p hùng hậu mang theo long tộc đặc l ư u từ tính tiếng vọng vô sự vô sự hắn một lần nữa nằm sấp xuống dưới ánh mắt thậm chí không tiếp tục nhìn về phía trong điện đứng thẳng bất động múa nhạc chỉ là tùy ý nói tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị là là kia thanh lân yêu tiên như được đại xá vội vàng phất tay ra hiệu cứ n g ắ t tiếng nhạc một lần nữa vang lên đám vũ nữ lên dây cót tinh thần lần nữa vặn bèo và n g e o trong điện bầu không khí thoáng ấm lại chúng yêu cũng âm th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 chương 294, long ngâm vận sóng 2. a i chương 294, long ngâm vận sóng 2. tù mưu nhìn như một lần nữa đắm chìm trong tiếng nhạc bên trong to lớn long đầu theo nhịp điểm nhẹ nhưng này x o n g h i ế p lại mắt dòng chỗ sâu lại không trước đó thuần túy say mê ngược lại lướt qua một tia suy tư cùng nghiền ngẫm hắn lấy một loại chỉ có chính mình khả năng nghe nói gần như ý niệm nói nhỏ ở trong lòng chậm dãi nói thú vị làm thật thú vị long hồn bản chất vũ hành đều đủ kim quyết sơ hiện hiện ra ba cái này lại cùng lúc xuất hiện tại một cái nhân tộc tu sĩ c h í n h â n hơn nữa vẫn là tại tinh huy thành cái chỗ kia cái này long hồn lại mang theo một kia cực kỳ mờ nhạt lại bản chất cực cao ự c c t ổ nguyên vật bị tú như d â u rồng không gió mà bay biểu hiện r a nội tâm không bình tĩnh lao cha đây chẳng lẽ là lao nhân gia ngài chẳng biết lúc nào bên ngoài lưu lại thứ mười mai long trùng hơn nữa còn bị thượng thanh nhất mạch tiệt giáo thu làm môn nhân ý nghĩ này n h ư ờ n g chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường không đúng thời gian không chính xác k h í tức cũng không hoàn toàn giống hơn nữa nếu thật là huynh đệ huyết mạch cảm ứng sẽ không như thế yêu đất ngăn cách hắn rất nhanh phủ định cái suy đoán này nhưng trong mắt hứng thú lại c à n g đ ậ m mặc kệ nó tú n h i ê u trong lòng mỉm cười huynh lệ chúng ta chín cái vốn là đều có các tính tình đều có các nói ngày bình thường gặp mặt không đánh nhau coi như hòa thuận coi như thật nhiều lao thập lại có thể thế nào liên quan gì đến ta bất qua ánh mắt của hắn có chút lấp lóe một cái thành t i ể u kim khuyết t ử phủ vẫn là thượng thanh tiệt giáo môn nhân g i a hỏa tại cái này bên hải khu vực xuất hiện ha ha vũng n ư c này sợ là lại muốn bị vấy đủ lao tứ cái kia một chút liền nổ tính tình nếu là biết còn có thương hại đầu kia cả ngày nằm mơ phục hưng tổ long đinh quang xuẩn mãng nếu là nghe nói sợ là có trò hay nhìn rồi tính toán cùng ta vô can ta còn là nghe ta từ khúc thưởng ta múa tú như hoàn toàn thu liễm tâm tư đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại trong điện tiếng nhạc bên trên chỉ là khoe miệng kia xóa ý cười lại mang tới một kia xem trò vui m i ề n g ngẫm t h á c h thất bên trong thạch phu nhân vị này tự cách tiên tri chiến hậu tâm như d i ễ n cổ cho rằng thế gian đã khó có sự tỉnh có thể khiến cho đạo tâm nổi lên chân chính gợn sóng tượng của tiệc giáo già lão giờ phút này trong lòng xa không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy chương dụ trên thân liên tiếp hiện ra kỳ tích mỗi một lần sung kích đều như là trọng truy gõ vào nàng kia yên lặng vạn cổ tâm cảnh phía trên kim khuyết tử phủ cái này tốt danh nàng đã có nhiều ít vạn năm không ngờ lên lần trước nghe nói vẫn là tại sư tôn tòa hạ nghe n g hồi ước thượng cổ những cái kia kinh t à i tuyệt diễm tiên thiên thần thánh lúc đề cập như thế tử phủ nghiêm chỉnh mà nói cũng không siêu việt linh su phẩm chất phạm chủ tại tử phủ cảnh càng lộ khống chế thiên địa pháp tác phương diện cùng linh su tử phủ so sánh cũng không bản chất t r ê lệ nó chân chính ý nghĩa ở chỗ cất dấu bất hủ lạo cơ nếu như nói linh su tử phủ là tiên đạo t r ù n g tử có hy vọng thành tựu i nhân tiên địa tiên như vậy kim khuyết tử phủ chính là thiên tiên hẳn giống tử phủ bản thân ẩn chứa kia một kia bất hủ ý vận như là chân quý nhất đạo trùng phôi thai chờ tu sĩ tương lai tu vi đầy đủ cảm ngộ đã tới t liền có khả năng coi đây là cơ sở dự dục ra chân chính bất hủ đạo quả gõ mở kia huyền c h i lại huyền thiên tiên đại môn thạch phu nhân nhìn về phía trương dụ ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp sau khi k i ế p sợ là khó mà ước chế kích động cùng chờ mong như là một đám yếu ớt lại cứng cọi ngọn lửa tại nàng kia đã sớm bị tuyệt vọng cùng cho tàn bao trùm tâm nguyên bên trên một lần nữa dấy lên tự cách tiên chiến dịch thiệt giáo v ạ n tiên tàn mát đạo thống bị long đong ngày xưa uy c h ấ n hoàn vũ thiệt giáo tiên t i ê n nhóm hoặc vẫn lạc tại đại chiến hoặc trọng thương yên lặng hoặc không biết tung tích bây giờ thạc quả cận tồn người bất quá giải rác mấy v ị lại phần lớn bản nguyên bị hao tổn cần dài rằng dặc tới làm người tuyệt vọng thuế nguyện đến khôi phục tại thế lực khắp nơi ăn ý chèn ép hạ bước đi liên tục khó khăn cái này mấy bạn năm đến thiệt giáo có thể nói không người kế tục địa tiên cấp độ đều xuất hiện làm lòng người lo đứt gãy ngoại trừ một cái trường lăng có thể chịu được đại dụng bên ngoài khó tìm nữa tới chân chính có thể gánh phục hưng cờ sĩ, có hy vọng vấn đỉnh cao t ầ n g kinh tế h c h i tài nhưng hôm nay trước mắt cái này tuổi trẻ hậu bối cái này bị tử vân nha đầu đưa tới người mang lục tiên kiếm đạo chuyển thừa t h i ể u tử lại nhân duyên tế hội phía dưới với mình trước mắt mạnh mẽ đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường ngưng tụ biểu tượng thiên tiên hạt giống kim khuyết tử phủ hình thức ban đầu hơn nữa hắn vẫn là đã ban đầu nộ lục tiên chân ý luyện thành thuần dương sát phạt tiên kiếm giết chóc kiếm tu sát phạt chi c h á n mạnh phong man chi duệ chính hợp tiệt giáo lấy sắt ngăn sát vô thượng kiếm đạo. nếu là nếu là kẻ này có thể thuận lợi trưởng thành cùng trường lăng song song thành t i ể u thiên tiên đạo quả lại có vô đương thánh m â u t ọ a c h ấ n trung tâm đến lúc đó ba vị thiên tiên cấp kiếm tu liên thủ nếu có thể lại tìm được một vị phù hợp chuyển nhân chấp trường chu tiên tứ kiếm cuối cùng một kiếm bốn kiếm tề tụ n à y thiên địa thứ nhất sát trận liền đem tái hiện tại thế cái gì đa bảo như lai cái gì thiền tông tịnh thổ cái gì ngọc thanh long tộc tại chính thức chu tiên kiếm trận trước mặt đ ề u muốn nhượng bộ lui binh tiệt giáo phục hưng lại xuất hiện bạn tiên triệu bái chi thị cảnh sẽ không còn là xa không thể chạm n g ư ảo ý nghĩ này nhường thạch phu nhân kia cô quản quá lâu tâm h ồ dâng lên trước nay chưa từng có nóng hởi nhiệt l ư u nàng nhìn về phía trương dụ ánh mắt không còn là nhìn một cái đáng giá vun trồng hậu bối mà là tại nhìn t i ệ t giáo tương lai trọng lập hoàn vũ lớn nhất hy vọng một trong trương dụ tự nhiên không biết thạch phu nhân trong lòng đã rời sông lớp biển lại càng không biết chính mình vừa rồi đột phá đã đưa tới xa xôi trong hải vực một vị nào đó long tử vi diệu chú ý hắn theo loại kia cùng nói tương hợp huyền diệu cảm lộ trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh lại ý thức trở về sắt na cảm giác đầu tiên chính là thiên đ i ệ thay đổi ánh mắt chiếu tới núi đá không còn là đơn giản núi、đá. dòng nước không còn là đơn thuần dòng nước tại hắn mắt bên trong bọn chúng là từ vô số tinh m i ệ n x e t lẫn lưu chuyển không tôi h t h ổ hành thủy hành pháp tắc mạch lạc hỗn hợp có tinh thuần tiên địa linh khí cộng đồng tạo thành tồn tại trong không khí tràn ngập không còn là hư vô mà là có thể thấy rõ các loại thuộc tính linh khí hạt bụi nhỏ cùng rời g i ả n pháp tắc mạch vỡ toàn bộ thế giới dường như bị mở ra một tầng mông lung mạng che mặt lộ ra hạ kia từ căn bản nhất nói cùng lý bệnh mà thành chân thực tranh c ả n h ngay sau đó la thể nội chuyển đến cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tâm niệm vỡ động không cần tận lực vận chuyển công pháp lòng bàn tay phải liền một cách tự nhiên ngưng tụ ra một sợi tinh thuần vô cùng s ắ p bén bức người bạch kim linh khí đây cũng không phải là mượn nhờ trang bị lan bên trong c a n h kim long tu cũng không phải lấy cường đại nguyên thần cưỡng ép từ thiên địa ở giữa thu lấy chết xuất mà đến mà là một loại gần như bản năng tạo ra đề cử c h u y ể n hót đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu t ử trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh thiên tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa hư cực dưới thân thánh thủy trưởng hạ quần sau lưng vô tận thần lôi nộ vang đại lục minh thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi chương 294, long â m vận sóng 3, a chương 294, long â m vận sóng 3, ngay sau đó cái này sợi bạch kim linh khí tại hắn ý niệm dẫn đạo hạng một cách tự nhiên chuyển hóa hóa thành ôn nhuận mềm dẻo u lam thủy linh chi khí lập tức lại chuyển thành sinh cơ giạt rào xanh tươi một linh chi khí kim nước một tam hệ linh khí tại hắn lòng bàn tay l u ô n chuyển biến hóa trôi chạy tự nhiên không có chút nào vừng h ữ dường như hắn vốn là thân có cái này tam đại linh căn đùng dạo loại này điều khiển tự nhiên cùng thông t h u ậ n viễn siêu trước kia bất cứ lúc nào h á n chìm vào nội thị khí h ả i bên trong không còn là chỉ có xích hồng nhất b à n hỏa liên cùng v à n g sáng mậu kỳ thổ liên song sen cùng tồn tại cục diện ở đằng kia hai đoá chân thật bất hư hào quang rực rỡ tiên thiên liên hoa t r u n g quanh lại vẫn lơ lửng ba đoá nửa hư nửa thực lại nói v ậ n cô đ ộ c hoa sen hư ảnh năm đoá hoa sen tại khí hải trung ương xoay c h ậ m chậm mỗi một lần xoay tròn đều tự động theo trong hư không hấp thu đối ứng thuộc tính linh khí mặc dù kia ba đoá hư hình hoa sen hấp thu cùng chứa đựng linh khí hiệu suất kém xa chân thực song sen nhưng chúng nó quả thật tồ hắn t hiện a tại đến cùng tính là gì cảnh giới nói hắn là đàn cung cảnh có thể tử phủ đã mở nguyên thần cao cư trong đó đối thiên địa pháp tác cảm ứng vô cùng rõ ràng đây rõ ràng là tử phủ cảnh đặc thù nói hắn là tử phủ cảnh có thể hắn khí hải linh lực bản nguyên lửa thổ song sen vẫn là lục phẩm viên mãn kim mục nước ba hàng c ầ n hữu cơ càng chỉ là hư hình loại trạng thái này tiên thiên âm dương ngũ hành chân dài bên trong chưa hề ghi chép đẻ xuống trong lòng mới lạ cùng hoang mang trương dụ chậm dãi đứng dậy hướng thạch phu nhân trịnh trọng hành lễ v ạ n bối may mắn công thành toàn do phu nhân bảo vệ thạch phu nhân giờ phút này đã hoàn toàn thu liễm trong mắt kích động khôi phục bộ kia hiền hòa lại g i n mua bộ dáng chỉ là trong ánh mắt ôn hòa cùng coi trọng so trước đó càng tăng lên mấy phần nàng hư nhắc tay phải một cố nhu hòa lực đạo đem trương dụ nâng lên ôn thanh nói, không cần đa lễ ngươi có thể có thành tựu này là ngươi tự thân phúc duyên thâm hậu lao thân bất quá vừa lúc mà gặp cố gắng hết sức mọn mà thôi nàng nhìn xem trương dụ trong mắt lưu lại kêu một kia một k i a đối t ự thân trạng thái h o a mang b ủ y cười chủ động mở miệng nói nhìn ngươi thần sắc dường như đối t ự thân bây giờ trạng thái rất có nghi hoặc trương dụ liền vội vàng gật đầu chính là văn bối khai phá tử p h ụ nguyên thần cư châu đã thành đối thiên địa pháp tắt cảm ứng rõ ràng đây là tử p h ụ cảnh không nghi ngờ gì nhưng khí hại bên trong ngũ hành linh lực hư thực cùng tồn tại có chút kỳ dị lại linh lực dường như cùng điện tịch chứa đựng tử phụ thất phẩm có chỗ khác biệt còn mời phu nhân giải thích nghi hoặc thạch phu nhân trầm ngâm một lát dường như tại châm chức giải thích như thế nào trước đây chỗ không thấy tình huống nàng chậm rãi d ạ o bước thanh âm dàn mua quanh quẩn ở trong thạch thất ngươi bây giờ t r ạ n g thái s á t thực đặc t h ủ lao thân mặc dù không dám nói biết rõ nhưng kết hợp thượng cổ kiến thức cùng đạo kinh điện tịch cũng có thể phỏng đoán một hai nàng nhìn về phía trước dụ ánh mắt thanh tịnh đầu tiên ngươi cần minh mạch ngươi sở dĩ có thể ngưng tụ ra k i ế kim mục nước tam hệ hư hình hoa sen căn nguyên ở chỗ ngươi lần này đột phá trong lúc vô tình đụng vào cụ ân chứng thượng của tam thanh đạo quân từng đưa ra qua một loại cực kỳ vợt ư mức quy định tu hành phỏng đoán luyện giả thành chân tu chân tri đạo tu chân tri đạo chương dụ lần đầu tiên nghe nói nói vậy không tệ thạch phu nhân g ậ t đầu bình thường tu hành chính là luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư là lấy tự thân là lô đình luyện hóa thiên địa linh khí cùng linh vật từng bước một lớn mạnh bản nguyên c ẳ n g ngộ đại đạo đây là thực tu con đường một bước một tức ấn căn cơ bốc chắc nhưng cũng từng bước c ử ải mà tu chân tri đạo lý niệm thì càng thêm h ề bí nó cho rằng đại đạo bản nguyên vô hình vô chất lại diễn hóa và có tu sĩ nếu có thể đối một loại nào đó đại đạo chân ý lĩnh ngộ được cực hạ đặt tới lấy thần hợp nói hoàn cảnh liền có thể bằng vào cái này thuần túy đạo vận cùng ý chí trực tiếp dẫn động khống chế thậm chí tạm thời mô phỏng ra đối ứng thuộc tính tiên địa vĩ lực thậm chí tại giới điều kiện đặc biệt đem cái này mô phỏng lực lượng bộ phận cố hóa hình thành tuy không thực thể lại cố đạo vận ngụy linh căn nàng chỉ c h ỉ trương dụ khí hải bên trong kia ba đoá nửa hư nửa thật hoa sen ngươi cái này kim mục nước ba sen chính là như thế sản phẩm ngươi bởi vì nguyên thần luyện thần thuật nguyên cớ đối n g ũ hành đại đạo chân ý lĩnh nộ cực sâu đã chạm đến thần hợp đạo vận biên giới lại tại đột phá lúc lấy n g ũ hành tỏa linh trận dẫn động ngoại vật đối ứng linh khí là kiếp nổ lấy tự thân mênh mông nguyên thần là nhiên liệu lấy n g ũ hành tương sinh lý lẽ là g i ả n khung mạnh mẽ đưa ngươi đối cái này ba hàng đại đạo lĩnh nộ cùng ngoại vật linh khí kết hợp tạm thời luyện hóa ra cái này ba cái ẩn chứa đối ứng đạo vận n g u y linh can cũng tức cái này ba đoá hư hình hoa sen bởi vì bản chất là ngươi tự thân đạo vận biến thành lại cùng nguyên thần của ngươi t h phụ chặt chẽ tương liên cho nên ngươi có thể điều khiển thủy linh khí dường như nắm giữ cái này tam hệ linh căn nhưng giữa thiên địa tiên tiên c h i vật hiểu rõ lấy chín h là cực không có khả năng chống g i n g thêm ra một phần tiên thiên bản nguyên cho nên ngươi có thể đem bọn chúng coi như là đặc thù lục phẩm hư hình linh vật bọn chúng có thể vì ngươi cung cấp đối ứng thuộc tính linh khí duy trì tham dự ngươi ngũ hành tuần hoàn thậm chí để ngươi sớm nắm giữ bộ phận nên thuộc tính thần thông đặc chất nhưng linh lực bản nguyên cùng đối tương ứng pháp tắt trường khống đều kém xa chân chính tiên thiên linh vật chưng dụ nghe được tâm thần chấn động luyện giả thành chân hư hình đạo chủng những này khái niệm vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới nhận biết tri môn cho nên thạch phu nhân tổng kết nói tình trạng của ngươi bây giờ có thể hiểu như vậy ngươi là một gã đàn c u n g lục phẩm lại ngũ hành đều đủ tu sĩ nhưng cùng lúc ngươi đã thành công khai phá đến đạt đến tử phủ bởi vì vững chắc bất h ủ có thể coi là kim khuyết tử phủ ngươi nguyên thần cảnh giới đối thiên địa pháp tắc cảm ứng cùng khống chế năng lực đã là tử phủ cảnh tiêu chuẩn có thể nói là một cái tiểu hào tử phủ kiểu phẩm chưng ơ dụ trong lòng rộng mở trong sáng đồng thời lại dâng lên một cỗ kho nói lên lời h ư n vấn nhưng mà thạch phu nhân lời nói xoay chuyển nhưng là phúc họa tương y đỉa lợi và hại cùng tồn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 lưu huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn khai chi tản án diệp bồi dưỡng dòng dõi lớn mạnh gia tộc chương 295, c o n đường phía trước duy gian một chương 295, c o n đường phía trước duy gian một cố định chết phu nhân ý gì chưng ơ dụ thanh ấm hơi c h á t chát, chát. thạch phu nhân cũng không có chút nào chấn an chi ý ngươi luyện giả thành chân cưỡng ép ngưng tụ gia kim mục nước t a m hệ hư hình hoa sen sớm cơ cấu lên ngũ hành đều đủ giản c u n g cái này cố nhiên là vạn cổ hiếm thấy kinh thế cơ duyên cái này cũng mang ý nghĩa ngươi ngày sau chỉ có thể đi tìm đối ứng tiên thiên kim liên thiên thiên tiên tiên mục liên đến dần dần thay thế vụ đắp ngươi cái này ba đoá hư hình hoa sen trừ cái đó ra lại không lối của hắn có thể chọn ngụy linh căn mặc dù cố đ ạ o vận có thể mô phỏng linh căn bộ phận công dụng giúp ngươi sớm vận chuyển ngũ hành nhưng nó cũng không phải là chân thực thiên địa linh vật không cách nào giống chân chính thiên địa linh vật như vậy theo ngươi tu vi cảnh giới tăng lên mà tự nhiên trưởng thành ngưng tụ càng thâm vào hơn phát tác cung cấp càng v à n g bạc cao hơn chất linh lực đơn giản mà nói là ngươi cần đột phá từ phụ bác phẩm nhất định phải dung luyện thứ tư linh căn cũng cần đem chi ít một cái chủ linh căn đẩy thăng đến bác phẩm lấy gánh chịu t ầ n g thứ cao hơn p h á p tắt lúc ngươi cái này hư hình hoa sen đem bất lực đến lúc đó ngươi nhất định phải dùng chân chính tiên thiên liên hoa đi thay thế nó con đường của ngươi mới có thể tiếp tục hướng về phía trước càng mấu chốt chính là thạch phu nhân ngự khí càng thêm nặng nề ngươi đã bằng vào cái này ba cái hư hình hoa sen sớm đem hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn kiến cấu thành công đồng thời cái này tuần hoàn đã cùng ngươi t ử phủ đà cung khí hải chiều sâu khóa lại liền thành một khối không thể chia cắt càng không thể tùy tiện sửa đổi nàng nhìn xem trương dụ hơi biến sắc mặt tiếp tục nói ngươi đã không thể lại lựa chọn cái khác thiên địa linh vật đến bù đắp vũ hành bất luận cái gì linh vật c ư ơ n g ép đặt vào đều sẽ cùng cái này đã thành kết cục đã định tuần hoàn sinh ra xung đột kịch liệt dẫn đến căn cơ sụp đổ ngươi đường ra duy nhất chính là dọc theo con đường này đi đến đen đi truy tầm vậy còn giữ lại ba đoá tiên tiên liên hoa dù bọn chúng từng cái hoàn thành đối hư hình thay thế trương dụ nghe đến đó trong lòng còn không có hoàn toàn tuyệt vọng nhưng mà thạch phu nhân lời nói còn chưa kết thúc ngươi có lẽ cảm thấy đã biết được tiên tiên liên hoa hạ lạc liền luôn có hy vọng thạch phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt lộ ra một tia phức tạp than thở người có biết tiên thiên ngũ hành liên h ò a căn nguyên lai lịch bọn chúng cũng không phải là bình thường thiên địa linh vật mà là nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu gốc kia duy nhất tiên thiên âm dương đạo liên phân hóa vẫn lạc mà thành âm dương đạo liên trương dụ cũng không phải là lần đầu tiên nghe cái tên này không tệ thạch phu nhân ngữ khí x a xăm âm dương đạo liên chính là thiên địa dựng dục r a thứ nhất đoá hoa sen là chân chính tiên, tiên thần thánh vị cách trí cao từng cùng đạo cân cùng dạo uy năng h u diệu khó mà suy đoán năm đó nếu không phải d ụ c cầu siêu thoát tiên địa trói buộc mà thất bại tự hành nói hiểu cái này mênh mông h o à n v ũ chỉ sợ không người có thể làm gì mảy may vẫn là sau bản nguyên phân hóa vừa rồi tạo thành cái này ẩn chứa tiên thiên ngũ hành bản nguyên trí bảo hòa sen ánh mắt của nàng trở lại trương dụ trên thân cái loại này nền móng cái loại này lai lịch bảo vật tự hiện thế đến nay liền bị thế lực khắp nơi coi là lập chiếm nghiêm mật cất giữ cơ h ộ i chưa từng dẫn ra ngoài ngươi có thể cơ duyên xảo hợp đạt được niết bản hỏa liên cùng mẫu kỷ thổ liên hai đoá đã là nhờ trời may mắn mà còn lại b a đoá kim liên theo lão thân biết từ thượng cổ liền một mực nắm giữ tại ngọc thanh nhất mạch vị kia lấy luật khí sát phạt chứ danh thái ớt chân nhân trong tay hắn là ngọc thanh đạo quân thân truyền tính tình cương liệt phát bảo vô số càng cùng ta tiệt giáo vốn có t h ù cũ ngươi muốn tử trong tay hắn cầu được kim liên khó như lên trời thủy liên thì càng thêm thần bí hạ lạc lơ lửng không cố định thượng cổ lúc từng có nghe đồn lưu lạc tại bắc minh huyền hải sau còn nói bị một vị nào đó ẩn thế thủy thần đoạt được thật thật giả giả và năm qua không có tin tức sát thật một liên theo ngay lúc trước lời nói khả năng tồn tại ở thanh long mạnh trương thần quân bí cảnh bên trong mạnh trương thần quân chính là tiên tiên h thần thánh địa vị tôn sùng tính tình cao m i ệ u khó giò bí cảnh mặc dù sẽ định kỳ mở ra cho ngoại giới cơ duyên nhưng có thể hay không nhìn thấy thần quân bản tôn có thể hay không cầu được trí bảo đều xem tâm tình cùng duyên phận hơn nữa thạch phu nhân dừng một chút hơn nữa bất luận là ngọc thanh nhất m ạ c h thái ất chân nhân vẫn là thanh long mạnh trương thần quân đều bởi vì thượng cổ đủ loại nguyên do cùng ta tiệt giáo quan hệ có chút không hòa thuận thậm chí có thể nói rất có lý nếu để bọn hắn biết được cái này tiên tiên liên hoa là người đạo đồ nhất định được tri vật càng thân có thiên tiên hạt giống giống như kim khuyết tử phủ ti ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem như thế cho bảo chắc tay đưa cho một cái địch nhân sao không chỉ có sẽ không cho chỉ sợ sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế đoạn ngươi đạo đ ổ ngăn ngươi thành đạo chương dụ tâm hoàn toàn chỉ v à o đ á y cốc hàn ý tự xương sống dâng lên lan tràn toàn thân thạch phu nhân nhìn xem hắn đột nhiên biến ngưng trọng sắc mặt khe khe thở dài ngự a khí thoáng h ò a hoãn lúc đầu lấy ngươi bây giờ hai đoá tiên tiên liên hoa đúc thành tuyệt thế căn cơ nếu chịu lùi lại mà cầu với khác ngược lại đi tìm kiếm cái khác thuộc tính phù hợp phẩm gia đầy đủ thượng phẩm thiên địa linh vật đến bù đắp đến tiếp sau linh căn lấy ngươi bây giờ nội t ì n h cùng kim khuyết tử phủ chi tư thành cựu nhân tiên địa tiên thậm chí sung kích thiên tiên tuy không phải đường vang thẳng nhưng cũng hy vọng không nhỏ ít ra con đường phía trước có thể thấy rõ ràng nhưng hôm nay trương dụ trong lòng bách truyền t i ê n hồi tuyệt vọng sao s á c thực có như vậy một s á t n à cho dù ai biết được chính mình giờ phút này tình trạng đều sẽ cảm thấy ngạt thở giống như áp lực nhưng mà trương dụ cũng không trầm mặc quá lâu hán đệ xuống trong lòng quần quận tâm tình rất phức tạp mở miệng nói phu nhân lời nói chữ chữ châu ngọc văn bối t h ủ giáo hán dừng một chút ngữ khí ngược lại kiên định bất quá phu nhân chuyện có lẽ cũng không phải là hoàn toàn vô vọng kim liên tại ngọc thanh thái ớt chân nhân chỗ một liên tại mạnh t r ư ơ n g thần quân bí cảnh cái này hai nơi tuy khó nhưng mục tiêu rõ ràng về phần thủy liên t r ư ơ n g dụ nhớ tới lưu đạo nhân ngôn ngữ văn bối cũng biết được một hai tin tức s á c thật chỉ là vẫn cần nghiệm chứng ba đoá hoa sen đều có tung tích có thể tìm ra không phải là bạn vô âm tín không chỗ bắt đầu sự do người làm văn bối tin tưởng chỉ cần khổ tâm lưu đồ chưa h ẳ n không thể từng cái đ ắ thủ ít như vậy năm khí phách nhường thạch phu nhân cái này nhìn quen sóng gió thượng cổ di lão cũng không nhịn được vì đó đậu dung nàng nhìn xem trương dụ ánh mắt kiên nghị kia trên mặt kia vẻ ngưng trọng rốt cục chậm rãi tăng ra lộ ra một vệ phát ra từ nội tâm mang theo tán thưởng cùng nụ cười vui mừng Tốt, tốt, tốt. nàng liền nói ba tiếng tốt trong mắt thần thái tỏa sáng có trí khí có dũng cảm đây mới là ta thiệt giáo đệ tử nên có tâm khí cho dù con đường phía trước là tuyệt bích là trời cũng phải nắm kiếm trong tay chém ra một đầu thông thiên đại đạo cơ duyên vốn là cân tranh đại đạo càng cần chém giết ngươi có thể có này giác ngộ lao thân trong lòng rất an ủi nàng dừng lại một chút vẻ mặt hồi phục trịnh trọng dặn dò bất quá trí khí về trí khí làm việc lại cần bạn phần cẩn thận ngọc thanh nhất mạch cùng giáo ta mối hận cũ rất sâu mạnh trương thần quân thái độ cũng không rõ ràng ngươi người mang kim khuyết t ử phủ vũ hành hư hình đạo liên sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may nhất là ngươi nhất định phải tập hợp đủ ngũ hành tiên thiên liên hoa mới có thể thành đạo cái này một hạch tâm mấu chốt càng phải nát tại trong vụ nếu không một khi bị người hữu tâm thăm dò bọn hắn tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế cản trở phá hư ơ n g thậm chí khả năng bố trí xuống cặp ấy dẫn ngươi vào tròng chức vụ nghiêm nghị gật đầu phu nhân yên tâm đệ tử minh bạch trong đó lợi hại ngày sau làm việc ổn thỏa như g i ố n g trên băng mỏng tuyệt sẽ không tùy tiện bại lộ tự thân căn cơ cùng sở cầu ân thạch phu nhân khẽ bước cảm ngữ khí hơi chậm ngươi cũng không cần quá lo sợ chính như ngươi lời nói sự do người làm ngươi bây giờ t ử phụ thành t i ể u kim khuyết viên mãn không tỉ bếp có tự hối trí năng chỉ cần chính ngươi không chủ động triển lộ hư hình đạo liên khí t ứ c cho dù là thiền tiên ở trước mặt cũng khó có thể nhìn ra ngươi căn cơ hư thực đây là ngươi lớn nhất ỷ bảo chỉ cần cẩn thận nhu đồ âm thầm làm việc chầm chậm, chậm nhu toan chưa hẳn không có cơ hội nàng nhìn xem trương dụ trầm ồn xuống tới bề mặt dường như cảm thấy bầu không khí quá ngưng trọng cố ý làm sơ hòa hoãn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười chủ động nói sang chuyện khác tốt việc này trong lòng ngươi hiểu rõ liền có thể không cần thời điểm treo ở trong tim phản loạn đạo tâm nói đến lao thân trước đó từng nói nếu ngươi lần này nguyên tần luyện thần thuật tu luyện kết quả h ư ờ n g lao thân hài lòng liền tặng ngươi một cái pháp bảo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 đi chết đi hầu ca đường nội năm trăm năm sau ta bồi n g ư ờ i đạp nát l n g tiêu nhớ kỹ ngàn vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắc lư chương hai trăm chín mươi lăm con đường phía trước duy gian hai chương hai trăm chín mươi lăm con đường phía trước duy gian hai chương dụ nghe vậy trong lòng ấm áp đồng thời cũng dâng lên vẻ mong đợi thạch phu nhân cái loại này thượng cổ đại năng lại là tiệt giáo già lão ý chân dấu tất nhiên không thể q u i t h ư ợ n g hắn liền vội vàng c o người thành tâm nói trưởng giả bán thưởng không dám tử phu nhân tặng cho hẳn là vãn bối cần thiết bất luận bật gì vãn bối đều vô cùng cảm kích tuyệt không bắt vẻ thạch phu nhân sau khi nghe xong cười một tiếng k i a khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lại hiện ra một k i a khó được danh m á n h ngươi tiểu tử này cũng là lao cá cũng được lúc đầu lao thân suy nghĩ ngươi mới vào tử phủ căn cơ chưa vững chắc làm ban thưởng ngươi một cái thượng giai hộ thân chi bảo lấy ứng bất cứ tình huống nào nàng lời nói xoay chuyển nhưng xem ngươi bây giờ trạng thái tử phủ vững chắc ngũ hành linh lực sinh sôi không ngừng cẳng có chuôi này sát khí ngút trời ngũ hành chu tiên kiếm làm bản bệnh pháp bảo sức công phạt tại tử phủ cảnh bên trong đã thuộc định tiêm bình thường hộ thân pháp bảo với ngươi có lẽ đã không phải thiết yếu lại ta thiệt giáo kiếm tu từ trước đến nay giảng cứu dùng công thái thủ sát phạt hộ đạo tốt nhất phòng ngự với nguyễn là đem địch nhân chém giết tại giới kiếm phong nàng nhìn về phía t r ư ớ c vụ ngữ khí biến thâm trầm cho nên l ã o thân thay đổi chủ ý cùng nó cho ngươi một cái dệt hoa trên cấm hộ thân chi bảo không bằng cho ngươi một đạo thời khắc mấu chốt đủ để l ị c h chuyển sinh chết uy hiếp t ư ờ n g địch sát chiêu để ngươi cho dù đối mặt viễn siêu tự thân cảnh giới uy hiếp thì như tiên nhân cũng có sức đánh một trận có một tuyến bảo mệnh thậm chí phản xác cơ hội có thể uy hiếp tiên nhân thủ đoạn chức vụ trong lòng t h trấn cơ hội cho là mình nghe lầm tiên nhân đó là chân chính siêu thoát phạm tục trường không phát tắc trường sinh cựu thị tồn tại tiên p h ả m có khác giống như l ệ trời tại tử khí nguyên khuyết bên trong hắn mặc dù có phủ t a g thần diệp ban cho thuần dương chi lực gia thân cầm trong tay sơ thành ngũ hành chu thiên kiếm đối mặt t à o cảnh tôn này địa tiên phân thần cũng chỉ có thể cùng nó cùng nhau có thể thấy được tranh lệch là bực nào to lớn ngoại trừ trong truyền thuyết tiên tiên linh bảo hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đ ồ vật có thể khiến cho một cái tử phủ cảnh tu sĩ nắm giữ uy hiếp tiên nhân năng lực mà tiên tiên linh bảo sao mà chân quý thạch phu nhân chỉ sợ cũng chưa hẳn bỏ được ban cho như thế cho bảo thạch phu nhân cũng không nhường trương dụ nghi hoặc quá lâu nàng rỗi r a khô g ầ y tay phải nắm ngón tay gư nắm đối với trước người không khí nhẹ nhàng vồ một cái ông trong thạch thất tia sáng dường như có hơi hơi ám một c ố khó mà hình d u n g hôn hợp có cực hạn sắc bén cùng trầm ngưng ý sát phạt khí tức đông nhiên tràn ngập ra sau một khắc một chi dài ước trừng ba thước toàn thân hiện ra ám trầm màu đồng cổ trạch trừng tiễn chống r ô n g trôi nổi tại thạch phu nhân trên lòng bàn tay tiễn này vừa xuất hiện trương dụ liền cảm giác mi tâm tử phủ bên trong long hình nguyên thần k ẽ r u lên chuyển đến bản năng báo động lan ra mặt ngoài càng là nổi lên tinh mịn hạn ý phản phất có vô số vô hình cây kim c h ố n g n ỡ gần thạch phu nhân ánh mắt rơi vào chi này c ủ tiễn phía trên nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp thống hận hoài niệm phất ớt hồi ứ đủ loại cảm xúc sen lẫn hiện lên cuối cùng hóa thành một mảnh thâm trầm bình tĩnh tiễn này tên là trấn t h i ê n tiễn thạch phu nhân thanh em trầm thấp trấn t h i ê n tiễn c h ư dụ ngưng thần nhìn kỹ chỉ cảm thấy tên này khí phách vô cùng cùng tiễn thân tán phát khí tức cũng là tương xứng không tệ thạch phu nhân trầm dài nói tiễn này bản thân cũng không phải là tiền tiên linh bảo lại cùng một cái đại danh đỉnh đỉnh ngọc thanh bảo vật trần l â n giáo càn k h ô n cung chính là nguyên bộ chi vật chính là thời đại thượng cổ ngọc thanh nhất mạch một vị nào đó đại năng là phối hợp cùng là sát phạt trí bảo càn khôn cung mà cố ý luận chế nàng đầu ngón tay khẽ bớt tiễn thân kia đỏ s ậ m đường vân tiếp tục nói cán tên chủ thể chính là lấy một khối cựu phẩm âm thuộc tính tiên tiên h kim tinh huyền minh thiết làm h ạ c h tâm dung hợp nhiều loại đỉnh t i ê m phụ liệu l ứ c thành không thể phá b ỡ lại chuyên phá các loại hộ thể thần thông cùng pháp bảo mà mũi tên thì là cựu phẩm lý hòa phượng hoàng vẫn lạc sau thất lạc ba cây bản mệnh tâm vũ thế luyện mà thành trương dụ nghe được âm thầm t i ể u phẩm âm thuộc tính tiên tiên kim tinh t i ể u phẩm linh cầm bản mệnh tâm ũ đây quả thực là phung phí của trời phu nhân cái này mũi tên này đã là ngọc thanh nhất mạch bảo vật trương dụ có chút chần chờ nhìn về phía thạch phu nhân hạn tự nhiên nhìn ra thạch phu nhân cùng tiễn này ở giữa tất nhiên có một đoạn cực sâu nguồn gốc lại tuyệt không phải vui sướng thạch phu nhân trên mặt kia kia bình tĩnh bị đánh phá một vệ rõ ràng phẫn hận c h i sắc hiện hiện mặc dù lóe lên liền biến mất lại làm cho trương dụ bắt giữ đến do rõ ràng, rằng ràng ngọc thanh tri vật thạch phu nhân hử lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo khắc cốt hàn ý bây giờ nó tại lao thân trong t đó chính là lao thân c h i vận về phần lai lịch ngươi không cần hỏi nhiều biết quá nhiều với ngươi vô ích nàng dừng một chút nhìn về phía trước r ụ ngựa khí hơi chậm tiễn này năm đó u i lực lúc toàn thịnh từng thí tiên lục thần không danh hiền hách sau khi được lịch đại chiến thiên bên trong bản nguyên có chỗ hao tổn bây giờ trong đó âm dương c h i lực tại lao thân nhiều năm ôn dưỡng áp chế xuống còn có thể duy trì một kích ổn định ngươi cần lấy tự thân tinh huyết cùng nguyên thần ngày đem ôn dưỡng tế luyện tới thành lập liên hệ đợi cho sinh tử con đầu có thể toàn lực lấy nguyên thần t ô i động bán ra cái này tuyệt bệnh một kích ánh mắt của nàng như bốc chăm chú nhìn chức vụ nhớ kỹ chỉ có một kích chi lực tiễn này b ắ n ra trong đó yếu đ ố t tâm dương hòa hợp đem hoàn toàn sụp đổ thân m ú i tên cũng sẽ tùy theo tổn hại nhưng một kích này vi lực đủ để cho bất kỳ không làm v ạ n toàn chuẩn bị nhân tiên trọng thương thậm chí vẫn lạc địa tiên như chủ quan cũng phải trả giá đ ắ t thạch phu nhân lời nói mang theo một loại tàn khốc thanh t ỉ n h nếu ngay cả cái này tuyệt mệnh một kích đều không thể vì ngươi tranh đến sinh cơ vậy liền mang ý nghĩa định nhân mạnh đã viễn siêu ngươi có khả năng ứng đối cực hạn đến lúc đó lại nhiều thủ đoạn cũng là hưởng công thạch phu nhân nhìn chằm chằm kia chấn t i ê n tiễn một cái lập tức đầu ngón tay gãy nhẹ Hưu, chấn thiên t i ễ n hóa thành một đạo đỏ sầm lưu quang nhẹ nhàng rơi vào trương dụ lòng bàn tay vào tay hơi chầm xuống xúc cảm lạnh bớt nhưng lại mơ hồ chuyển đến một hồi đốt tốt penhem đau nhức kia là ẩn chứa trong đó hủy diệt tính âm dương chi lực xuyên tấu qua làn da chuyển đến cảm ứng tiên thân những cái kia đỏ sầm đường vân dường như hơi sáng một chút lập tức khôi phục kín lặng cũng liền tại trương dụ hai tay tiếp xúc đến chấn thiên t i ễ n cán tên cùng một trong n h y mắt hắn ý thức chỗ sâu trang bị lan liền không có dấu hiệu nào phản hồi đến một đạo tin tức chấn thiên tiễn cựu phẩm trạng thái vỡ vụn tiễn này chính là ngọc thanh đạo quân tọa hạ quản g thành t ử là phối tiên thiên linh bảo cản khôn cung mà luyện chế ba mũi tên một trong các tên lấy cựu phẩm tiên thiên linh vận huyền minh thiết đúc thành sắc như vĩnh dạng trời sinh thôn vệ sinh cơ đông kết c h â n linh mũi tên thì lấy tự cựu phẩm yêu tôn ly hỏa phượng hoàng bản nguyên tâm vũ xích kim lưu t r u y ề n ẩn chứa bất hủ niết bản c h i hỏa hai người một âm một dương bản chất xung đột trải qua ngọc thanh bí phát tại hỗn đổng lô bên trong cưỡng ép đúc nóng một thể làm huyền minh tử khí cùng cách hỏa dương khi tại tiễn thân bên trong hình thành đồi s v y năng c h i thịnh đã đạt ngày mai tạo vật cực hạn không sai trải qua thượng cổ sát phạt tiễn thân đã hiện nhỏ bé v ế t rách bên trong chứa âm dương hòa hợp gần như sụp đổ duy nhất bị động k i ế p vận đi theo chỉ cần lấy được mục tiêu một sợi khí tức tinh huyết hoặc cùng mục tiêu có khắc sâu liên quan c h i vận liền có thể mở cùng cái tên tiễn ra trong n y mắt cùng mục tiêu mệnh lý quỹ tích hoàn thành quá lại không nhìn bất kỳ hình thức c ẩn nấp phân thân chết hay lộn vật thậm chí không gian ngăn cách duy nhất bị động p ư ợ n g bỏ chu thần đây là chấn thiên tiện thi thần lục hồn bản nguyên thể hiện mũi tên chúng đích mục tiêu chi giấy lát tức là thần thông bộ phát thời điểm mũi tên ẩ n chứa h u y ề n minh trí âm tử khí như lẫm đông đột n h ư lâm trong nháy mắt ăn m g ọ n đông kết mục tiêu thần hồn bản nguyên làm chân linh bị long đong mũi tên bên trong ly hỏa trí dương sinh khí bị tử khí kích phát sinh ra nghịch m i ế t bản hiệu ứng hóa thành thiêu cháy tất cả tịnh hóa chi hỏa xô tan t r ô n v ù i thần hồn bên trong tất cả tồn tại căn cơ một cái da lớn thi triển này trung cực sát phạt chi lực sẽ không thể n ị c h tiêu hao ly hỏa phượng hoàng vũ bản nguyên mỗi một lần sử dụng mũi tên linh quang liền v ĩ cửu ảm đạm một phần làm phượng hoàng vũ niết bản linh quang hoàn toàn dập tắt thời điểm chấn tiên tiễn đem hóa thành sát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 chương hai trăm chín mươi sáu nói hỏi âm dương một thạch phu nhân đình v i ệ n mặc dù lấy thanh trúc là ly đơn giản đô tĩnh lại bởi vì địa mạch linh su hội tụ tự thành một phương linh khí giặc rào động thiên phúc điện chưng dụ một bộ thanh sam đứng ở trong đình v i ệ n gốc kia cao vút như đóng dưới cây giả dáng người thẳng tắp như tùng khí tức trầm ngưng dường như lên hắn hai mắt hơi khép dường như tại thể n ộ lại như đang xúc thế đột nhiên hắn chỗ mi tâm một chút tử ý có hơi hơi tránh tranh từng tiếng càng kiếm minh mạch phá đình biện yên tĩnh vũ hành chu tiên kiếm từ hắn bên cạnh thân hư không sôi nổi mà g i cổ phát thân kiếm quan hoa nội、liễm. duy kiếm tích tơ máu c ù n g ngũ sắc sen ô hơi mang lưu chuyển t à n mát ra như có như không thuần túy sát phạt ý vị kiếm ra lập tức phân hóa đi t r ư n g dụ tâm niệm b ừ a động bàng bạc nguyên thần chi lực đã như vô hình sợi tơ tinh chuẩn bám vào tại năm trên t h â n kiếm sau một khắc năm kiếm t ề động tại đình b i ệ n giữa không trùng diễn phần mình diễn luyện lên hoàn toàn khác biệt tinh diệu kiếm pháp không nhạc kiếm thế nặng như núi một chiêu một thức đều ẩn chứa đại điệu giống như nặng nghề chính là trường lăng tiên môn thổ mạch kiếm quyết mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết kiếm quang lướt qua không khí ngưng trệ phản p h t có vô hình d trước lâm kiếm thì hừng hực không bị cản trở kiếm chiêu như hỏa thụ ngân hoa bạo liệt hùng dã nhưng lại hàm ẩn sinh sôi không ngừng chi ý rõ ràng là liệu nguyên phần thiên kiếm quyết kiếm khí giữa ngang dọc sóng nhiệt cuốn cuộn khiến định viện nhiệt độ đều mơ hồ lên cao thanh hoàng kiếm linh động phiêu giật kiếm thế như xuân phong hóa vũ lại như cổ m ộ i quận dễ sinh cơ giả d í c h bên trong cất dấu vô tận hậu tình cùng trói buộc c h i năng chính là ớ t một hồi phong kiếm quyết lưu phong kiếm nhanh như thiềm điện uy tích xảo trá tàn nhẫn mỗi một kiếm đều mang chạm phá tất cả túc sát quyết đoán thuần vị sắc bén chi ý chính là, thái bạch phân ôn nhạc kiếm thì trí nhu đến m ề m d a i kiếm v u a n g như sóng nước lưu t r u y ề n vô khổng bất nhập lại như đầm sâu vòng xoáy hóa giải trừ khử vạn bật phong mang chính là huyền minh đã ma kiếm quyết trường l ă n g tiên môn truyền thừa thất mạch ai cũng có sở trường riêng giờ phút này t r ư ơ n g dụ lại bằng bản thân nguyên thần đồng thời khống chế nam kiếm phân biệt thi triển trong đó ngũ mạnh trí cao kiếm quyết năm bộ kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau kiếm thế tương hợp sinh ra tầng tầng tiến dần lên tuần hoàn tăng cường huyền diệu hiệu quả cái này còn bẹn vẹn nam kiếm từ người tự chiến phối hợp lẫn nhau chưa chân chính tạo thành cần tinh vi trận thế khu động ngũ hành kiếm trận nếu có trường lăng tiên môn trưởng b ố i ở đây thì như trương dụ sư tôn liệt dương chân nhân mắt thấy cảnh này chắc chắn tuổi già ăn lòng đồng thời khống chế ngũ mạch kiếm quyết lại có thể khiến cho phối hợp chặt chẽ cái này tại t r ư ờ n g lăng tiên môn trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy không đối với ngũ hành đại đạo có cực sâu lĩnh ngộ nguyên thần lực khống chế tinh tế nhập vi người không thể làm mà trương dụ có thể làm được điểm này chủ yếu nhờ vào lần này nguyên thần luyện thần thuật mang biến hóa trước kia hắn thi triển ngũ hành kiếm quyết nhất là kim mục nước ba hàng kiếm pháp nhưng ấ t đ bây giờ hãn khí hại bên trong kia ba đoá lấy luyện giả thành chân phương pháp ngưng tụ hư hình đạo liên tuy không phải chân thực linh vận nhưng trong đó vẫn đạo vận chân ý lại hoàn chỉnh không thiếu sót đang thu nạp chuyển hóa khống chế đối ứng thuộc tính linh khí phương diện cùng chân chính lục phẩm viên mãn thiên địa linh vật cơ hồ không khác mục nước ba hàng kiếm pháp đã có thể hoàn toàn bằng vào tự thân không cần lại giả tán g o ạ i vật kia ba đóa hư hình đạo liên chính là hắn trực tiếp nhất b ả n nguyên nhất đạo vận hạch tâm cùng linh khí đầu mối then chốt tâm niệm r h o đến tương ứng kim hành s ắ c bén thủy hành mềm, mềm dẻo một hành sinh cơ chi ý liền tự nhiên bừng bừng phân chấn cùng kiếm quyết hoàn mỹ phù hợp vận chuyển lại thoải mái thuận hợp không còn chút nào nữa vướng hữu ngăn cách đây mới là hắn giờ phút này có thể đồng thời trôi chạy khống chế ngũ mạch kiếm quyết nguyên nhân căn bản trong đình viện n ũ sáp kiếm quang sẽ lẫn kiếm khí tu hành nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ướt thuốc tại một t ấ t vông cũng không tổn hại cùng một ngọn t â y có cỏ cho thấy chương dụ đối lực lượng tinh diệu tuyệt luân trường khống diễn luyện một lát chương dụ nỗi lòng đột nhiên nhất c h u y ể n hình như có sát phạt chi khí từ đáy lòng bốc lên Hập. chui phi kiếm ứng thanh mà quay bể, ở không chung đống nhiên hợp, một lần nữa hóa thành thanh phát Nam ứng đống lần nữa nặng nghề trường kiếm, ngũ hành tiên chương quay kiếm mà một một kiếm, cổ chu kiếm. Kiếm vào tay, dụ khí thế tụ tay, vào bể, đ dụ kiếm quang loại sáng lần này thi triển cũng không phải là ngũ hành kiếm quyết bên trong bất kỳ một môn mà là trường lăng tiên môn thất mạnh bên trong lấy sát phạt m á h l ự c nhất công thành mạnh nhất c h ứ a danh thất sát phá quân kiếm quyết kiếm quyết này chính là thuần dương một đường giảng cứu dùng tuyệt đối lực lượng tốc độ s á t ý chính diện nghiền nát tất cả trở ngại kiếm ra không hối hận chỉ có tiến không có lùi ngũ hành chu tiên kiếm vốn là trương dụ lấy vạn tu huyết sát làm thủy thuần dương tri lực là lựa rèn luyện mà thành thuần dương sát phạt chi bảo trong kiếm càng dựng dục một tia trực chỉ sát lục bổn nguyên tiên t i ê n sát khí giờ phút này thi triển cái này giống nhau trí dương trí cương sát phạt thảm thiết thất sát phá quân kiếm quyết quả thực là châu liên bích hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh càng thêm trương dụ tại tử khí nguyên khuyết bên trong tương bằng và phù tăng thần diệp quyền hành tự mình khống chế cảm thụ qua m ê n h mông vô biên thuần dương chi lực đối thuần dương đạo v ậ n lý giải viễn siêu ngũ hành giờ phút này đem cái này c ả m n g ộ dung nhập kiếm quyết bên trong càng lại uy lực tăng gấp b ộ i suy suy suy kiếm băng như huyết sắc kinh lôi lại như phá h i ể u liệt dương mỗi một kiếm đều mang chạm phá hư không chôn bụi vạn vật quyết tuyệt ý trí định viện bên trong sát phạt chi khí phóng lên tận trời nhưng lại thuần túy vô cùng không có chút nào huyết tinh ô huế cảm giác chỉ có bản chất nhất giết chi chân ý. cỗ này sát khí chi thịnh chi thuần cơ hồ đem toàn bộ tiểu viện bao phủ hàng giao trúc run rẩy t â y già hơi lắc nếu không phải thạch phu nhân cái này đỉnh biện bản thân tự có trận pháp bảo hộ thêm nữa trương dụ tận lực k h ô n g chế chỉ sợ đã sớm bị cái này sắc bén kiếm khí xoắn đến n á t b ấy Để cử chuyên hót o đừng giả bộ đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đồ nát lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống đem gấu trúc làm sủng vật lão hổ tại hắn trước mặt ngoăn như mẹo con 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bú bay thiện tay bung lên triệu hoán lôi điện dân mạng kinh hô đường giả bộ đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên lâm hàn nghiêm mặt g à o hấn tu tiên tu cái gì tiên đại gia phải tin tưởng khoa học dứt lời kiếm trong tay hất lên ngự kiếm bay đi chương 296, n ó i hỏi âm dương hai chương 296, n ó i hỏi âm dương hai giờ phút này trương dụ thi triển thất sát phá quân kiếm quyết uy lực của nó cùng thần vận đã vượt xa hắn nguyên bản chủ tu mậu thổ chấm nhạc kiếm quyết cùng liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết đây cũng là kim khuyết tử phụ vũ hành hương hình thuần dương sắc kiếm cùng nguyên thần luyện thần thuận hải lượng phản hồi cộng đồng tác dụng dưới kinh khủng thành quả tu hành bất quá giắc ý kiếm đạo tạo nghệ đã đổi sát tông môn giả lão càng khó hơn chính là chức vụ tâm thần thanh minh ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo tiếng ngập trời sát khí theo kiếm m à động lại không chút nào có thể ảnh hưởng hắn cầm kiếm bản tâm là người ngự kiếm lấy giết hộ đạo mà không phải kiếm ngự người c h ầ m luân sát k i ế p đây chính là nguyên thần luyện thần thuật trải qua hồng trần t ẩ y luyện gột rửa thần hồn về sau mang tới chỗ tốt cực lớn đạo tâm kiên cố không vì ngoại tài c h ỗ t sơm thạch phu nhân một mực l ặ n g lặng đứng ở dưới hiên còn xuống thân thể giữa trúc trụ đục ngầu đôi mắt nhìn chăm chú lên trong định viện kiếm quan tung bay trước dụ tại nam cái loại này thượng cổ kiếm tiên trong mắt trước dụ kiếm pháp tự nhiên còn có rất nhiều có thể cung cấp rèn luyện tăng lên chỗ rất nhỏ. sơ hở cũng không phải hoàn toàn không có nhưng cân nhắc tới trương dụ n i ê n kỷ tu hành với nguyện nhất là kia ngắn đến kinh người giáp tý nói linh trong nội tâm nàng đã tràn đầy tán tưởng lại không cách nào trách móc nặng nề càng nhiều chính là trường lăng tiểu tử kia tại hắn cái này tuổi tác cảnh giới này lúc cũng xa xa không kịp hắn hôm nay hát h ạ c h phu nhân trong lòng thầm than thậm chí cảm thấy đến cho dù là trường lăng đạo nhân năm đó mới vào tử phủ thất phẩm thời điểm thuần lấy kiếm nói tu vi cùng chiến lược bàn luận chỉ sợ cũng chưa chắc là giờ phút này trương dụ đối thủ kẻ này quả nhiên là một khối chưa tạo hình liền đã quang mang trói mát tuyệt thế ngọc thô đúng lúc này trong đình viện kiếm thế tái sinh biến hóa địa c h í dương trí cương sát phạt thảm t i ế t thất sát phá quân kiếm quyết kế i m quan g đột nhiên vừa thu lại chưng dụ kiếm thủy thân chuyển khí thế từ cực hạ n cương mánh nổ tung trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa m ở mịt ngũ hành chu tiên kiếm trong tay hắn dường như đã mất đi trọng lượng kiếm quan g hóa thành tầng tầng lớp lớp như thật như ảo vân khí s ó n g nước lưu chuyển công trường uy tích khó giỏ chính là trường lăng thất mạch bên trong đại biểu thuần âm một đường kiếm quyết vân thủy phiêu miểu kiếm kiếm quyết này lấy biến ảo khó lường lấy nhu thăng cương tiêu mất vạn vật trứ danh cùng thất giờ phút này vân thủy phiêu miễu kiếm tại trương dụ trong tay thi triển đi ra lại có vẻ có chút khó chịu kiếm quan g vẫn như c ũ lưu chuyển vân khí sóng nước c h i tượng cũng sinh động như thật thậm chí bởi vì đối thủy hành thậm chí âm nhu c h i đạo lĩnh ngộ làm sâu thêm một ít chi tiết so trước kia càng thêm tinh d i ệ u nhưng chỉnh thể quan c h i nhưng luôn luôn cảm giác thiếu đi mấy phần vân thủy phiêu miễu kiếm v ố n có loại kia t ù y tâm sử dụng không có dấu vết mà tìm kiếm linh động hàm ý cùng lấy thiên hạ đã đến ngu do rồi thiên hạ đã đến kiên hòa hợp đạo vận chiêu thức dính liền ở giữa chất có nhỏ không thể thấy vương hữ kiếm ý lưu chuyển lúc cũng thiếu sót kia phần tự nhiên mà thành tự nhiên p h ả n p h ấ t có một c ố lực lượng vô hình tại mơ hồ mâu thuẫn lấy bộ này âm n u kiếm quyết thi triển khiến cho kiếm pháp quy lực mặc dù tại thần thủy lại khó nói hết lộ ra c h ư n dụ lông mày cao lại trong lòng cũng là nghi hoặc lần này nguyên thần luyện thần thuận thần du hồng trần mười chín năm hàn c h â bám vào t ú c chủ bên trong tu luyện thuần dương c h i đạo người tất nhiên không ít nhưng tu luyện thuần âm c h i đạo hoặc âm dương kiêm tu yêu thú tu sĩ thậm chí đặc thù sinh linh cũng không phải số ít hàn theo những n à y tốc chủ sinh mạng thể nghiệm cùng tu hành cảm ngộ bên trong hấp thu đại lượng liên quan tới âm n u biến hóa tẩm bổ ẩn ấp các phương diện đạo vận chân ý. tự giác đối thuần âm c h i đạo lý giải so trước khi bế quan đã thâm hậu mấy lần không ngừng điểm này đang thi triển huyền m i n h đáng ma kiếm quyết lúc đã có thể hiện nhưng vì sao đến phiên cái này vân thủy phiêu m i ể u kiếm ngược lại càng cảm thấy cả tay thậm chí có loại t r o n g còi ư u minh mâu thuẫn cảm giác t ố t người dừng tay a thạch phu nhân ôn hòa lại mang theo một tia h i ể u rõ thanh â m v a n g lên cắt ngang trương dụ suy tư trương dụ nghe tiếng thu kiếm vũ hành chu tiên kiếm hóa thành lưu q u a n g chui vào thể nội hắn quay người mặt hướng thạch phu nhân mang trên mặt thành khẩn t ỉ n h giáo tri sắc vãn bối ngu dốt còn mời phu nhân giải thích n h i hoặc thạch phu nhân chậm rãi dạo bước đến trong viện trước bàn đá ngồi xuống ra hiệu trương dụ cũng ngồi lúc này mới chậm rãi mở miệng thanh âm g i n mua lại rõ ràng trường lăng tiên tư siêu tuyển chính là lao thân bình sinh thấy giải rác hắn đem lục tiên kiếm k ý cái này một v ô thượng truyền thừa hóa phức tạp thành đơn giản chia ra làm bảy diễn sinh thành thất mạch đối lập độc lập vừa tối chứa liên hệ kiếm quyết chuyển cho môn hạng cử động lần này giảm mạnh nhập môn cánh cửa khiến cho càng nhiều đệ tử có hy vọng chạm đến lục tiên tri đạo dụng tâm lương khổ nàng lời nói xoay chuyển nhưng mà phương pháp này cũng có tệ nạn đó chính là thất mạch kiếm quyết mặc d t h dần dần dần dần hiện hiện. nàng nhìn á c biệt đ ạ về phía trước dụ ánh mắt như gương sáng ngươi bây giờ sở dĩ cảm thấy vân thủy phiêu m i ệ n kiếm thi triển khó chịu cũng không phải là bởi vì ngươi đối với nó lĩnh ngộ không đủ vừa vặn tương phản chính là bởi vì ngươi đã ở thuần dương cùng sát phạt tri đạo lĩnh ngộ bên trên mượn ngũ hành chu tiên kiếm cùng thất sát phá quân kiếm quyết đạt đến một cái khá cao cấp độ đã nhập môn quá sâu mà n g ư ơ i đối thuần âm nhu biến c h i đạo lĩnh ngộ mặc dù cũng có tiến bộ nhưng so với n g ư ơ i kia đột nhiên tăng mạnh thuần dương lĩnh ngộ trên l ệ c h ngược lại bị kéo dài đề cử chuyên hót cái gì phản phái nam phụ rõ ràng là sư minh ấm áp tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư m ộ i nữ đế kiếm thiên để đổi lấy ngộ tính người thiên vốn chỉ muốn cậy phân thưởng ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noạn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm từ bị căm ghét thành bạch nguyện q u a n hắn vừa hốt chọn g i n hậu cung c ự phẩm vừa một đường vô địch chư t i ê n chương hai trăm chín mươi sáu nói hỏi âm dương ba, dương cực thì âm yếu dương thịnh thì âm suy thạch phu nhân nói chúng tim đen người đối thất sát phá quân kiếm quyết đại biểu trí dương cương manh chi đạo lĩnh n ộ càng sâu đạo vận t ạ i trong cơ thể ngươi liền càng chiếm chủ đạo làm ngươi ngược lại thi triển đại biểu trí âm n ư u biến v â n thủy phiêu miễu kiếm lúc thể nội chiếm chủ đạo dương cương đạo vận liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra một loại bài dị cùng mâu thuẫn quấy nhiều âm n ư u kiếm ý thuần túy vận chuyển này không phải ngươi ý chí không kiên mà chỉ nói vận bản thân thiên nhiên xung đột bố trí ngươi chưa đạt tới âm dương viện trợ tương sinh tương dung t u ệ t diệu hoàn cảnh thạch ự n i ê phu nhân nghe c vậy nhịn không được cười lên lắc đầu ngươi cũng đã nói kia là tiên cảnh phía trên cần chờ tu sĩ đem nào đó một thuộc tính tri đạo tu luyện đến cực hạn chạm đến bản nguyên mới có khả năng vật cực tất phản từ đó diễn sinh ra đối lập thuộc tính chân ý từng bước đạt tới âm dương hòa hợp tương sinh chung sức hoàn cảnh ngươi bây giờ liền dương cực trạng thái đều xa xa chưa từng chạm đến thuần dương c h i đạo còn rất có tăng lên không gian thể nội âm dương đạo vận mạnh yếu cách xa tự nhiên xung đột rõ ràng cơ cầu đồng thời tinh thông lưỡng cực kiếm quyết ngược lại khả năng lẫn nhau liên lụy làm nhiều c ô n g ít chức vụ cúi đầu trầm tư một lát trong đầu linh quang l ó e lên nửa là chăm chú nửa là cười dân nói phu nhân đã ta đối đạo âm dương lý giải còn không đúng chỗ không cách nào tự nhiên điều hòa kia、yeah. văn bối có thể hay không lần nữa thi triển nguyên thần luyện thần thuật lấy văn bối bây giờ nguyên thần cường độ phân hóa thần n i ệ m kéo dài thời gian nhất định càng dài phạm vi bao trùn cũng càng rộng nếu có thể có ý thức dẫn đạo thần niệm bám vào tại càng nhiều sở trường về thuần âm c h i đạo hoặc âm dương điều hòa phương pháp sinh linh hấp thu càng ngộ nói không chừng có thể ra tốc bù đắp đối thuần âm c h i đạo linh ngộ thậm chí đụng chạm đến một tia dương cực sinh âm thời cơ lời này kỳ thật có mấy phần đùa d ợ n ý vị không nói trước kia lửa xém lông mày thanh đế bí cảnh mở ra sắp đến thời gian không được riêng là nguyên thần luyện thần thu hồi nguyên thần mặc dù viên mãn nhưng cũng cần thời gian lắng đọng đúng chắc thời gắn bên trong lần nữa phân liệt nguyên thần dù là có an ổn định thần lưu cái loại này tiền thiên linh bảo bảo vệ cũng rất dễ đối nguyên thần tạo thành khó mà bù đắp á m thương nhưng mà thạch phu nhân nghe xong trương dụ đề nghị cũng không lập tức mở miệng bắt bỏ hoặc cười cho quá chuyện ngược lại lâm vào thật sâu trầm tư cặp kia giản mua lại thanh minh trong đôi mắt đột nhiên sáng lên hai điểm dị thường sáng ngời dường như có thể khám phá hư thực tinh quang ngón tay của nàng vô ý thức tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ trong đình viện nhất thời yên tĩnh chỉ có gió thổi lá c h ú c tiếng xào xạc trương dụ nhìn xem thạch phu nhân kia nghiêm túc dị thường ánh mắt chuyên chú trong lòng không từ t r ố n chính mình hẳn là nói cái gì không nên nói lời nói thật lâu thạch phu nhân ngầm đầu nhìn về phía t r ư ơ n g dụ thần tình trên mặt biến cực kỳ phức tạp hỗn hợp có kinh dị g i ậ n mình thận trọng cùng một kia khó nói lên lời chờ mong ngươi ý nghĩ này thạch phu nhân chậm rãi mở miệng nhìn như hoang đường nhưng tinh tế tìm hiểu và kiểm tra lại không phải hoàn toàn không có có thể thực hiện chỗ t r ư ơ n g dụ nghe vậy không khỏi khe g i ậ n mình thạch phu nhân tiếp tục nói ngữ khí càng thêm trịnh trọng bất quá không phải hiện tại ngay khác nếu ngươi coi là thật có thể tìm đủ còn lại tiên tiên ngũ hành liên hoa bù đắp ngũ hành căn cơ nàng nhìn chăm chú chưng dụ ngươi lại đến nơi đầy tìm ta đến lúc đó ta có thể lần nữa lấy an hồn định thần lưu bản nguyên chi lực tương trợ hộ pháp cho ngươi thi triển lần thứ hai nguyên thần luyện thần thuật mượn kia sau cùng hồng trần tẩy luyện cùng chúng sinh càng n ộ có thể giúp ngươi điều hòa ngũ hành â m d ư ơ n g một lần hành động k h á m phá bình cảnh đặt vững vô thượng đạo cơ chưng dụ không nghĩ tới chính mình thuận miệng một lời lại sẽ dẫn tới thạch phu nhân phản ứng như thế hán vội vàng tập trung ý chí vãn bồi nhớ kỹ như thật có ngày đó át tới quái giày phu nhân không thạch phu nhân lại chập g i i lắc đầu vẻ mặt là trước nay chưa từng có nghiêm túc chưng dụ ngươi phải hiểu được lao thân cũng không phải là tại muốn nói với ngươi cười việc này liên quan đến ngươi tương lai con đường thậm chí liên quan đến càng đại cục hơn mặt biên số thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước ngươi cần nhớ lấy nhớ lấy nhưng à y khác ngươi thật có thể tập hợp đủ ngũ hành tiên thiên liên hoa đang chuẩn bị xung kích tiên cảnh trước đó cần phải tới đây tìm ta từ ta tự mình hộ pháp cho ngươi mới có thể nếm thử lần thứ hai luyện thần trong lúc đó ngươi tuyệt đối không thể tự hành thi triển ngươi nguyên thần luyện thần thuật đã không giống bình thường thạch phu nhân trong mắt lóe lên một tia thâm ý ngươi lần đầu tu luyện liền dẫn động luyện giả thành chân dị tượng càng bởi vì phân hóa thần n i ệ m đặc tính trong lúc vô hình thôi hóa vô số sinh linh bước vào con đường như thế ảnh hưởng huyền ảo khó lường liên lụy nhân quả rất rộng lần thứ hai thi triển công hiệu quả phong hiểm khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền sợ đem viễn siêu lần thứ nhất nếu không có an hồn định thần lưu cái loại này chuyên tư vững chắc thần hồn tiên tiên dị bảo toàn lực bảo vệ người tự thân nguyên thần rất khó tiếp nhận khả năng này càng thêm bệ bộn tịch liệt phản hồi x u n g kích hơi không cẩn thận liền có nguyên thần tan giã chân linh bị long đong nguy hiểm chưng dụ thấy thạch phu nhân trịnh trọng như vậy việc trong lòng điểm này tùy ý lập tức tiêu tán vô tung hắn đứng vậy đối với thạch phu nhân thật sâu bái trào nghiêm nghị nói phu nhân lời bằng ngọc văn bối ghi khắc vũ tạng ngày khác như thật đến một bước kia tất nhiên tuân phu nhân dặn dò đến đây xin giúp đỡ tuyệt không dám tự tiện làm bậy ân n g ư ơ i minh bạch trong đó lợi hại thuận tiện thạch phu nhân gặp hắn thái độ đo chính vẻ mặt hơi chậm một lần nữa r ử a về đế t r ú c khôi phục bộ kia hiền hòa lão nhân bộ g á n g t ố t việc này tạm thời đi lại bây giờ cách thanh đế bí cảnh mở ra đã không đủ một năm quan cảnh chuyến này việc quan hệ ngươi tiên t i ê n mục liên chi m u chính là ngươi bù đắp đạo cơ thứ nhất sự việc cần giải quyết không được có chút chủ quan n à n g dưng một chút nói bổ sung về phần ngươi nhập bí cảnh cần thiết thảo m ộ n chi linh lao thân đã thay ngươi an bài thỏa đáng ngươi không cần vì thế phân tâm dưới mắt khẩn yếu nhất chính là vững chắc trước mắt cảnh giới quen thuộc mới tăng chi lực đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất còn lại thời gian liền ở đây thật tốt tính tu tĩnh dương a để cử chuyến họt triệu h o à n thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt vòng quốc k h ô n cụ làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bảo trần khánh chi thường thần bảy nạn quân thiên vạn mã tất từ bền vững Gan g ó thất thất chương p i t h hai trăm chín mươi bảy tiên triện lưu danh một chương hai trăm chín mươi bảy tiên triện lưu danh một kim nao đảo bích du c u n g chỗ sâu nơi đây cũng không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy tiên vân lượn lờ c u n g khuyết n g à n bạn kinh nghiệm cách thiên chi tiết vạn tiên tàn mát đạo trường tàn lụi chân chính bích du cung hoạch tâm sớm đã ẩn vào một phương độc lập hư không mạnh mỡ chỉ có tiệt giáo chân chính nhân vật trọng yếu mới có thể tìm được đường đi bên trên rừng lây vô lương thánh mẫu thân mang màu trắng đạo bảo không châm vòng tóc xanh vẹn vẹn lấy một cây bích ngọc châm lòng l o quán liền nàng khuôn mặt thanh k h á c hai con người thâm thúy như giếng cổ hà đàm bình tĩnh phía dưới là trẻo chống thiệt giáo tàn cuộc mấy vạn năm mọi bệnh cùng kiên nghị giờ phút này n à y đôi nhìn quen thương hải rộ râu trải qua thiên địa kịch biến đôi mắt lại yên lặng nhìn chăm chú trong lòng bàn tay một cái bất quá dài ba thớt toàn thân quanh quần lấy tối nghĩa t ử khí ngọc giản hiếm thấy thất thần đây là thiệt giáo đẳng cấp cao nhất đưa tin ngọc giản bản thân chính là một cái chân quý t i ê n khí cùng giải rác mấy viên tử giản tâm thần tướng liền không phải sống còn liên quan đến giáo phái hưng suy chi tuyệt mật đại sự không được vận dụng tử giản người nắm giữ đều là như thạch phu nhân như vậy từ thượng cổ kiếp nạn bên trong còn sót lại xuống tới đối t i ệ t giáo trung thành không thể nghi ngờ giả l a o ngọc giản bản thân có đặc biệt cơm chế không phải đặc biệt khí tức không cách nào kích phát càng không khả năng tiết ra ngoài phòng chế mà nàng vị kia tính tình cương liệt bướng b ì n h bởi vì nói tổn thương bệnh trầm kha cơ hậu ngăn cách thạch sư mội càng tuyệt đối không phải hơn sẽ ở chuyện như thế bên trên trò đồ người cho nên trong ngọc g i n chứa được tin tức cho dù ly kỳ tới gần như hoang đường cũng tất nhiên là thật luyện giả thành chân kim quyết tử phủ vô đ ư ơ n g thánh m â u thấp giọng tái diễn cái này tám chữ mỗi một cái âm tiết đều dường như mang theo thiên quân trọng lượng gõ vào nàng yên lặng đã lâu tâm hồ phía trên h í c h thích thao thiên cự lãng chư dụ cái tên này nàng tự nhiên nhớ kỹ cái tia xuất thân trường lăng tiên môn người mang hai đại tiên thiên liên hoa nhưng cũng bởi vậy con đường phía trước nhìn như g ặ p gầy người trẻ tuổi ngày đó vẫn là nàng tự mình d o xét gốc dễ chân đem nó ghi vào thượng thanh đích truyền thập tịch khi đó nàng mặc dù cảm giác kẻ này căn cơ không tầm thường nhưng bởi vì con đường bị giới hạn kia hư vô mở mịt còn lại tiên thiên liên hoa nội tâm cũng không ký thắt quá nhiều kỳ vọng cao thiệt giáo bây giờ bấp bên nàng thân làm trưởng giáo gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm lại cuối cùng chết h i ể u tại con đường gian nguy người kế tục h ư dụ tại lúc ấy xem ra b ấ t quá là lại một cái cần thời gian cần lịch thiên cơ duyên khả năng n ở rộ quang mang tiềm lực mà thôi cho dù về sau nghe nói kẻ này tại tam đảo yên hải chém giết ngọc thanh thổ lòng vậy phong vân nàng cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc trận phái tử vân tìm đến càng nhiều là ra ngoài giữ đ ỉ n h thượng thanh nhất mạch tại tam đảo không cho khinh thường mặt mũi che chở trương dụ bất quá là tiện tay mà làm không ngờ cái này thuận tay bày ra một tử lại dẫn động kinh người như thế phản ứng dây c h u y ể n t ử vân trở về b ả m báo trương dụ lại tại trong t u y ệ t cảnh luyện t h à nhận chứa tiên thiên sát khí hình thức ban đầu ngũ hành chu tiên kiếm tương lai có tiềm lực chấp trưởng chu tiên tứ kiếm một trong vô đ ư ơ n g thánh mâu trong lòng đã là vui mừng quá đỗi chu tiên tứ kiếm chính là t i ệ t giáo c h â n áp khí vận tri vô thượng sát khí tự cách thiên hậu chuyện nhận thưa tớt có thể ra một vị có hy vọng chấp trưởng chu tiên kiếm trận con đường truyền nhân đối b quả thực là hạn hán đã lâu gặp cam lâm nàng lúc này quyết định nhất định phải đánh vỡ một chút tiệt giáo nuôi thả thức lịch luyện ị c h l đệ tử truyền thống đối với người này giúp cho trình độ nhất định tài nguyên nghiêm về cùng âm thầm bảo vệ thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ như trương dụ tại thanh đế bí cảnh bên trong cùng tiên tiên mục liên bô duyên nàng liền từ tiệt giáo còn sót lại nội tình bên trong tìm mấy món cái khác thuộc tính đỉnh tiêm tiên tiên linh vật ban thưởng cũng nên trước giúp đỡ đột phá tử phủ đập vào tiên đồ lại nói nhưng mà bây giờ thạch phu nhân tin tức chuyển đến hoàn toàn lật đổ nàng mong muốn cùng quy hoạch ngắn ngủi hai mươi năm không có thứ ba linh t ă n điều hòa bằng một bộ nguyên thần luyện thần thuật lại hồng trần luyện tâm bên trong lịch thế mà lên không chỉ có ngang nhiên đạp phá tử phủ quan n g i càng đúc thành trong truyền thuyết chỉ có tiên thiên thần thánh chuyển hóa con đường lúc mới có một tuyến khả năng thành i ự u i m khuyết tử phủ thiên tiên hạt giống v ô đ ư ơ n g thánh mâu năm chặt ngọc giản ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chẳng bệnh nàng hít sâu một hơi ý đồ bình phục trong lồng ngực kia khó nói lên lời bành trướng cảm xúc đã bao nhiêu năm tự cách thiên c h i chiến nàng một mình tiếp nhận cái này lảo đảo muốn ngã tiệt giáo đạo thống tại thế lực khắp nơi hoặc sáng hoặc tối đẻ xuống đau khổ trèo trống duy chỉ lấy thượng thanh môn mi. trong ngoài đều không đốn không người kế tục địa tiên đ ứ ớ c gãy thiên tiên vô t u n g p h ú c hưng chi vọng xa v ờ i như tinh h ỏ a nàng trên vai kiêng là vạn tiên đồng môn nợ máu là tiệt giáo cuối cùng một tia đạo thống không dứt tân h ỏ a mà bây giờ cái này hắc cám bên trong dường như thật lộ ra một tuyến trước n à y chưa từng có q u a n mang chưng dụ giờ phút này hiện ra tiềm lực đã không chỉ là có hy vọng chấp trưởng chu tiên tứ kiếm kiếm đạo thiên tài mà là chân chính có vấn đ ỉ n h thiên tiên đại đạo tương lai đủ để chống đỡ lấy tiệt giáo phục hưng sống l ư n g đạo trùng một cái kim khuyết tử phụ nó ý nghĩa viễn siêu mười vị trăm vị bình thường tử phụ thiên tài như hắn có thể thuận lợi trưởng thành cùng trường lăng song song thành t i ể u t h i ê n tiên đến lúc đó thiệt giáo liền có tại hoàn vũ trên bàn cờ một lần nữa lạc từ lực lượng kích động qua đi là càng thâm trầm suy nghĩ cùng ngưng trọng vua đ ư ờ n g thánh m â u đôi mi thanh tú cao lại đầu ngón tay vô ý thức tại vân sảng biên giới nhẹ nhàng gõ đánh thạch phu nhân truyền đến tin tức cực kỳ t ư ơ n g tận bao quát t r ư ơ n g dụ lấy luyện giả thành chân phương pháp ngưng tụ ngũ hành hư hình đạo liên từ đó đem tự thân tương lai con đường hoàn toàn khóa lại tại tập hợp đủ tiên thiên ngũ hành liên hoa phía trên quân cảnh con đường đã định duy này một đường thánh mẫu nói nhỏ thanh â m tại chống trả yên tĩnh trong đại điện q u â n h quẩn thạch sư mội vận dụng linh tê thật có tất yếu này tin tức như t i ế c h ư n dụ trong khoảnh khắc liền thành mục tiêu công kích hoàn vũ mặc dù rộng tài nguyên hiểu rõ nói tranh vô tình một cái thế lực vợ khởi tất nhiên lương theo lấy có từ lâu cách cục đánh vỡ cùng lợi ích một lần nữa phân phối thiệt giáo như muốn phục hưng tất nhiên xúc động bây giờ chiếm cứ vị trí chủ đạo ngọc thành thiền tông thậm chí long tộc chờ nhiều mặt thế lực bánh gà tổ bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một cái nắm giữ thiên tiên hạt giống tiềm chất thiệt giáo môn nhân thuận lợi t r ư ở n thành càng sẽ không bóc chết thiên tài tại cái nôi là lại phổ biến bất quá thủ đoạn chỉ là vô đương thánh mẫu trong mắt hiện lên một kia bất đắc dĩ ta có thể giúp h ắ n chỗ lại cũng có hạn thanh đế bí cảnh kia là thanh long mạnh trương thần quân đạo trường mạnh trương thần quân cùng thượng thanh đạo quân cùng thuộc siêu thoát thiên địa vạn tiếp bất d i ệ t tồn tại h ắ n nếu không muốn cho ai cũng không cưỡng cầu được nhân vật bậc này tâm tư khó lường giảm cứu duyên v ậ n chính mình như cưỡng ép đứng tay can thiệp bí cảnh ngược lại khả năng gây nên thần quân không thích hoàn toàn ngược lại có thể hay không lấy được một liên cuối cùng muốn nhìn trương dụ tự thân cơ duyên cùng bản sự vậy phần thủy liên hạ lạ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 không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản t h u ầ n t v y s ủ n g vật văn chương 297, t i ê n t r i ệ n lưu danh hai chương 297, t i ê n t r i ệ n lưu danh hai viêm đế thần nông bách thảo huyền trương s á t thực bao hàm vàng diện đ i chép vô số thiên địa linh vật hạ l ạ c nhưng này dù sao cũng là thượng cổ c ũ điển lúc rời thế dễ thương hải rụng d â u viêm đế bản tôn đều đã vất lặng g i lại độ i chuẩn xác cùng linh vật phải chăng còn tại chỗ cũ phải chăng đã bị người lấy đi đều là không thể biết được đường dây này h ư vô mờ m ị chỉ có thể coi là phương hướng không cách nào ký thác kỳ vọng như thế xem ra duy nhất có rõ ràng mục tiêu lại có lẽ có ngoại lực khả thi thêm ảnh hưởng đúng là kim liên suy nghĩ đến đây vua hương thánh mâu trên mặt chẳng những không có vẻ nhẹ nhàng ngược lại lướt qua một tia phức tạp bất đắc dĩ thiên tiên h linh vật nhiều nhất bất quá con số chín cao nhất thiên tiên h kim liên cũng là như thế theo nàng biết thượng c ổ lúc chín đoá kim liên xác thực từng đều bị ngọc thanh nhất mạch thái ớt chân nhân chỗ thu thập nhiều năm trước trường lăng sư đệ theo thái ớt chân nhân chỗ được tới một đoá tiền thiên kim liên việc này năm đó từng gây nên không nhỏ gợn sóng khiến hai ớt chân nhân rất là nổi giận nhưng cũng trở ngại mặt mũi cùng đánh cuộc không thể không thực hiện vô lương thánh mẫu khe khe thở dài ngay tại trước đây không lâu trường lăng tiên môn y theo lệ cũ đem cửa bên trong mấy vị đệ tử kiện xuất nhất tên i ghi báo cáo đến kim lao đảo trong đó liền có trưởng nghi ngờ tiên tiên kim liên lại đã đúc thành lưu ly đàn cung sở quy hồng nàng tự mình hoạch nhiệm sau tán thành tư chất tầm tính đã xem kỷ danh ghi vào thượng thanh c h â n truyền bộ sách cùng trương dụ đồng dạng cùng là tiệt giáo này lại chân truyền đệ tử nhưng mà lúc này không giống ngày xưa trương dụ đã thành kim khuyết tử phụ sở quy hồng lưu ly đàn cung cố nhiên không tội cũng đã bị xa xa để qua sau lưng không thể so sánh nổi nếu là bình thường là giáo phái đại c ụ c tế tại nguyên hướng ưu tú hơn trương dụ nghiêm vệ cũng không phải là không thể thương nghị nhưng vô lương thánh m â u ánh mắt đ ố n g nhiên biến sắc bén sở quy hồng cũng là thượng thanh c h â n truyền nàng chậm rãi tự nói trong thanh â m mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt đồng môn ở giữa tuyệt đối không thể đi cưỡng đ o ạ n hại người đích ta sự tình đây là ta thượng thanh nhất mạch tự sư tôn lập giáo mới bắt đầu liền quyết định kết luật càng là kinh nghiệm cách thiên đại tiếp giáo phái gần như hủy diệt lòng người ly tán về sau có thể một lần nữa tụ lại tàn g quân lại nối tiếp đạo thống nền tảng thiệt giáo có thể tại vạn tiên tàn mát đạo thống bị long đong trong tuyệt cảnh còn sót lại xuống tới cũng chậm dai xúc tích lực lượng dựa vào là tuyệt không phải nhược đục cường thực luận d ừ n g mà là hữu giáo vô loại phía dưới kia phần đồng môn nghĩa khí cùng hai bên cùng ủng hộ như hôm nay có thể làm trương dụ thiên đồ liền đi mưu đ o ạ t sở quy hồng dựa vào thành đạo kim liên kia thiệt giáo liền không còn là thiệt giáo đạo nghĩa sụp đổ lòng người mất hết dù có mười cái trương dụ thành cựu thiên tiên thiệt giáo cũng chỉ là năm vẻ mạng phục hưng vô vọng sợi tơ h ồ n g này liên quan đến đạo thống tổn tục gốc rễ nàng thân làm trưởng giáo phải chết tử thủ ở một bước cũng không đường sợ quy hồng kim liên không động được vô đương thánh mẫu làm ra cuối cùng quyết đoán trong lòng ngược lại một mảnh thanh minh như vậy mục tiêu cũng chỉ có thể là ngọc thanh thái ớt chân nhân trong tay kia còn lại tám đoá kim liên nghĩ đến đây mà lấy vô đương thánh mẫu tâm cảnh cũng không nhịn được cảm thấy một hồi khó giải quyết cùng mơ hồ hoang đường thái ớt chân nhân nhân vật bẩn nào thiên tiên tri tôn tu vi sâu không lường được càng là nổi danh khó chơi cùng bào tre quyết điểm muốn theo trong tay hắn giành tiên thiên kim liên độ khó chỉ sợ không thể so với theo mạnh trương thần quân chỗ cầu lấy một liên thấp nhiều ít thậm chí khả năng càng thêm nguy hiểm bởi vì ý vị này chủ động đi t r e o chọc một vị thực lực cường hãn lại đối t i ệ n giáo tràn ngập địch ý ngọc thanh đại l a o chưng dụ tiểu tử này vô đương thánh mẫu đốt đốt mi tâm trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp dường như bất đắc dĩ thật đúng là sẽ cho ta gian a n đề a trầm ngâm một lát vô đương thánh mẫu tâm niệm vừa động một đạo thần niệm chuyển ra bích du cung không bao lâu một đạo hào quang màu tím lạc yên không một tiếng động rơi vào trong điện hiện ra thân hình, chính là tử vân tiên tử. Nàng không mình hành liên ễ đệ tử tử vân, b à kiến thánh mẫu. Không biết thánh mẫu triệu kiến, thánh thánh phân phó. Vô đương thánh mẫu nhìn xem vị này tâm phúc đệ tử, t phó. phúc mẫu. mẫu mẫu xem Vô gì r đệ có vị mặt thâm tĩnh thúy. đã khôi phục bình Liên của ngày xưa thâm thúy. Liên quan tới trương dụ kim khuyết tử phủ cùng con đường khóa kín hạch tâm cơ mật nàng quyết định tạm không cáo chi tử vân không phải là không tín nhiệm mà l à việc này liên lụy quá lớn người biết càng ít tiết lộ phong h i ể m liền càng thấp đối trương dụ cũng là một loại bảo hộ tử vân vô đương thánh mẫu mở miệng ngươi lập tức khởi hành tiến về trung thổ thần châu tử vân tiên tử hơi xứng sở trung thổ thần châu chính là bây giờ nhân đạo khí vận cường thích nhất cũng là thế lực khắp nơi sen lẫn phức tạp nhất tri địa thánh mẫu đông nhiên mệnh nàng tiến bệ cần làm chuyện gì đi về sau tìm được ngươi mã sư túc h đem này phù giao cho hắn vô đ ư ơ n g thánh mẫu con n g ó n đúng ra một cái không phải vàng không phải ngọc có khác huyền ảo vân văn lệnh phù trôi hướng tử vân sau đó ngươi liền nghe hắn ăn bài hiệp trợ hắn mật thiết chú ý ngọc thanh nhất mạch nhất là thái ớt chân nhân động tĩnh t h ờ i có dị t h ư ờ n g bất luận chi tiết lập tức thông qua bí pháp báo cáo tại ta đến tiếp sau cụ thể công việc đợi ta mệnh lệnh tử vân tiên tử trong lòng nghi hoặc càng lớn mã sư thúc chỉ là vị kia lâu dài dạo chơi bên ngoài hành tung vị bí mã toại sư thúc vì sao đông nhiên muốn dám thị thái ớt chân nhân nhưng nàng biết rõ thánh mẫu làm việc tự có tâm h ý không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều lập tức cung kính tiếp nhận lệnh phủ nghiêm nghị đáp đệ tử tuân mệnh cái này liền xuất phát đi thôi trên đường cẩn thận chớ có tiết lộ bộ dạng v ô đương thánh mẫu phất, phất tay tử vân tiên tử lần nữa thi lễ hóa thành hào quang lạng yên bỏ chạy t h o á n qua tan biến tại hư không bên trong trong điện yên tĩnh như cũ v u đương thánh mẫu tính toả một lát dường như tại thôi diễn thiên cơ lại như tại cân nhắc lợi hại Thật đây là thượng thanh đạo quân thân luyện tri bảo cùng bình thường ghi chép môn nhân đệ tử tên tịch bộ sách khác biệt cái này thượng thanh, tiên chủ sách, liên quan lấy thượng thanh đạo thống trọng yếu nhất truyền thừa danh t ự ghi chép tại trên đó không chỉ có mang ý nghĩa được thừa nhận là đạo quân đ ư ớ c truyền thậm chí có khả năng dẫn tới sớm đã siêu thoát giới này không biết tại vô tận thời không nơi nào lĩnh hội đại đạo sư tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn một sợi chú m ụ tự cách thiên tri chi chiến hậu cái này thượng thanh tiên triện chủ sách bên trên mới tăng danh t ự lác đắc không có mấy gần nhất một cái chính là lấy kiếm nói gõ vấn thiên tâm có hy vọng trọng trấn tiệt giáo phong mang t r ư n g lăng vô đ ư ơ n g thánh mẫu nhìn chăm chú tiện chống k ô n g chỗ vẻ mặt vô cùng trị trọng năng cũng chỉ như bút đầu ngón tay ngưng tụ tinh thuần vô cùng thượng thanh tiên quang cùng một tia nàng thân làm trưởng giáo châu gánh chịu tiệt giáo khí vận chậm rãi vào hư không phát hoạ đầu bút lông rơi xuống đạo vận tự thành hai cái thiết hoãn g â n câu ẩn hàm vô tận sinh diệt kiếm ý cùng ngũ hành luân chuyển huyền ảo chữ b i ế t từ hư hoa thực in dấu thật sâu khắc ở thượng thanh tiên triện phía trên tản mát ra cùng cái k h á c danh tự hòa lẫn mịn mở thanh quang chứng dụ đề cử chuyện hót với quan một trăm năm k lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g hoang hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long p ư ợ n g lựa chọn hệ thống. nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngay đạo thông tin ê muốn kết bái thần lân q u á t tay tạ yêu với quan trăm v ậ c năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện thần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng rống chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ l â n bộ tộc không người chương hai trăm chín mươi tám thần quân cổ sử một chương hai trăm chín mươi tám thần quân cổ sử một thiên đ i ệ như lô tạo hóa làm công ẩm dương làm than vạn vật làm đồng từ khai thiên lập đ i ệ tới nay âm dương nhị khí giao cảm vũ hành luân c h u y ể n không tôi h mới có cái này bên ngông h o à n v ũ chúng sinh không sai thiên địa tạo hóa chưa từng tuyệt đối bình quân lý lẽ âm dương t ă n giảm g vũ hành người thắng vốn là đạo của tự nhiên có khu vực địa mạch v ậ n kim sơn thạch yên i ê n duệ kim hành linh khí nồng đập như thực chất phong mang tàu xương có chỗ cổ mộc che trời dây leo như rồng mộc hành sinh cơ bừng mừng như muốn hóa linh cũng có bên ngông hải vực thủy nguyên bên n ô n g sóng cả phía dưới quần quận sóng ẩm tầm độ ngàn vạn thủy tộc hoặc thấy dung nham núi lửa tri đ i ệ hòa hành h ư n g cực thiêu tận bắc hoang cũng có rộng lớn hậu thổ chi nguyên thổ đức gánh chịu nặng nề g h vô cương âm dương cũng thế bắc minh thương hải trí âm hội tụ b ạ n n i ê n huyền băng không thay đổi nam minh ly châu thuần dương cường thịnh đất cằn nghìn dặm không m â y không sai thiên đạo tuần hoàn chu hành không thua cách mỗi ba trăm ba mươi ba chợ làm v ậ t đ ổ i sao rời thiên can địa chi giao hội tại giáp thìn chi niên giữa thiên đ ị a kia vô hình vô chất nhưng lại đâu đâu cũng có một hành linh khí liền sẽ nên đón một vòng trước nay chưa từng có cường thịnh cùng bừng bừng phần trấn này này không hề tầm thường giữa thiên đ i ệ phàn cỏ cây chi thuộc đều nơi này khắc giãn ra cánh lá phun r a n u ố t vào ở giữa linh vận tự sinh phan tu nắm m ộ t linh căn tu sĩ yêu thú tinh quái cũng cảm giác khí cơ giao cảm thể nội m ộ t linh trước nay chưa từng có hoạt bát nhảy nhót ngày xưa không lưu loát quan khiếu hình như có vương l ỏ n g chính là s u n g kích cảnh giới cao hơn đột phá đại bình cảnh tuyệt hảo thời cơ mà một ngày này tại phương tiên đ ị a này mà nói còn có một tầm càng sâu xa hơn càng thần thánh ý nghĩa mạnh trương thần quân sinh n h à y dưới c â giả trước bàn đá chiếc dụ cùng thạch phu nhân ngồi đối diện nhau thạch phu nhân trong tay bưng một chén trà xanh nhiệt khí lợn lờ h ư ơ n g trà cùng trong viện cỏ cây thanh khí hỗn hợp thấm vào rột gan n à n g ánh mắt xa xăm dường như xuyên thấu hàng giáo trúc nhìn phía vô tận t u ế nguyện trước đó cổ lao thời gian thời đại thượng cổ thiên địa ban đầu định chưa lâu thạch phu nhân g i à n mua mà chậm rãi thanh â m vang lên ngày đó vừa lúc giống như ngày hôm nay giáp thìn giao hội thiên địa một khí đỉnh thịnh đến cực điểm phương đông nơi cực xa vạn cổ t h a n h khâu chỗ sâu một gốc tự hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại trải qua vô số kiếp số mà bất hủ kiến m ộ t thần thụ bên mở có long ngâm l o ạ sáng géo rắt xuyên vân thạch phu nhân dừng một chút trong mắt l o e lên một tia phức tạp cảm khái âm thanh mặc dù géo rác nhiều hơn mấy phần có cây đặc hữu tươi mát cùng tính bề n dẻo một đầu toàn thân thanh bích đầu sinh non nớt một sừng tương tự rắn mãng lại bụng sinh bốn trào tiểu long tự t i ế n một bộ d ễ c u ố n quanh linh t u y ể n bên trong phá s á t mà ra cái này chính là về sau mạnh trương thần quân t chức d ụ ngưng thần yên lặng nghe không dám bỏ sót một chữ lúc đó long tộc chính là giữa thiên địa hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại tộc uy áp h o à n v ũ độc bá tư phương thạch phu nhân ngữ khí bình t h ẳ n lại phát họa ra thượng cổ long tộc hiển hách v danh tổ long đích mạch cao cao tại thượng thống ngự và long hạ thì lại lấy kim mục nước lửa thổ ngũ hành phân chia long tộc chi mạch trong đó khí hậu hai hệ long tộc bởi vì trưởng khống đại địa mạch lạc cùng giang hà biển hồ thế lực hùng hậu nhất kim hệ long tộc c ô n g phải sắp bén chiến lược cường hành hỏa hệ long tộc tính tình dữ dằn uy hiếp một phương nàng nhìn về phía t chức vụ mà một hệ long tộc tại ngay lúc đó long tộc nội bộ địa vị có chút xấu hổ long tộc thiên tính tôn trọng lực lượng một hành chi đạo chủ sinh sôi tờ bổ mềm dẻo cùng long tộc chủ lưu tôn sùng cưng mãnh bá đạo trưởng không không hợp nhau thêm nữa một hệ long tộc nhiều nghỉ lại s ơ lâm cùng thảo một tinh quái làm bạn tại chấp trường sông núi thủy m ạ n h tài nguyên khoáng sản hỏa nguyên cái khác long m ạ n h trong mắt không khỏi có vẻ hơi không lộ ra thuần huyết một hệ chân long còn như vậy huống chi mạnh trương thần quân như vậy xuất thân không quan trọng long huyết mỏng manh thậm chí bị coi là tạp long tồn tại thạch phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu có thể suy ra tuổi nhỏ mạnh trương thần quân tại đẳng cấp sông nghiêm tôn trọng huyết thống cùng lực lượng long tộc nội bộ sẽ phải gánh chịu nhiều ít lặng lẽ xa lánh thậm chí ngoài sáng trong tôi ứ hiếp cho dù im lặng h ắ n có thể tưởng tượng loại kia cảnh ngộ mộ, một cái thiên phú dị bẩm lại xuất thân thấp hèn tồn tại, tại khổng lộ mà bảo thủ tộc đàn bên trong thừa nhận áp lực. c ú may thạch phu nhân lời nói xoay chuyển long tộc trung quy là thiên đ ị a bá chủ đối ngoại một thể mạnh trương thần quân thể nội chạy xuôi long huyết lại mỏng manh đối ngoại mà nói hắn cũng là l o n g tộc một viên bằng vào tầng này thất vận hành t ầ u tại ngoại giới vẫn như cũ có thể thu được không ít tiện lợi nhưng phần này đến từ ngoại bộ mặt mũi không những chưa thể trừ khử nội tâm của hắn ngăn cách ngược lại càng sâu hơn hắn đối long tộc nội bộ loại kia sơ cứng n g ạ mạn không khí xa cách cùng phản cảm thế là tuổi tác hơi dài hắn liền bắt đầu có ý thức rời xa lòng tộc nơi tụ tập một mình du lịch thạch phu nhân trong mắt lộ ra mấy phần thưởng thức thần quân không bởi vì xuất thân mà không có trí tiến thủ cũng không dựa vào tộc đàn bắn cho bằng vào tổ long lưu truyền xuống tổ long nguyên lưu bảo toàn hắn bắt đầu dài rằng giặc mà cô độc khổ tu tổ long nguyên lưu bảo toàn chính là tổ long quan sát thiên địa khai phá đạo dương ngũ hành diễn hóa c h i diệu kết hợp tự thân huyết mạch đại đạo sáng tạo có thể nói giữa thiên địa bộ thứ nhất hệ thống tính pháp môn tu luyện thuyền ảo tinh thơm bao hàm vàng diện mạnh trương thần quân thiên tư chắc tuyệt càng khó hơn chính là tâm trí cứng cỏi chịu được nhàm chán hắn hành tàu ở sơn lâm cùng cổ một cộng b n h cùng bách thảo là bạn xem thảo một khô binh n ộ sinh tử luân chuy đem tự thân mỏng manh long huyết cùng kiến mộc s e n lẫn tiên thiên mộc linh chi khí đem kết hợp đi ra một đầu đặc biệt con đường tu hành như thế không biết đi qua bao nhiêu năm tháng thạch phu nhân tiếp tục nói vang vào đại nghị lực đại trí tuệ mạnh trương thần quân lại thật lấy tổ long nguyên lưu bảo toàn làm cơ sở không ngừng thuần hóa tự thân huyết mạch lớn mạnh bản nguyên h ắ n theo một đầu huyết mạch mỏng manh thạc long từng bước một lột sắt thành chân chính m ộ t hệ chân long tiếp theo tu vi đột nhiên tăng mạnh vượt qua trùng điệp lệ trời cuối cùng đạt đến lúc ấy yêu tập có khả năng đạt tới đình phong cựu phẩm lòng tôn tri cảnh nhưng mà con đường đến tận đây cũng gặp phải gần như vô giải bình cảnh thạch phu nhân ngữ khí hơi trầm xuống thời đại thượng cổ, thiên đạo chưa xương yêu tộc bao quát long tộc ở bên trong tu luyện đến cựu phẩm c h i cảnh sau như muốn tiến thêm một bước chỉ có một con đường có thể đi thân hợp thiên địa tu luyện thần đạo cái gì gọi là thần đạo thạch phu nhân giải thích nói chính là tìm một chỗ cùng tự thân thuộc tính đạo vận phù hợp thiên địa linh su tự nhiên tạo hóa chỗ t h như một đầu đặc biệt đại giang một toa đặc thù dây núi một mảnh nhận chứa đặc biệt phát tác rừng rậm hoặc là một chỗ địa hòa linh mạch lấy tự thân thần ổn đạo quả tới tương hợp trở thành nơi đây thần minh mượn thiên địa chi lực tẩm bổ bản thân đồng thời phản hồi điều trị một phương khí hậu cùng thiên địa cộng sinh từ đó thu hoạch được càng kéo dài thọ nguyên cùng càng thâm hậu pháp lực tích lũy có hy vọng thấy được cảnh giới cao hơn đề cử chuyên h ó p phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đ ệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc trân làm sao tại tu tiên giới t à n khốc nịch thiên cảnh ệ n h tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo tàn giới chương hai t h ầ n quân cổ sử hai chương hai thần quân cổ s ử hai phương pháp này hạn chế cực lớn thạch phu nhân lắc đầu đến một lần thích hợp linh su chi địa có hạn lại sớm bị tới trước người chứng cứ thứ hai một khi thân hợp nơi nào đó liền cùng nơi đây khí vận khóa lại có vinh cùng linh có nhục cùng nhục khó mà thoát thân tự do lại giảm thứ ba thần đạo tu hành chịu thiên địa chế ước rất nhiều cần tuân theo rất nhiều thần chức quy tắc kém xa tiên đạo tiêu g i a o siêu thoát nàng nhìn về phía trước r ụ ngay lúc đó long độc số lượng khổng lồ cường giả như mây trong thiên hạ nổi danh sông núi thủy mạnh linh tú chi địa đã sớm bị các hệ cường đại chân long chiếm cứ chia cắt hầu như không còn mạnh trương thần quân mặc dù đã là cựu phẩm long t ô n nhưng xem như ngày mai tu luyện mà thành một hệ chân long mong muốn tại lòng tộc nội bộ rắc rối phức tạp thế lực cách cục bên trong tìm được một chỗ đủ cường đại mà còn toàn phù hợp tự thân một hành đại đạo đ ỉ n h cấp linh s u nói nghe thì dễ mặc dù có cũng không tới phiên hắn nếu muốn lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn hơi kém chi địa thì tiền đồ có hạn không phải ước nguyện của hắn con đường phía trước dường như đã đức thạch phu nhân thanh em bình tĩnh lấy mạnh trương thần quân tâm khí tự nhiên không cam lòng như vậy k h ô n thủ đã con đường khó kế hắn liền dứt khoát vung xuống chấp nghiệm bắt đầu chân chính chẳng có mục đích du lịch thiên địa không còn đơn thuần vì tu hành mà là đi kiến thức rộng lớn hơn thế giới đoạn thời gian kia hắn hoa thân ngàn bạn hành đ ầ u ở thiên địa vạn tộc ở giữa bởi vì tính tình rộng rãi lấy giúp người làm niềm vui nhất là đối tình cảnh t r ậ t vật sinh linh thảo mộc tinh khoái có nhiều che chở cho nên kết giao vô số h ả o hữu trong đó có nhân tộc tiên hiền có yêu tộc đại thánh có thảo mộc tinh linh thậm chí có một ít tiền thiên thần thánh bọn hắn kết bạn đồng hành tìm tỏi bí mật cảnh tìm di tích bộ luận đạo tranh phòng n â n cốc l u n hoan chân chính cảm nhận được siêu việt trung tộc siêu việt xuất thân hữu nghị cùng tiêu giao chi nhạc chức dù nghe được tâm trí hướng về thật là là như thế nào một cái ầm ầm s ó n g dậy thời đại mà thiên địa đại thế chuyển hướng cũng theo đó đến t h ạ c h phu nhân nghiêm sắc mặt thái thanh đạo v â n xem thiên địa chúng sinh tu hành c h i gian nhất là nhân tộc chờ ngày mai trung tộc không tiên tiên cường h à n h huyết mạch vô thiên linh su có thể theo con đường xa vời liền phát đại tử bi đ ạ i trí tuệ dung hội âm dương ngũ hành tri diệu lĩnh hội tạo hóa bản nguyên khai sáng ra một đầu khác hẳn với thần đạo không thuận theo ngoại vật trực chỉ bản tâm mới tinh con đường tiên đạo cũng thạch n tiên âm dương à n chân、giải. Tiên h giải. đ o sơ hiện, ũ n g k ô n g l ậ phu tức gây nên Long nên p ư cường ợ n lần tiên tiên trọng. g kỳ chờ tộc coi、trọng. Thạch p nhân nói theo bọn hắn nghĩ phương pháp này bỏ cùng thiên địa trực tiếp cộng minh thu hoạch lực lượng khổng lồ đường tắt và thật bỏ gốc lấy ngọn không vì chỗ lấy long tộc nội bộ thậm chí đem đạo này coi là kẻ yếu bất đắc dĩ dây r ù a có nhiều xem thường nhưng mà mạnh trương thần quân lại thấy được không giống đồ vật thạch phu nhân trong mắt tinh quang nói lên hắn du lịch gió k p từng trải qua quá nhiều máu mạch bình thường lại ý chí kiên định sinh linh bởi vì không đường có thể đi mà phí thời gian t u ế n g u y ệ t mặc dù cất bước gian nan lại thắng ở căn cơ vững chắc tiềm lực vô tận càng quan trọng hơn là phương pháp này dường như không bản m à hợp một loại nào đó càng sâu tầm tiên điệu t r í lý thế là mạnh trương thần quân dứt khoát làm ra một cái kinh thế hai tôi quyết định bỏ qua đã đạt đến đỉnh phong tổ long nguyên lưu bảo toàn tu vi tán đi long tộc thần đạo căn cơ chuyển tu tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bắt đầu lại từ đầu bước vào tiên đạo việc này tại ngay lúc đóng l o tộc nội bộ đã dẫn phát sóng to gió lớn thạch phu nhân ngữ khí mang theo một tia lênh ý ở đằng kia chút lo liệu truyền thống xem huyết mạch cùng thần đạo là trí cao vinh quang long tộc trưởng lao xem ra mạnh trương thần quân cử động lần này không khác phản bội long tộc vinh quang tự cam đoạn lạc cùng đê tiện nhân tộc ngày mai chủng tộc làm bạn phản đồ chi danh như vậy gia thân long tộc nội bộ thậm chí một lần chuyển ra cách s á t lệnh muốn thanh lý môn u hộ cũng may thạch phu nhân vẻ mặt hơi chậm mạnh trương thần quân nhiều năm qua kết giao các phương h ả o hữu thời khắc mấu chốt nhào nhào đ ứ n g ra trong đó không thiếu lúc ấy đã bộc lộ tài năng câu giả càng có một ít t n thế đại năng bọn hắn hoặc sáng hoặc tối liên thủ hành động mạnh mẽ chia vào lòng tộc áp lực là mạnh trương thần quân tranh thủ tới quý giá thở dốc cùng trưởng thành cơ hội đây cũng là vì sao về sau mạnh trương thần quân thành t i ể u thiên tiên địa vị tôn sùng sau đối bạn bè từ đầu đến cuối nhớ tình bạn cũ đối thảo một tinh quái t r ờ i yếu thế sinh linh có nhiều che chở nguyên do một trong chương dụ trong lòng cảm khái đây cũng là loại thiện nhân đến thiện quả sau đó chính là duy trì liên tục mấy bàn năm quét sạch thiên địa tiên thần chi tranh thạch phu nhân ngữ khí ngưng trọng lên tiên đạo cơ khởi thế không thể đỡ tự nhiên xúc động lấy thần đạo làm chủ truyền thống thế lực căn bản lợi、ích. c ũ m ớ i con đường xung đột lý niệm giao phong cuối cùng diễn biến thành tác động đến vạn tộc đại chiến kia là giữa thiên địa hôn luận nhất cũng lóng ánh nhất thời đại mà mạnh trương thần quân chính là thời đại kia trói mắt nhất sao trời một trong thạch phu nhân trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng hắn dùng tuyệt đỉnh thiên tư kết hợp tự thân đối một hành đại đạo khắc sâu lý giải cùng đối tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải độc đáo l i n h hội tu hành tốc độ nhanh đến mức làm cho người n g ẹ n họng nhìn chân chối vất quá mấy vạn năm thời gian thạch phu nhân từng chữ nói ra hắn một đường phá quan trảm tướng thẳng đến t i ê n tiên đại đạo trở thành giữa thiên địa vị thứ nhất từ long tộc c h u y ể n tu cũng dùng cái này nói chứng được vô thượng thiên tiên chính quả tồn tại thiên tiên đã thành khí tượng đ ố n g nhiên khác biệt thạch phu nhân tiếp tục nói bởi vì chủ tu m ụ c hành trưởng sinh sinh tạo hóa cơ hội thần thông q u ả n g đại càng thêm tính tình nhân hậu giao hữu rộng lớn nhất là đối với thiên hạ thảo m ụ c tinh linh có nhiều ân huệ chịu vô số thảo m ụ c chi linh chân tâm ủng hộ người đương thời đem nó cùng cùng thời kỳ bằng vào tiên đạo vật khởi mặt khác ba vị thần thú bạch hổ chu tước huyền vũ cùng xưng là tứ cực thánh thú tôn hưởng vô thượng vinh quang nhưng mà càng lớn khảo nghiệm cùng kỳ ngộ cũng theo đó g á n g lâm thạch phu nhân ngữ khí chuyển thành thâm trầm ngay tại tiên thần chi tranh từ từ thời khắc gây cấn t ố độ vượt ngoại chi lực lần đầu đại quy mô xâm lấn chúng ta chỗ chi thiên địa vượt ngoại chi lực trận dụ mừng rỡ kia là đến từ chúng ta phương tiên h địa này bên ngoài hôn đ ộ n không biết chi địa lực lượng thạch phu nhân trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời thần sắc phức tạp có c ă m h ậ n có cảnh giác tính chất quỷ quệt y khó lường tràn ngập ăn mòn vạn mẹo hôn loạn đặc tính cùng chúng ta biết bất kỳ linh khí pháp đáp đều không hợp nhau tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tiên thần chi tranh không thể không tạm thời gắt lại thạch phu nhân nói vì chủ tính chung lực lượng trải qua thế lực khắp nơi đánh cờ cùng đề cử thiết lập ngũ phương thiên đế chi vị cũng không phải là chân chính thiên đình c h ỗ t ệ mà là tượng trưng lãnh tụ phụ trách cân đối một phương thế lực cộng đồng chống cự sự xâm lược phương đông thanh đế chủ trưởng sinh cơ y dược thảo mộc tinh linh sự t ì n h thạch phu nhân nhìn về phía trưng ơ dụ n g ư ơ i đoán vị này thanh đế cuối cùng do ai đảm nhiệm trưng ơ dụ không chút do dự nhất định là mạnh trương tần h quân không tệ thạch phu nhân gật đầu mạnh trương thần quân bằng vào thiên tiên tu vi một hành trí tôn đại đạo tạo nghệ nhất là thâm thụ thiên hạ thảo mộc chi linh tình yêu bị các phương cộng đồng đề cử đang lâm thanh đế chi vị trở thành ngũ phương tiên đế một trong đề cử chuyên hót cái gì phản phái nam phụ rõ ràng là sư minh ấm áp tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư m ộ i nữ đế kiếm t i ê n để đổi lấy ngộ tính người thiên vốn chỉ muốn cậy p h â n thưởng ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là n o ã n nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm từ bị căm ghét thành bạch nguyện quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm vừa một đường vô địch chứ t i ê n chương hai trăm chín mươi tám thần quân cổ sử ba nàng dừng một chút nói bổ sung n g u y ê cần biết ngay lúc đó ngũ vương thiên đế viên đế hoàng đế phía sau là quật khởi bên trong nhân tộc cùng bộ phận đồng minh hắc đế từ phượng hoàng nhất tộc thống hợp đông đảo yêu tộc đề cử mạnh đế thì cùng kỳ lân nhất tộc cùng bộ phận phương tây thế lực liên quan quá sâu chỉ có cái này thanh đế chi vị mạnh trương thần quân thu hoạch duy trì đa số bắt nguồn từ bị lực cá nhân có thể ở như thế cách cục hạ chiếm được một chỗ cắm rủi lại ngồi ổn định năng lực có thể thấy được lộn đốn mà thú vị là thạch phu nhân khỏe miệng hơi bệnh tự mạnh trương thần quân đang lâm thanh đế chi vị sau nguyên bản xem làm phản đồ quan hệ thần trương long tộc thái độ cũng bắt đầu xảy ra vi diệu chuyển bi bất kể nói thế nào mạnh trương thần quân thể nội chạy sôi long huyết đây là không cách nào cải biến sự thật một vị cùng long tộc có nguồn gốc thiên đế đôi lúc ấy bởi vì thái thượng hóa long thiên lưu t r u y ề n mà thế lực t ổ n hao nhiều tình cảnh không tốt long tộc mà nói chưa chắc không phải một loại tiềm ẩn dựa vào song phương quan hệ bởi vậy bắt đầu hòa hoãn chân dụ giật mình đây cũng là chính trị cùng hiện thực đánh cờ lại chuyện về sau thạch phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia hồi ức cùng thất thờ lao thân biết cũng không lắm tường tận phần lớn là chẳng chọc nghe nói chỉ biết vượt n g i chi lực cuối cùng cũng bị đánh lui nhưng thiên địa cũng đã đủ mắt vết thương vũ phương thiên đế cơ cấu tại chiến hậu đứng trước mới tình thế hỗn loạn thiên đế chi vị dần dần theo thời gian chiến tranh liên minh lãnh tụ diễn biến thành một loại cao thượng hư danh cùng thế lực khắp nơi cân bằng biểu tượng nàng thanh âm trầm t h ấ p xuống sau đó giữa thiên đ ị a lại đã xảy ra một hệ liệt trọng đại biên cố v i ê m đế hoàng đế hát đế ba vị này thiên đế lần lượt v ỡ lạc nguyên nhân thành mê chúng thuyết phân vân mạch đế mất tích bí ẩn u n g tích không rõ vũ phương thiên đế thặc quả cận tổn người chỉ có p ư ơ n g đông t h a n đế mạnh trường thần quân cuối cùng mạnh trương thần quân bằng vào vô thượng tu vi siêu thoát này phương thiên địa c h ó i buộc trở thành cùng tam thanh đạo quân sánh vai vô thượng tồn tại mà long tộc cũng chính thức cùng nó hòa giải tôn kính làm long tộc tam đại tổ thần một trong địa vị siêu nhiên cùng tổ long đặt song song giảng thuật đến tận đây t h ạ c h phu nhân dừng lại nâng trung trả lên khe nhóc một cái dường như tại bình phục giảng thuật đoạn này bên m ô n g cổ sử mang tới nỗi lòng chấn động trong sân nhất thời yên tĩnh c h n g vụ đắm chìm trong cái này ầm ầm sóng dậy thượng cổ sử thi bên trong tâm thần quái động khó mà bình phục theo một đầu nhận hết bạch nhãn tạp long tới bi c h ấ n thiên địa tứ cực thánh thú lại đến thụ mệnh tại nguy nan thanh đế cuối cùng siêu thoát thiên địa trở thành lòng tộc t ổ t h ầ n mạnh trương thần quân một đời có thể sưng một bộ còn sống truyền kỳ thật lâu chưng ơ dụ hít sâu một hơi đem khuấy động tâm tư c h ầ m rãi đẻ xuống một cái thâm tàng đấy lòng hồi lâu tại trường lăng tiên môn bên trong khắp nơi tìm điện tịch cũng không hiểu được nghi vấn giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được hắn ngầm đầu thanh âm hơi có vẻ khúc khốc phu nhân vạn bối trong lòng còn có một nghi ngờ nghị chi không hiểu trong môn cũng tìm không được bất kỳ g i lại nào chỉ nghe lẹ mảnh ỡ nói không tỉ mỉ hắng một chút, mỗi chữ mỗi câu hỏi ta thiệt giáo năm đó trận kia cách thiên tri chi chiến đến t ậ t cùng cần làm chuyện gì đ ị c h nhân là ai vừa dứt tiếng trong sân không khí dường như bỗng nhiên ngưng kết gió thổi lá chúc tiếng xào xạc nơi xa mơ hồ sóng biển âm thanh thậm chí có cây hô hấp nhỏ bé tiến g vang tại thời khắc này đều tựa hồ đi xa thạch phu nhân cầm chén trà ngón tay khô gậy mới không thể xem xét khẽ r u lên chén xuôi theo khẽ chạm phát ra cực kỳ nhỏ đốt vang lên trong trèo nàng chậm rãi đặt chén trà xuống ngầm đầu cặp kia ngày bình thường ôn hòa thanh t ị n h khi thì t ì n h q u a n g lấp lóe đôi mắt giờ phút này lại dường như bị kín một tầng nặng nề che l ấ c lắng đọc lấy v ạ n cổ cũng khó có thể tan ra trầm thống bi thương nàng trầm mặc cái này trầm mặc kéo dài hồi lâu lâu đến trương dụ cơ hồ muốn coi là thạch phu nhân không có trả lời hoặc là sẽ như dị vãng như thế lấy tu v i không đủ không thích hợp biết được làm lý do lấp liếm cho qua mà thôi thạch phu nhân rời ánh mắt nhìn về phía đ ỉ n h biện phía trên kia phiến bị hàng rào trúc cắt chém ra xanh t h ẳ m bầu trời phản phất muốn xuyên tâu qua nó nhìn về phía kia từ nơi sâu xa vô hình vô chất nhưng lại dường như ở khắp mọi nơi thiên ngươi đã thành t i ể u k i m khuyết tử p h ụ thư hình đạo liên tương lai nhất định đánh thiệt giáo phục hưng đánh nặng có một số việc sớm biết được cũng không không thể thạch phu nhân khẽ bước cảm hỏi một cái nhìn như cùng cách tiên tri chiến không liên hệ chút nào vấn đề chưng dụ theo ý của ngươi cái này mênh mông giữa thiên địa có thể tồn tại cái gọi là thiên mệnh chưng dụ khẽ giật mình thiên mệnh nếu là tại tu luyện mới bắt đầu tại trường lăng tiên môn lắng nghe sư trưởng giải b ả o đạo ọ c đ kinh đ i ể n tích lúc h ắ n có lẽ sẽ cho ra một cái trong điện tịch thường gặp đáp án thiên mệnh vô thưởng duy kẻ có đ ư c nhận được hoặc nói ông trời đền bù cho người cần cụ mệnh b ả n thân lập nhưng ở kinh nghiệm t ử khí nguyên khuyết trận kia lấy vạn linh làm tế tàn khốc thể yến chính mắt thấy vô số tu sĩ yêu thú vẫn là sau cả người khổ tu có được linh khí bản nguyên hồn phách tinh túy như là t r ă m sông đổ về một biển giống như bị nguyên khuyết thu về cảnh tượng sau trong lòng của hắn đối với thiên địa vận mệnh cách nhìn sớm đã đã xảy ra vi diệu mà khắc sâu cải biến hắn trầm mặc một lát chỉnh lý suy nghĩ sau đó n g n g đầu ánh mắt thanh tịnh mà nghiêm túc hồi đáp hồi phu nhân văn bối ngũ kiến giữa thiên địa có lẽ vốn không thiên mệnh nói chuyện hoặc là nói hắn dừng một chút ngựa khí càng thêm kiên định người người đều có thể là trời mệnh vạn vật đều có m ệ n h cũng không cao thấp chủ thứ phân chia cũng không cái nào đó áp đảo chúng sinh ý chí phía trên cố định tiên h mệnh tồn tại thiên địa vận chuyển â m dương ngũ hành sinh khắc có lẽ có quy luật cùng quá tính nhưng này càng giống là giang hà chạy xiết bốn mùa luân chuyển giống như tự nhiên lý lẽ mà không phải một loại nào đó nắm giữ rõ ràng ý thức cùng mục đích thiên mệnh thạch phu nhân nghe trương dụ trình bày kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lại chậm rãi hiện ra một vệ cực kỳ hiếm thấy mang theo thật sâu thưởng thức cùng than thở ý cười tuất một cái người người đều có thể là trời、mệnh. nàng nhẹ nhàng g ậ t đầu trong mắt q u a n g mang chất động không nghĩ tới ngươi bất quá đ à n cung không bây giờ nên xưng ngươi là tử p h ụ c h i cảnh có thể có như thế kiến thức xem ra nguyên thần luyện thần thuật mười chín năm hồng trần b v y luyện t ử khí nguyên khuyết l i ề u mạng tranh đấu với ngươi mà nói không chỉ có là tu vi tăng lên càng là tâm tính cùng kiến thức thay ra đổi thịt nàng lời nói xoay chuyển ngữ khí hồi phục c h ầ m ngừng giải thích của ngươi đ a đối cũng không đúng chương dụ mừng rỡ biết chỗ mấu chốt tới ngươi nói thiên địa vốn không thiên mệnh hoặc nói thiên mệnh tức chúng sinh tự thân đây là đứng tại cá thể lập tức thị giác nhận thức chính xác thạch phu nhân trầm giai nói thượng cổ mới bắt đầu thậm chí càng xa xưa h ô n độn tuyến n g u y ệ t thiên địa s á t thực ở vào một loại vô ý thức h ô n độn trạng thái âm dương ngũ hành theo bản tính lưu truyền diễn hóa sinh ra vạn vật vạn vật sinh d i ệ t hồi phục thiên địa tuần h o à n qua lại cũng không một mình s á t chúa tể ý chí hoặc cố định bản khi đó mệnh càng nhiều là vạn vật tự thân thiên chất gặp gỡ cùng lựa chọn tổng hợp tràn ngập vô hạn khả năng nhưng mà thạch phu nhân thanh em đột nhiên biến chầm thấp mang theo một loại hàn ý lạnh lẽo lây hết thảy tự vượt ngoại chi lực đại quy mô xâm lấn về sau bắt đầu đã xảy ra khó nói lên lời biến hóa.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 t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám thần quân cổ sử bốn chương dụ giật mình trong lòng vượt ngoại chi lực không chỉ có ăn mòn sinh linh ô nhiễm p h á p tắc càng đáng sợ chính là nó dường như cũng tại kích thích thúc đẩy sinh trưởng lấy chúng ta phương thiên địa này bản thân một chút tiềm ẩn đặc chất thạch phu nhân cân nhắc từ ngữ thiên địa tuy không rõ ràng ý thức nhưng xem như thai ngén b ả n v ậ t mẫu thể bản thân có duy trì tồn tại chống cự tiêu vong bản năng làm tao nộ g vượt ngoại chi lực loại này đủ để dẫn đến tiêu vong uy hết lúc loại bản năng này bị trước nay chưa từng có kích phát phóng đại cùng lúc đó thạch phu nhân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén thượng ổ chúng sinh là đối kháng ngoại địch ngưng tụ tín n i ệ m cùng lực lượng cộng đồng đ ề cử ngũ phương thiên đế bản thân cái này là sinh linh tự phát hành vi là vì sinh tồn ngộ biến t ù n g quyền nhưng cử động lần này tại trong lúc vô tình lại ám hợp một loại nào đó nghi thức cổ xưa hoặc là nói nên hợp tiên h địa bản năng tại nguy cơ hạ tìm kiếm trật tự tiềm ẩn khuynh hướng chưng dụ nghe được lương phát lệnh mơ hồ bắt lấy cái gì ngũ phương thiên đế chi vị tuy là hư danh lại bởi vì gánh chịu đức bạn sinh linh tín n i ệ m ký thác nguyện lực hội tụ càng bởi vì tại chống lại vượt ngoại chi chiến bên trong bọn hắn quả thật điều động khổng lồ thiên địa chi lực pháp tác quyền hành dần dà những ngày vị trí bản thân bắt đầu có kỳ dị nào đó b ị cách thạch phu nhân thanh â m càng ngày càng lạnh bọn chúng dường như thành thiên địa bản năng hội tụ hiển hóa mấy cái mấu chốt tiết điểm viêm đế trưởng hòa đức văn minh y dược làm nông hoàng đế thống ngự nhân tộc khai thác tứ phương hắc đế điều trị thủy nguyên trấn an bạn yêu b ạ c h đế chấp trưởng binh qua quét sạch hoàng ũ mà thanh đế nàng nhìn trương r ụ một cái chủ sinh cơ tạo hóa thống ngự cỏ cây mỗi người bọn họ quyền hành dần dần cùng thiên địa ở giữa đối ứng phát tác sinh ra cấp độ càng sâu dây dưa mà khi cái này năm vị thiên đế hoặc bởi vì chiến v ấ t lạc hoặc bởi vì biến mất bọn hắn lưu lại thiên đế vị cách cùng kêu hội tụ hải lượng chúng sinh tín nhiệm nguyện lực cùng bộ phận thiên địa phát tắc chiều sâu khóa lại di trạch nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán thạch phu nhân lời nói như là để lộ một tầm kinh khủng mạng che mặt bọn chúng tại thiên địa bản năng khu động hạn tại còn x u ấ t lại nguyện lực tầm bổ hạng bắt đầu chậm rãi dung hợp t h a n h n é n c h ư n d ù con ngươi b ô n g nhiên qua vào một cái làm hắn sởn hết cả gai ốp phỏng đoán không thể áp chế nổi lên trong lòng thạch phu nhân chăm chú nhìn hắn mỗi chữ mỗi câu không sai chính như ngươi phỏng đoán một cái mông lung hỗi dựa vào thiên địa p h á p tắc cùng chúng sinh tín n i ệ m tàn tiến mà tồn tại tập thể ý thức hình thức ban đầu hoặc là nói thiên mệnh ý chí đang bị thai ngén bị thúc đẩy sinh trưởng nó chưa hoàn chỉnh rõ ràng nhân cách càng giống là một loại căn cứ vào thiên địa bản năng cầu sinh hô tạc vẫn lạc thiên đế bộ phận quyền hành ngân ký hấp thu vô số sinh linh tại trong lúc nguy nan đối tre trở trật tự dẫn dắt mạnh mẽ khát vọng mà hình thành k h ô n g lồ hỗn loạn nhưng lại dần dần hiện ra một loại nào đó tính khuynh hướng hiện ý thức tập hợp thể thạch phu nhân thanh â m tiếp tục chuyển đến mang theo k h c cốt hàn ý cùng bị p ẫ n cái này hình thức ban đầu mới đầu yếu ớ t ẩn vào thiên địa phát tắc vận chuyển ph khó mà phát giác nhưng nó một khi bắt đầu t h a y n é n tựa như cùng quả cầu tuyết sẽ tự động hấp dẫn thôn phệ tới tương quan tín nhiệm nguyện lực thậm chí giữa thiên địa rời rạc p h á p tắc m ạ n h m ỡ không ngừng lớn mạnh không ngừng hoàn thiện ăn khớp cùng khuynh hướng nó khuynh hướng là cái gì c đối đối tất cả khả năng dẫn đến không ổn định ngoài ý muốn đột phá khiêu chiến hiện hữu cách cùng hành vi cùng tồn tại đều sẽ bị nó bản năng tiêu ký là uy hiếp tiến tới lấy các loại hoặc sáng hoặc tối phương thức thực hiện ảnh hưởng tiến hành sửa đổi hoặc thanh trừ nó sẽ bản năng thiên vị những cái kia thuận theo hiện l ư u pháp tắc an tại vị trí ký định không tìm kiếm siêu thoát hoặc cải biến sinh linh cùng thế lực nó sẽ chán ghét những cái kia ý đồ đánh vỡ thông thường tham dò không biết thiêu chiến t ự hạn h ấ t là khả năng chạm đến thiên địa bản nguyên huyền bí lung lay hiện l ư u pháp tắc căn cơ tồn tại mà ta tiệt h giáo thạch phu nhân thanh em đột nhiên cất cao ấ t c ta tiệt h giáo chi đạo là cái gì nàng không chờ trương dụ trả lời liền tự hỏi tự trả lời âm thanh chấn định viện là lấy ra nhất tuyến t i ê n cơ là vì vạn vật t ư ơ n g sinh lấy ra kia bỏ chạy một là tại muôn bản khó khăn bên trong tranh kia một tuyến siêu thoát cơ hội là đánh vỡ thông thường là khiêu chiến cực h ạ n là đi ngược dòng nước là vì những cái t i ê u bị xem nhẹ bị áp bách bị cố định vận mệnh trói buộc sinh linh khai phá mới khả năng ta thiệt giáo m ô n nhân làm việc hoặc lộ ra cực đoan sát phạt hoặc lộ ra khốc liệt nhưng nội hạch chưa bao giờ thay đổi không tin số mệnh không do trời mệnh ta do ta c u n g tử c h ú n g sinh thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu vậy ta thiệt giáo liền muốn là cái này chó dơm tranh một cái thành thánh làm tổ tiêu diêu tự tại tiền đồ dạng nay thiệt giáo con đường như vậy thạch phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm chưng dụ trong mắt tơ mó ẩn hiện kia là trầm tích b ạ n của b i thống cùng không cam lòng cùng kia ngay tại dựng dục truy cầu tuyệt đối ổn định cùng trật tự chán ghét tất cả biến số cùng siêu thoát ngụy thiên mệnh ý chí theo căn bản c h i đạo bên trên chính là thủy hòa bất dung thế bất lưỡng lập chưng dụ hô hấp đông nhiên g ấ p rút tim vật loạn phản phất muốn đánh vỡ lồng ngực hắn hiểu được vì cái gì tiệt giáo lại đột nhiên nhấc lên trận kia thảm thiết đến cực h ạ n cách thiên c h i chiến vì cái gì chiến hậu liên quan tới trận chiến này tất cả ghi chép sẽ bị gần như hoàn toàn xóa đi vì cái gì cường thịnh vô cùng tiệt giáo sẽ cơ hồ trong vòng một đêm bạn tiên tàn ác luôn lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy. đây không phải là đơn giản giáo phái chi tranh không phải bình thường xung đột lợi ích t i a là nói tranh là căn bản nhất sinh tồn phương thức cùng tương lai nguyện cảnh chi tranh là tiệt h giáo đại biểu vạn vật cảnh phát chúng sinh siêu thoát chi đạo cùng kia ngay tại dựng dục cố hóa trật tự gạt bỏ biến số hụy thiên mệnh ý chí ở giữa không thể điều hòa ngươi chết ta sống đại đạo chi tranh thạch phu nhân thành â m như là sau cùng thẩm phán đập ầm ầm tại t r ư ơ n g dụ trong lòng ngày đó ta tiệt h giáo của tiên phát giác này t i ê n mệnh ý chí hình thức ban đầu thai n é n chi dấu hiệu thôi diễn như thành các thiên địa vạn vật cuối cùng rồi sẽ biến thành duy trì tự thân ổn định tư lương cùng khối lỗi đại đạo tiền đồ hủy hết cho nên tập vạn tiên tri lực và chu tiên kiếm trận mang theo cách đỉnh cắn côn lại mở ra đất trời chi vô thượng quyết tâm cùng k h í phách kiếm chỉ thương minh thế phải chém chết k i a m ớ i sinh c h i thiên mệnh vì thiên địa là thương sinh lấy ra một tuyến chân chính tự do vô hạn khả năng c h i tương lai trận chiến này gọi là cách thiên đề cử chuyện hot phản phái ký ức sư tôn bị p ơ i bày đồ đệ nữ đế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phảm rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ bê công lâm vào kiệt cảnh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 nói tranh cho tàn một đ ì n h viện bên trong thương trà l ự lờ lại đ u ổ i không tiêu tan g kia tự vạn cổ thuế nguyệt lắng động mà đến nặng nề g h cùng túc s á t chưng dụ ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá lưng thẳng tắp như tùng hai tay lại tại trên gối vô ý thức nằm chặt thạch phu nhân vừa rồi t h u ậ t cách thiên trần tướng nhường hắn đối với tiệt giáo suy sụp có một chút nhận biết thì ra trận kia cơ hồ đem tiệt giáo đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục thảm thiết đại chiến phía sau lại ẩn giấu đi như thế kinh tâm đậm phách liên quan đến thiên địa chúng sinh căn bản tương lai đại đạo chi tranh nhưng mà r u n động cùng minh n ộ sau khi một cái to lớn hoang mang tùy theo nhiệm hiện, hiện như chương dụ hít sâu một hơi cố gắng n h ư ờ n g b ư ớ c lên tâm tư làm sơ bình p ụ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện vẻ mặt trầm n g ư n g dường như lại già n m u a mấy phần thạch phu nhân phu nhân văn bối minh bạch ta tiệt giáo cách thiên không phải vì lợi ích một người thật là chặt đức kia trói buộc chúng sinh cố hóa thiên địa vô hình công s i ề n g đây là đại công đức sự tỉnh hắn dừng một chút cao mày trong mắt tràn đầy không hiểu có thể vì sao vì sao thế lực khác thậm chí bao gồm cùng là tam thanh ngọc thanh nhất mạch thậm chí thái thanh đạo quân sẽ đứng tại ta tiệt giáo mặt đối lập bọn hắn chẳng lẽ không nhìn thấy kia thiên mệnh như thành t i ê người địa đầm sẽ thành một c đ ọ cho n g rằng như vậy trương dụ thạch phu nhân t h ậ m rãi mở miệng thanh âm bình tĩnh không lay động là bởi vì ngươi đứng tại thượng thanh thị giác tán đồng ta tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống mệnh ta do ta không do trời căn bản đạo nghĩa người xem tự do biến số siêu biệt là đương nhiên truy cầu thậm chí là đại đạo bản thân nàng khẽ lắc đầu ánh mắt dường như xuyên thấu chưng r ụ nhìn về phía những cái kia sớm đã t r ô n vùi tại thời gian trường hà bên trong thân ảnh cùng tâm tư nhưng thế lực khác cũng không phải là như thế thời kỳ thượng cổ tự tiên đạo cuộc thời thần đạo sự suy thoái thậm chí bực ngoại xâm lấn thiên điệu kinh nghiệm quá nhiều dùng chuyện cùng giết chóc thạch phu nhân ngữ khí mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác tiên thần chi tranh thây nằm ức bạn nhiều ít thần linh vất nhiều ít tiên chân đấm máu n h â n yêu chi tranh long tộc sự suy thoái phượng hoàng kỳ lân phái ẩn nhiều ít cường thịnh nhất thời chủng tộc hôi phi ê ê n diệt chính là mạnh như long tộc cũng tại thái thượng hóa long thiên lưu truyền các phương săn bắn phía dưới suýt nữa tao ngộ hai hoảng ở đầu không thể không từ bỏ lục địa ba quyền l u i giữ mênh mông hải vực liếm lắp vết thương dung chuyển cúng hỗn loạn mang ý nghĩa nguy hiểm mang ý nghĩa tử vong mang ý nghĩa ăn bữa hôm lo bữa mai thạch phu nhân ánh mắt sắc bén đối với rất nhiều ở đằng kia buổi diễn hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót gian nan đứng bước góp chân thế lực cùng chủng tộc mà nói ổn định cùng trật tự xa so với tự do cùng biến số tới c h â n quý bọn hắn chán ghét b ĩ n h v i ê n trinh chiến cùng phá vỡ khát vọng một cái có thể an tâm phát triển truyền thừa đ ạ o thống phồn diễn sinh sống thái bình hoàn cảnh nàng nhìn xem chức vụ ngữ khí mang theo một tia lạnh leo trào phúng về phần kẻ đến sau khiêu chiến địa vị của bọn hắn ai nguyện ý đâu trải qua thiên tân bạc hổ máu chạy hy sinh mới lấy được lợi ích cùng quyền hành ai lại bằng lòng tùy tiện ngừng ra thậm chí bốc lên bị kẻ đến sau lật t u n g phong hiểm đối bọn hắn mà nói một cái có thể giữ gìn hiện hữu cách cục áp chế không an phận nhân tố trật tự dù là cái này trật tự bản thân mang theo công xiềng cũng xa so với tràn ngập biến số khả năng dẫn đến bọn hắn rơi xuống phong hiểm thế giới càng có lực hấp dẫn chứ ư dù im lặng chậm rãi gật đầu hắn cũng không phải là không thông tin lời thạch phu nhân lời nói trực chỉ nhân tính cùng lợi ích hay tâm thân làm đã được lợi ích người giữ gìn hiện hữu trật tự cùng tự thân địa vị quả thật thiên tính cho phép không gì đáng trách chỉ là cái này thiên tính cùng tiệt giáo theo đ ổ ổ i đại đạo tại trên căn bản đi ngược lại ngươi có thể hiểu được đoạn mấu chốt này liền đã không dễ thạch phu nhân ngữ khí hơi chậm mà ngọc thanh nhất mạch lập trường của bọn hắn cùng suy tính thì phức tạp hơn cũng càng là sâu xa ngọc thanh chi đạo giảng cứu thuận thiên ứng nhân tôn kính thiên đạo cưng ơ thường chú trọng lễ p h á p quy củ cho rằng vạn vật làm các gan k ỳ vị mỗi người quản lý chức vụ của mình như thế mới có thể âm dương điều hòa thiên địa trường tồn thạch phu nhân nói theo bọn hắn nghĩ thiên địa sinh ra ý thức thậm chí một loại nào đó trật tự ý chí cũng không phải là hoàn toàn là xấu sự tình thậm chí có thể là thiên địa diễn hóa phát tác hoàn thiện tất nhiên kết quả là thiên đạo hiển lộ rõ ràng một loại cao hơn hình thức c h ư n dụ chân mày miễu c h ặ t hơn có thể phu nhân vừa rồi lời nói tia thai n é n bên trong thiên mệnh khuynh ê ư ớ n g là gạt bỏ b i ế n số cố hóa giai tầng áp chế cá thể bọn hắn liền không sợ cái này ý thức một khi chân chính thành hình trái lại áp đảo cao hơn hết thậm chí uy hiếp được bọn hắn tự thân sao dù sao một cái nắm giữ rõ ràng khuynh ê ư ớ n g thiên địa ý thức ai có thể cam đoan nó vĩnh viễn thuận ngọc t h a n h lý lẽ thạch phu nhân nghe vậy khoe miệng lại câu lên một tia cực kỳ nhạt lại lạnh leo thấu xương độ c o n ngươi cũng có thể nghĩ tới cấm đối lấy ngọc thanh đạo quân chi trí lấy môn hạ quản g thành t ử thái ất chân nhân trở đại năng nhũ lược sao lại nghĩ không ra nàng dừng một chút trong mắt lóe lên một tia sắc bén như kiếm con mang thanh âm ép tới thấp hơn ngọc thanh nhất mạch chưa hề nghĩ tới muốn ngăn cản thiên địa ý tức h sinh ra v ừ a văn tướng phản bọn hắn nghĩ là trường khống là k h ô n g chế là đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng trường khống chương dụ giật mình trong lòng chính là thạch phu nhân lạnh lùng nói ngọc thanh kế hoạch xa so với đơn thuần phản đối hoặc duy trì muốn hùng vĩ cũng muốn nguy hiểm được nhiều bọn hắn ý đồ bắt t r ư ớ c tượng cẩu ngũ phương thiên đế hình thức nhưng cũng không phải là vì chống cự sự xâm lược mà là vì phong thiên phong thiên c h ư n dụ mơ hồ bắt lấy cái gì không tệ thạch phu nhân ngữ khí đột nhiên tăng thêm ngọc thanh nhất mạch cho rằng đã thiên địa ý thức thai n é n khó mà tránh khỏi cùng nó như ta trở tiện giáo giống như muốn đi cách thiên tiến hành coi trời bằng vùng đi chuyện người tiên phong hiểm to lớn lại chưa hẳn có thể lại toàn công không bằng thuận thế mà làm chủ động dẫn đạo thậm chí tham dự tạo nên cái ý thức này bọn hắn kế hoạch lấy vô thượng đại thần thông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 đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng đại sư muốn thu đồ ngài thật sự không xứng đường tam ám khí vô song thiếp ta một m kiếm lại nói b ị bị đông thẹn t h ù n g vũ ca giáo hoàng chi vị là ngươi người ta cũng là ngươi một số năm sau lạc vũ quân lâm vũ hồn điện chân đ ạ p vực sâu kiếm chỉ tương h mang quân quận thân giới ai có thể chịu được một trận chiến chương hai trăm chín mươi chín nói tranh cho t à n hai chương hai trăm chín mươi chín nói tranh cho t à n hai những này được sách phong thần sẽ không còn là thượng của loại kia tự nhiên ẩn sinh hoặc cùng địa mạch tương hợp thần linh mà là chịu phong thần bảng tiết chế tuân theo ngọc thanh sở định tiên điều chấp trưởng bộ phận thiên địa quyền hành qua lại bọn hắn thần bị quyền năng thậm chí tồn tại bản thân đều cùng phong thần bảng đó là cùng ngọc thanh nhất mạch chế định trật tự chiều sâu khóa lại thạch phu nhân nhìn xem trương dụ trong mắt càng ngày càng đậm chân kinh tiếp tục nói như kế này thành công ước b ạ n thần linh trải dọn tiên điệm ỗ i người quản lý chức vụ của mình duy trì lấy ngọc thanh lý niệm dưới hoàn bị trật tự như vậy cái kia ngay tại dựng dục thiên đ i ệ ý thức sẽ bị cái này vô số thần linh quyền hành mạng lưới nguyện lực hệ thống nơi bao bọc thẩm thấu thậm chí đồng hóa cuối cùng thiên địa này ý thức sẽ không còn là độc lập hôn đ ộ n hiện ý thức tập hợp thể mà lại biến thành lấy ngọc thanh chi đạo làm hạch tâm lấy phong thần bảng là đầu mối k h e n chốt lấy chư thần là thiết điểm ngọc thanh thiên đạo cụ hiện hóa cùng người chấp hành đến lúc đó thạch phu nhân thanh em băng lánh như sát ngọc thanh nhất mạch đem chân chính trên ý nghĩa thế thiên hành đạo thậm chí có thể nói là thiên đ i ệ tức ngọc thanh ngọc thanh tức thiên đ i ệ bọn hắn liền có thể dùng cái này với n g ễ n chiếm cứ thiên đ i ệ chính thống đ ộ c bá càng h ô n đem tự thân đạo thống cùng lý niệm là cấn tại thiên địa vận hành hạch tâm pháp t ắ c bên trong bạn thế không đổi vĩnh là trí tôn chưng ơ dụ hít sâu một hơi thủ bút thật lớn thật sâu n h ư tính ngọc thanh nhất mạch q u ả n tính đúng là muốn đem toàn bộ thiên địa đều biến thành bọn họ nói thống kéo dài cùng khôi lỗi kể từ đó cái gì kể đến sau khiêu chiến biến số gì siêu thoát đều sẽ bị cái này ngọc thanh thiên đạo theo trên căn bản b ó c chết tất cả đều đem dựa theo ngọc thanh thiết định kịch bản vận chuyển kia、yeah. thế lực khác đâu chưng dụ thanh em khen u n long phượng kỳ lần những ngày tiên t i ê n cường tộc còn có các phương đại giáo chẳng lẽ liền c h ơ mắt nhìn xem ngọc thanh thực hiện đáng sợ như vậy kế hoạch một khi ngọc thanh thành công tất cả thiên địa về có bọn hắn chẳng phải là cũng muốn phụ thuộc thậm chí bị từng bước ăn mòn chiếm đoạt thạch phu nhân bùi n g ù i thở dài trong mắt lộ ra một loại phức tạp cảm xúc hỗn tạp bất đắc dĩ giọng địa mai cùng thật sâu mọi bệnh cho nên ngươi vừa mới hỏi vì sao thế lực khác sẽ phản đối ta tiệt giáo cách tiên bởi vì trong mắt bọn hắn ta tiệt giáo chi đạo cùng ngọc thanh chi đạo mặc dù hoàn toàn tư phản lại giống nhau nguy hiểm giống nhau khả năng đánh vỡ bọn hắn dựa vào sinh tồn cân、bằng. đối với long phượng kỳ lân cái loại này phía sau có siêu thoát tồn tại c h ấ n giữ đỉnh phong tộc đàn mà nói chỉ cần bọn hắn thủy tổ vẫn còn tồn tại bất luận thiên địa phải t r ă n g sinh ra độc lập ý thức bất luận cái này ý thức phải t r ă n g bị ngọc thanh t r ư ờ n g khống đều khó mà theo trên căn bản lung lay bọn hắn địa vị siêu phàm thiên địa ý thức mạnh hơn cũng không quản được sớm đã siêu thoát không tại ngũ hành bên trong đạo quân tổ thần nhiều nhất là tại quy tắc phương diện đối với nó có chút chế ước mà thôi bọn hắn chân chính chú ý là t ô q u ầ n kéo dài cùng cơ bản lợi ích chỉ cần ngọc thanh kế hoạch không trực tiếp uy hiếp được bọn hắn căn bản bọn li treo giá thiện g i á o thắng thiên địa duy trì hiện trạng bọn hắn vẫn là tiêu diêu tự tại tiên thiên cường tộc ngọc thanh thắng muốn chân chính trưởng không thiên địa cũng vẫn không ra bọn hắn những n à y nắm giữ siêu thoát nội t ì n h cự phách không thể thiếu muốn chia lãi quyền hành làm ra thỏa hiệp ai thắng ai thua tại bọn hắn mà nói cũng không phải là sống còn đơn giản là đánh cờ t h ể đánh bạc nhiều ít biến hóa bọn hắn làm gì b ư ớ c lên phong hiểm cờ xí tươi sáng xếp hàng về phần những cái kia trung tiểu thế lực thạch phu nhân l ắ t đầu bọn hắn thật có lo lắng nhưng ở lúc ấy bọn hắn liền đưa ra ý kiến tư cách đều yêu ớt đối mặt t i ệ t giáo cùng ngọc thanh hai đại cự đầu nói tranh bọn hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng mờ mịt không biết nên phụ thuộc phương nào đương nhiên thạch phu nhân lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một kia ngày xưa huy quang cũng không phải là tất cả thế lực đều sống chết mặc bây lúc ấy ta t i ệ t giáo lấy ra một chút hy vọng sống chi đạo chủ trương vạn vật cảnh phát đều có siêu thoát cơ hội đối những cái kia có thụ áp bách khát vọng cải biến trung tiểu thế lực thậm chí tá tu dị loại mà nói có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn tăng thêm sư tôn hữu giáo vô loại mở rộng sân môn cho u y n đ ạ thụ nghiệp h n k ô dù về sau thạch phu nhân tiếp tục nói ngọc thanh nhất mạch là đối kháng ta giáo lôi kéo được vẫn là biên đế hoàng đế bộ phận hậu nhân di tộc càng lợi dụng hai vị tiên đế vẫn lạc sau còn sót lại bộ phận quyền hành cùng di trạch kết hợp ngọc thanh bí pháp thật chế tạo ra phong thần bảng dùng cái này ngưng tụ thế lực chống lại ta giáo ta tiến h giáo vẫn như cũ chiếm thượng phong chu tiên kiếm trận phong mang chỗ hướng ngọc thanh liên quân cũng phải nhượng bộ lui mình c h n g d ụ nhịn không được nắm chặt n ắ m đấm là tiền bối anh phong hào khí chỗ k h u ấ y động nhưng mà thạch phu nhân thanh em đột nhiên trầm xuống mang theo khắc cốt hàn ý cùng một kia k ó nói lên lời bị khuất chân chính biến số ở chỗ phương tây thiền tông tham gia thiền tông chức vụ khe g ậ t mình nhưng i n h mà bởi vì đạo pháp dung hợp vực ngoại chi lực mặc dù trải qua chuyển hóa cuối cùng cùng thuần túy bản thổ tiên đạo có chỗ khác biệt thậm chí mơ hồ tân g sung thêm nữa thiền tông truyền giáo phương thức có chút đặc biệt cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không bị bản thổ tiên đạo chủ lưu chỗ tiếp nhận thậm chí có nhiều bài xích chèn ép thiền tông tại phương này thiên địa phát triển từ đầu đến cuối nhận hạn chế thạch phu nhân trong mắt lóe lên một tia trào phúng hai thánh mặc dù đã siêu thoát không sợ bình thường nhưng đạo thống truyền thừa chính là căn bản bọn hắn biết rõ nếu ta tiệt giáo cách thiên thành công lấy thiền tông lúc ấy hơi có vẻ dị loại tình cảnh tại tiệt giáo chủ đạo thiên địa trật tự hạng chỉ sợ khó mà thu hoạch được lý tưởng không gian phát triển thậm chí khả năng bị tiến một bước biên giới hóa mà ngọc thanh nhất phong thần kế hoạch thì lại khác thạch phu nhân cười lạnh nói ngọc thanh c h i đạo g i ả n g cứu trật tự cùng quy củ nếu có thể gia nhập trong đó trở thành cái này trật tự một bộ phận dù là lúc đầu địa vị không cao nhưng chỉ cần bị đặt vào hệ thống liền có thân phận hợp pháp cùng phát triển căn cứ lấy tiền tông thủ đoạn chưa hẳn không thể tại bộ này hệ thống bên trong từng bước lớn mạnh thậm chí cước lấy càng nhiều đề cử chuyên hót chúng sinh thành r ù a bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tỉnh lại hóa thành tiệu ô quy lâm phóng đ ộ bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời n ê n thiếu linh đại phương tôn sơn bộ đề lao tổ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 ngọc thanh đến này cường viện thanh thế phóng đại ta thiệt giáo áp lực đột ngột tăng chưng dù sau khi nghe xong t r ầ m mặc thật lâu cuối cùng c h ỉ có thể hóa thành cười khổ một tiếng thì ra là thế lấy một đĩ ba cục diện như vậy ta thiệt giáo dù có vạn tiên t r i ề u bái c h i thịnh lâm vào khổ chiến thậm chí cuối cùng cũng vì chiến tri tội hắn muốn cho rằng đây cũng là thiệt giáo suy tàn toàn bộ nguyên nhân trong lòng đã tràn đầy bi tráng cùng cảm khái nếu chỉ là ngọc thanh thiền tông thậm chí những cái kia viêm hoàng di tộc thạch phu、Ú、nhân mang theo một loại sâu tận xương t ụ đau đớn cùng không hiệu ta t i ệ t giáo cho dù lâm vào khổ chiến tổn binh hao tướng cũng chưa chắc không có quần nhau chi lực, thậm chí, thắng bại còn chưa thể biết được. n à n g n g n g đầu, nhìn về phía chưng dụ, cặp kia g i à n mua đôi mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra vô cùng rõ ràng hoang mang, bi phẫn, cùng một tia ẩn giấu cực sâu. hoán hận, chân chính cho ta tiệt giáo một k í c h trí mạng, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, thậm chí quyết định cách thiên tri chiến cuối cùng đi hướng. là thái thanh đạo quân. gia nhập. quá? thái thanh đạo quân. chưng ơ dụ la thất thanh, cái này sao có thể. tại hắn, thậm chí tại rất nhiều hậu bối tu sĩ nhận biết bên trong, thái thanh đạo quân chính là tiên đạo người khai sáng. c h u y ể n xuống tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh công đức vô lượng lý niệm siêu nhiên bật ngoại thanh tính vô vi chủ trương đạo pháp tự nhiên vạn vật tự hóa dạng này một vị tồn tại theo lý thuyết nên thưởng thức n h ấ t tiệt giáo loại kia đánh vỡ công xiềng truy cầu tự do siêu thoát tinh thần mới đúng thậm chí tiệt giáo cách thiên tiến hành theo trên căn bản giảng không phải là vì bảo vệ thái thanh đạo quân khai sáng kia phần thuộc về mỗi cái sinh linh không ngừng vươn lên tiên đạo chân ý sao hắn làm sao lại đứng đ ạ i ngọc thanh bên kia đối phó tiệt giáo cái này quá không hợp lý quá phá vỡ nhận biết Thạch p h u n h nhìn â n xem dụ trên ư ơ n g rụ t m ặ t k h ô n g c á tế nàng mê mang, trầm giai k nói g m tại thái thanh đạo quân rõ ràng tỏ thái độ gia nhập ngọc thanh trận doanh trước đó hắn từng tự mình dáng lâm kim lao đảo nhập bích du cùng cùng sư tôn mật đảm thật lâu trương dụ mừng rỡ nín hơi lắng nghe lúc ấy b í c h du cung bên ngoài chúng đệ tử đều có thể cảm nhận được trong cung chuyên diễn ra kiềm chế lại kịch liệt đạo vận chấn động hai vị đạo quân hiển nhiên từng có xâm nhập tranh chấp thậm chí là kịch liệt biện luận t h ạ c h phu nhân hồi ước nói nội dung cụ thể không người biết được sau đó sư tôn cũng chưa hề kỹ càng đề cập chỉ có một ít lẻ kẻ m ả n h mỡ thông qua lúc ấy đứng hầu cửa c u n g phụ cận đông tử hoặc bởi vì chức trách đến gần đệ tử trong miệng mơ hồ lưu truyền tới nàng nhìn về phía trước dụ thuật lại lấy kê lưu truyền bắc cổ nhưng như cũng làm cho người khó hiểu lời nói thái thanh đạo quân từng nói các ngươi chi đạo không sai chức vụ con người co giục lại không sai thái thanh đạo quân thừa nhận tiệt giáo chi đạo không sai hắn còn từng nói thạch phu nhân trong mắt q u a n g mang phức tạp này thiên địa chi cố tật s á c thực cần lôi đ ỉ n h thủ đoạn chức vụ tim đập rộn lên thái thanh đạo quân cũng cho rằng kia thai ngén bên trong ngụy thiên mệnh là thiên địa cố tật cần tiệt giáo dạng này lôi đ ỉ n h thủ đoạn nhưng là thạch phu nhân chuyện đột nhiên nhất chuyển trong giọng nói tràn đ ầ y vô tận nặng nề cùng bất đắc dĩ thái thanh đạo quân cuối cùng lưu lại hoặc là nói hắn kiên chỉ gia nhập ngọc thanh trận doanh căn bản lý do tục truyền là quá t r ư ở quá chất chức vụ thì thảo lập lại lâu ngày chăm chú vặn cùng một chỗ ba chữ này m ặ t chữ ý tứ đơn giản đến c ự c điểm nhưng ở tình cảnh này hạ lại có vẻ vô cùng đột ngột vô cùng làm cho người khó hiểu cái gì quá chậm t h i ệ n giáo cách thiên tiến trình quá chậm vẫn là chỉ thanh trừ thiên mệnh ảnh hưởng quá chậm hoặc là cái gì khác không người s á c thực biết được ba chữ này phía sau đến tột cùng gánh chịu lấy thái thanh đạo quân như thế nào thôi diễn như thế nào sầu lo như thế nào bất đắc dĩ thạch phu nhân thở dài sư tôn chưa từng nói rõ thái thanh đạo quân cũng không đối ngoại giải thích chỉ này ba chữ l i ê n trở thành bắt ngang tại t i ệ t giáo cùng thái thanh ở giữa một đạo không thể vượt qua cũng không cách nào lý giải hơn g câu cuối cùng đàm phán bỡ tan thái thanh đạo quân phải tay háo bỏ đi không lâu sau đó thạch phu nhân thanh em đột nhiên biến băng lãnh mà đ a o đớn đại chiến toàn diện thăng cấp thái thanh đạo quân chính thức gia nhập chiến cuộc cùng ngọc thanh đạo quân thiền tông nhị thánh liên thủ b ố n v ị vô thượng tồn tại hợp lực vây công sư tôn thạch phu nhân thanh em run nhẹ nhẹ cho dù đi qua và năm kia phần tuyệt vọng cùng bi p ẫ n vẫn như cũ khắc cốt minh tầm cho dù sư tôn c ó chu tiên kiếm trận tiên điện à y thứ nhất sát phạt đại trận nơi tay lực có chưa đến trận chiến kia thạch phu nhân nhắm mắt lại dường như không muốn lại nhớ lại này thiên địa sụp đổ quần tinh vẫn lạc thảm thiết cảnh tượng g i ế t đến hoàn vũ thất sắc pháp tác gà o ghét vô số tiên chân vẫn lạc như mưa máu nhuộm chứ t i ê n ta thiệt giáo và tiên t ử chiến không l ù i mười không còn một bích du cung phá đạo thống cơ nghiệp cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát cuối cùng là bảo trụ cuối cùng một tiên nguyên khí là không cho thiệt giáo đạo thống hoàn toàn đoạn tuyệt sư tôn không thể không làm ra thống khổ nhất quyết định từ bỏ cơ hồ tất cả ngoại bộ thế lực cùng c ơ vực xuất lĩnh tàng q â n lùi giữ kim nao đạo bằng vào chu tiên kiếm trận cùng bộ phận nội、tình. bố trí xuống cấm chế dày đặc đóng cửa phong sơn liếm l ắ p vết thương để tương lai trong sân t i ế n tĩnh như chết chưng ơ dụ chỉ cảm thấy n g ự c chắn đến kịch liệt dường như đẻ ép thiên quân cự thạch hắn khó có thể tưởng tượng trận đại chiến kia t h ắ m thiết nhưng có thể trải nghiệm tiệt giáo tiền b ố i bi tráng cùng bất đắc dĩ càng có thể cảm nhận được thạch phu nhân giờ phút này trong lòng kia v ạ n năm khó tiêu trầm thống cùng không tăm lòng hồi lâu hắn mới không lưu loát mở miệng thanh âm làm cầm phu nhân này phi chiến chi tội quả thật lúc cũng mệnh cũng ta tiệt giáo trên dưới đồng tâm lục lực thà bị gãy chứ không chịu con cho dù bãi lui cũng là tuy bại như n g linh tiền bối khí phách v ă n bối trong lòng mong mỏi hắn ý đồ trấn an lại cảm thấy ngôn ngữ như thế tái n h ậ n bất lực nhưng mà thạch phu nhân nghe được hắn lại chậm rãi mở mắt cặp k i a giản mua đôi mắt bên trong trầm thống vẫn như cũ nhưng giờ phút này lại kỳ dị giống như g i ấ y lên một tia yếu ớt lại quật cường con mang nàng nhìn xem t r ư ớ c vụ trên mặt hiện ra một loại cực kỳ phức tạp t h ầ n sắc hôn tạp bi thường t i ê u ngạo giọng niềm a i cùng một loại gần như cố chấp tín n i ệ m đề cử chuyện hot đấu phá thương không hoàn thành ba mươi năm hà đồng ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niêm nghèo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 thạch phu nhân t r ầ m rãi lắc đầu thanh âm không cao nhưng từng chữ như sắt gõ tại trương dụ trong lòng ai nói ta tiện giáo bạn trương dụ k h ẽ giật mình thạch phu nhân k h o miệng t r ầ m rãi kéo lên một cái gần như sắc bén đ ộ con g ta tiệt giáo đệ tử sắc thực tử thương vô số vạn tiên tà n mát thế lực cơ h ồ tiêu vong hầu như không còn theo tranh ba góc độ nhìn chúng ta thất bại thảm hại bỏ ra không cách nào tưởng tượng thảm trọng một cái giá lớn nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển trong mắt kia quật cường vang mang đại thịnh nhưng theo cách thiên mục tiêu mà nói chúng ta thành công trương dụ toàn thân r u n động khó có thể tin nhìn về phía thạch phu nhân kia bị vượt ngoại chi lực kích thích bị các phương nguyện lực cùng vẫn lạc thiên đế di trạch thúc đẩy sinh trưởng mà ra thiên mệnh ý chí hình thức ban đầu thạch phu nhân mỗi chữ mỗi câu sớm tại chu tiên kiếm trận cùng bốn vị vô thượng giao phong kịch l i ệ t nhất thiên địa pháp tắc dung chuyển nhất kịch đỉnh phong thời điểm liền bị sư tôn dẫn dắt vô biên sát phạt kiếm khí một lần hành động trôn bùi thạch tâm lạc ấn đều bị chu tiên kiếm khí chém bỡ cách thiên tri mục tiêu đã đạt thành thạch phu nhân thanh â m mang theo một loại bi tráng sụt sôi từ đó về sau cho đến hôm nay giữa thiên đ i ệ lại không có bất kỳ thành hình thiên mệnh ý chí hiện hiện vạn vật sinh linh vẫn như cũ hưởng tự do. đây cũng là ta thiệt giáo lấy máu và lửa, là thiên địa này chúng sinh, tranh tới. n à n g nhìn chằm chằm chức vụ, ánh mắt sáng rực, cho nên, ta thiệt giáo mặc dù nhìn như thảm bại, thế lực mất sạch, nhưng tại đại đạo mà nói, mặc dù bại còn thắng. Ma ngọc thanh, thiền tông, thậm chí thái thanh, bọn hắn nhìn như liên thủ đánh bại ta thiệt giáo, lấy được thắng lợi nhưng bọn hắn phong thiên n ư u đồ, cũng bởi vì thiên mệnh hình thức ban đầu cho v u i cùng chiến hậu tiên h địa cách cục kịch biến cùng các phương ngăn được, đến nay chưa thể thực hiện. Bọn hắn, mặc dù thắng còn bại, chức vụ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳ t h à nhưng c mà, như mà thạch t phu nhân sụp sôi ngựa khí rất nhanh lại xa suốt sổ giới tia sợi bóng mang bị càng sâu sầu lo thay thế nàng nhìn về phía biết khung dường như thấy được trong lúc vô hình đang nổi lên mới phong bạo mất quá nàng thanh em chuyển nặng trong mấy vạn năm tới vượt ngoại chi lực lại có ngóc đầu trở lại No g ngoe muốn động c h i dấu hiệu ngọc thanh nhất mạch coi đây là t ử lần nữa sinh động bọn hắn du thuyết thế lực khắp nơi ý đồ khởi động lại phong thiên tiến hành muốn m ư ợ n chống cự vực ngoại uy hiếp c h i danh đi sát phong chư thần ngưng tụ mới thiên mệnh c h i thực mà lần này thạch phu nhân thanh â m tràn đầy bất lực cùng không tam lòng ta thiện giáo cũng đã nguyên khí đ ạ i thường nhân tài tàn lụi lại không lực như năm đó như thế cả giáo chống đỡ ngăn cản bọn hắn trương dụ nghe vậy vừa mới kích động nhiệt huyết như là bị rót một chậu nước đá nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần ánh mắt biến kiên định phu nhân không cần quá lo lắng vô luận như thế nào ta tiết giáo tiền bối đã là thiên đ ị a này tranh thủ mấy vạn năm thời gian đã ban ơn cho vô số sinh linh công đức vô lượng há có thể nói là hưởng phí công phu cho dù tương lai lại có mưa gió ta tin tưởng chỉ cần tiết giáo đạo thống bất d i ệ t tinh thần bất tử cuối cùng cũng có tái khởi thời điểm thạch phu nhân quay đầu nhìn trương dụ một cái trong mắt lóe lên một kia trần a n nhưng càng nhiều vẫn là tan không ra t r ầ m thống ta chỉ là đau lòng đau lòng nhiều như vậy đồng môn sư minh đệ máu nhuộm mít du hồn về tinh hải đau lòng những cái kia bị ngọc thanh thiền tông liên thủ phong ấn tại quy k ư đ ư ờ n cùng vạn n ă m không được thoát khốn đồng đạo đau hơn hận thế lực này tại giáo bại lui về sau bỏ đá xuống giếng chèn ép ta giáo tàn quân thu nay hận này vạn n ă m g khó tiêu c h n g d ụ trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên đứng người lên đối với thạch phu nhân trịnh trọng túi người hành lễ phu nhân đệ tử c h n g d ụ hôm nay lập thệ hắn n cầm đầu ngày khác như đệ tử tu hành có thành k i ể u nhất định cầm trong tay tam xích kiếm là vẫn là chưa bị tiệt giáo tiền bối đòi lại công đạo nhất định phải nhường ngọc thành thiên tông những cái kêu bỏ đá xuống giếng hàng người nếm thử ta tiệt giáo mũi kiếm tri lợi thạch phu nhân nhìn xem chức vụ lại chậm rãi lất đầu không chương dụ thanh âm của nàng dị thường bình tĩnh ngươi không cần như thế càng không cần lập này lợi thế chương dụ khẽ giật mình phu nhân đó là chúng ta người đợi trước ân đoán là cách thiên c h i chiến lưu lại đ ợ máu thạch phu nhân ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn c ứ u hận như lửa có thể đốt địch cũng có thể đốt mình một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh chúng ta một đời kia sứ mệnh là cách thiên là chặt đứt công xiềng bất luận thành bại bất luận một cái giá lớn chúng ta đã hết lực mà làm không đoán không hối lưu lại ân đoán là chúng ta những ngày thời đại trước tàn hồn cần đối mặt cùng tiêu mất độ v ậ t không nên trở thành trói buộc các ngươi những ngày thời đại mới hy vọng công xiềng nàng lời nói thấm vía ngươi kế thừa chính là thiệt giáo đạo thống mà không phải đơn thuần cựu hận con đường của ngươi tại phía trước tại cảnh giới càng cao hơn tại rộng lớn hơn tiên đ i ệ m mà không phải bị đi qua huyết h ỏ a kéo lấy lâm vào báo thủ bút bùn đó cũng không phải thiệt giáo chi đạo bản ý chưng dụ chấn động trong lòng là thạch phu nhân mang trong lòng cùng thấy x a chết phục nhưng một cỗ càng chân thực càng chất phác tình cảm lại tại hắn trong lồng ngực phun t à o hắn lần nữa lắc đầu thần sáp mang theo một tia bướm mình phu nhân ngài nói đạo lý đệ tử minh bạch nhưng đệ tử hôm nay lời nói cũng không phải là toàn bởi vì tiệt giáo giáo nghĩa cũng không phải là rêu giao cái gì hắn nhìn thẳng thạch phu nhân ánh mắt thản nhiên mà chân thành tha thiết đệ tử tu hành ngành ngắn đối tiệt giáo huy hoàng cùng ân đoán trải nghiệm có lẽ không sâu nhưng đệ tử nhập đạo đến nay gặp tiệt giáo tiền bối khôn nguyên sư thúc tử vân tỷ tỷ ngài còn có chưa từng gặp mặt cũng đã cho ta che chở vô đương thánh mẫu trường lăng tổ sư các ngươi hoặc truyền ta đạo pháp hoặc hộ ta chu toàn hoặc là ta trải đường hoặc cho ta kỳ vọng nay ân tình này t r ư ớ dụ khắc hoảng ngũ tạc không dám quên ngữ khí của hắn dần dần biến trầm thấp mà hữu lực t h như t i ê a ngọc thanh nhất mạch thổ long nga khuê hại ta trưởng lăng trên dưới tử thương vô số hại khôn nguyên sư thúc chân linh mẫn diệt đây là mang oán bọn hắn nếu chỉ là lý niệm khác biệt đệ tử có thể kính nhi viết chi nhưng che sư mua ta làm tổn thương ta trưởng bối như thế hành vi đã càng nói tranh chi giới thật là cựu địch chưng dụ trong mắt sắp bén kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất ngày khác đệ tử như mũi kiếm đầy đủ sắp bén tìm ngọc thanh tính sổ sách không vì giáo nghĩa đại kỳ chỉ vì thiết trong lòng ta hận thù cá nhân báo ta bản thân môi thù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 bí cảnh đem khải một chương ba trăm bí cảnh đem khải một này phương thiên địa nhân tộc tu sĩ bởi vì đến thái thanh đạo quân chuyển xuống tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải phương pháp có thể luyện hóa thiên địa linh vật đúc thành linh căn coi đây là cơ phun ra nuốt vào linh khí c ẳ n g ngộ đại đạo phương pháp này có thể nói đoạt thiên địa c h i tạo hóa xâm nhập nguyệt c h i nguyên cơ nếu có thể tìm được phẩm giai đầy đủ cao bản nguyên đầy đủ thuần túy thiên địa linh vật không chỉ có thể đúc thành vô thượng căn cơ càng có thể mượn nhờ linh vật bên trong chứa tinh thuần linh khí bản nguyên đạo ẩn thậm chí là một chút không trọn vẹn pháp tắt mảnh vỡ tại tu hành mới bắt đầu liền đứng ở chỗ cực kỳ cao sau đó phá quan độ tiếp thường thường thế như t r ẻ tre tiến cảnh t h ầ n tốc đây là tiên đạo đại hưng tại n h â n tộc thậm chí rất nhiều ngày mai chủng tộc mấu chốt nguyên do một trong hiệu suất cùng tiềm lực cùng tồn tại dù có tài nguyên cánh cửa cũng vẫn có thể xem là một đầu thông tin ê đường tắt so sánh giới yêu thú chi đạo thì lộ ra long đ ô n g dài g i n giặc được nhiều yêu thú sinh tại thiên địa đa số huyết n ụ c chi khu hoặc kim thạch cỏ cây chi thể trước thiên linh trí m ư u ộ i tu hành toàn bằng bản năng hoặc hấp thu nhật nguyện tinh hoa hoặc phun da nuốt vào thiên địa linh khí hoặc gậy vào huyết mạch truyền thừa tại năm tháng d à i đằng đắng bên trong chậm chạp rèn luyện yêu thể nương tụ yêu hồn khai linh trí từng bước gian khổ thường thường mấy chục năm thời gian mới có khả năng theo ngây thơ giã thú tiến hóa làm đê đẳng nhất nhất phẩm yêu thú nếu muốn tiến thêm một bước thành tựu có thể so với nhân tộc đàn c u n g cảnh tứ phẩm yêu tướng không phải trăm năm khổ công không thể được về p h ấ n yêu tôn thậm chí yêu vương c h i cảnh cần thiết tuế nguyện cảng là lấy mấy ngàn năm vạn năm kế thiên đạo có hành cho dài rằng giặc thọ nguyên liền chậm tu hành tốc độ yêu thú thọ tuổi viễn siêu cùng g i a nhân tộc đây là ưu thế cũng là bất đắc dĩ tổng thể mà nói nếu không có đặc thù gặp gỡ hoặc đ ỉ n h tiêm v u y ế t mạch yêu thú tốc độ phát triển còn lâu mới có thể cùng mượn nhờ tiên địa linh vật gian lận giống như tu hành nhân tộc tu sĩ so sánh mà tại rộng lớn vô ngần yêu t h ú tộc trong đám có một c h i cực kỳ đặc thù tình cảnh cũng gian nan nhất quân thể thảo m ộ t chi linh vạn vật có linh có cây cũng thế trong núi cổ m ụ c t r ạ c h bờ u lan vách núi cô tùng thơm cốc kỳ hoa t u ế nguyệt lưu truyền cơ duyên ngẫu nhiên đạt được phía dưới đều có thể có thể nảy mầm một tia linh tính đặc vào hóa yêu chi đồ không sai có cây hóa yêu khó càng hơn bình thường yêu thú gấp trăm lần bình thường chim thu cá trùng còn có thể chủ động tìm kiếm linh địa phun r a nuốt vào khí tức thậm chí lẫn nhau săn mồi lấy tráng bản nguyên mà c ỏ cây cắm dễ ở không cách nào di động toàn bằng tiên sinh địa dưỡng bị động tiếp nhận linh tính tức tỉnh thường thường cần ý lại cực hiếm thấy thiên địa dị tượng hoặc cơ duyên thí dụ như trong truyền thuyết cách mỗi giáp t í tại đặc biệt tinh tượng giao hội đêm mới có tỷ lệ tự cựu thiên rủ xuống đế lưu tương cỏ cây như đến một giọt thấm vào linh trí bỗng nhiên thông suất chi tỷ lệ đem tăng nhiều lại như đúng lúc gặp linh mạch dân trào địa khí bốc lên vừa lúc tẩm bổ dễ của nó hoặc nhận được đại năng giàn đạo cho dù may mắn khai linh trí biến hóa thành yêu thảo mộc chi linh tình cảnh cũng không thể lạc quan bản thể thường thường yếu lối bất thiện chép liết thần thông nhiều lấy tự vệ ẩn nấp chưa thương huyến hóa thành chủ sức công phạt có hạn càng t h í mạng là thảo mộc chi linh bản thân thường là giữa thiên địa cực chân quý tài nguyên lại không sách những cái kia đã hóa yêu ngưng tụ thiên địa linh vật thảo mộc tinh linh chính là rất nhiều chưa khai linh trí nhưng năm xa xưa nhiễm linh khí c ủ a cây bản thân hoặc xen lẫn dựng dục giai đ o á hoa trai cây chất lỏng dễ cây thường thường chính là luyện chế đăng lượng vẽ phù lục rèn đúc pháp bảo thậm chí phụ trợ tu luyện t u y ệ t hảo vật liệu một gốc ngàn năm huyết ngọc sâm vương có thể trợ khí hải tu sĩ đột phá bình cảnh một đ o ạ thất tâm hải đường hoa lộ có thể giải bất động ô n dưỡng thần hồn một đoạn long văn lôi k í c h mục là luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo đình cấp linh tài một cái chu quả ăn vào có thể chống đỡ mười năm khổ tu loại này ví dụ nhiều không kể siết cái loại này dụ hoặc không chỉ có đ ố i nhân tộc tu sĩ trí mạng đ ố i rất nhiều y ê u thú mà nói giống nhau khó mà kháng cự cho nên thảo mộc chi linh tự sinh ra ngày lên liền thường đứng trước các phương ngấp nghẽ đi săn ngắt lấy b ư ớ c hiếp nô dịch cơ hồ không ngày nào không có rất nhiều thảo mộc tinh quái thậm chí không dám tùy tiện rời xa bản thể hoặc cần hao phi đại lượng tâm lực nguy trang ẩn n ấp hoảng sợ không chịu nổi một ngày nói ăn bữa hôm lo bữa mai tuyệt không phải nói ngoa nhưng mà thảo mộc nhất tộc cũng là giữa thiên địa số lượng khổng l ỗ nhất phân bố rộng rãi nhất sinh linh q u thể từ cựu thiên tầng cương phong biên giới vân đ i ê n c h i cho tới vạn trượng dánh biển chỗ sâu hát cám tạo bắc đến cực hàn băng nguyên tuyết phách sen nam đến dung n h a m địa hỏa hỏa linh dung phan có sinh cơ chỗ gần như có thể thấy có cây tung tích bọn chúng có lẽ nhỏ bé có lẽ h è n mọn lại lấy nhất ngoan cường dáng vẻ trải rộng hoàn vũ mỗi một cái nơi nhỏ đánh tạo thành giữa thiên địa tầng dưới c h ó t nhất cũng nhất không thể hoặc thiếu sinh cơ mạng lưới khổng lộ như thế cơ số hạ cho dù hóa yêu tỷ lệ cỡ thấp thảo mộc chi linh tổng thể số lượng vẫn như cũng là một cái con số kinh người trong đó tuyệt đại đa số là ngây thơ nhỏ yếu một nhị phẩm tiểu yêu g nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thảo m ộ t nhất tộc không có cường giả vừa vặn tư ơ n g phản từ khai thiên lập địa tới nay giữa thiên địa từng sinh ra rất nhiều theo hầu kinh người uy năng vô lượng tiên thiên thảo m ộ t chi linh như thuần dương chi một phủ tăng thần thụ như bị t i ê u dục cầu siêu thoát cuối cùng nói hiểu phân hóa ra tiên thiên ngũ hành liên hoa âm dương đạo liên lại như côn luân giao trì bên bờ nghe đồn ba ngàn năm một nợ hoa ba ngàn năm một kết quả ba ngàn năm vừa thành t ụ c bản đảo thần cây những tồn tại này trời sinh thần thánh vị cách chi cao bản nguyên sự hùng hậu đạo vận chi huyền diệu viễn siêu bình thường tiền thiên linh vật m ấ y cùng tiên tiên thần ma s á n g bay nhưng mà những này đỉnh tiêm tiên tiên thảo m ộ t chi linh bởi vì độc nhất vô nhị đặc tính cùng giá trị thường thường cũng chịu được lấy lớn nhất phong h i ể m cùng ngẫm n g ẽ cho nên những tồn tại này phần lớn chọn cùng một vị nào đó hoặc nào đó p h ư ơ n g thế lực cường đại đại năng kết minh tìm kiếm che chở cùng hợp tác phù t a n g thần thụ cùng đông vương công làm bạn trung trưởng mặt trời mọc quyền lực kiến mộc từ xưa liền cùng long tộc quan hệ mật thiết t h a i ngén một thuộc chân long bàn đào thần cây thì cắm dễ côn luân chịu côn luân thánh mẫu che chở bọn chúng siêu nhiên bật ngoại nhưng cũng khó mà chân chính độc lập với thế cái này cũng đưa đến thảo mộc nhất tộc nội bộ trên thực tế phân liệt đỉnh tiêm tiên tiên chi linh cùng số lượng khổng lồ bình thường thảo mộc tinh quái ở giữa tồn tại khó mà vượt qua h g ừ n g c ầ u cái trước xem cái sau như có rác chưa có chú ý càng chưa nói tới che chở thảo mộc nhất tộc chỉ có khổng lồ nhất cơ số cùng đứng đầu nhất cá thể lại như là năm bẻ bảy mảng chỉnh thể địa vị thấp cái này một lệnh người bóp cổ tay cục diện cho đến mạnh trương thần quân xuất hiện vị này tự không quan trọng bên trong cuộc thời từ tạp long tu thành trần long lại tán công chuyển tu tiên đạo cuối cùng lấy một hành c h ứ n g được t h i ê n tiên thậm chí vô thượng tồn tại nó trưởng thành trong lịch trình từng từng chiếm được vô số thảo m ộ c chi linh trợ giúp cùng che chở Bất l u ậ n là kiến một sen lẫn linh tuyển vẫn là du lịch lúc gặp phải thảo m ộ c tinh linh tặng cho linh dược c h ỉ dẫn con đường thậm chí thời khắc vinh an rất nhiều thảo m ộ c chi linh không t i ế c bại lộ tự thân bước lên bị hai phong hiểm vì đó cung cấp cho ẩ n thân phần này phần đất tình mạnh trương thần q u â n chưa hề quên mất khi hắn đ ă n g lâm thanh đế chi vị trưởng p ư ơ n g đông sinh cơ ý dược thảo một tinh linh quyền lực cho l ú hắn liền bắt đầu có ý thức phản hồi cùng che chở thảo một nhất tộc lấy thiên tiên chi tôn Thanh đế chi uy là thảo mộc chi linh phát ra tiếng chừng trị những cái tia tùy ý đi săn l ạ m hái vô tội thảo mộc tinh linh hung đồ mặc dù không thể hoàn toàn c ấ m tiện nhưng cũng nhường thảo mộc nhất tộc sinh tồn hoàn cảnh đạt được trước nay chưa từng có cải thiện mà khi hắn siêu thoát thiên địa trở thành long tộc tam đại tổ thần một trong địa vị tôn sùng vô thượng sau phần này che trở liền tăng lên tới một cái độ cao mới mạnh trương thần quân lấy vô thượng pháp lực đem nó sinh ra chi đ ị a vạn cổ thanh khâu theo nguyên bản thiên địa hiểm đệ bên trong n ố c g a chế tạo thành một tòa độc lập với ngoại giới chuyên thuộc về thảo mộc chi linh vô thượng tịnh thổ cũng đem nó mệnh danh là thành đế bí cảnh bí cảnh bên trong pháp tác khuynh hướng học hành sinh cơ đồng đậm đến c ự c h ạ n linh khí hóa mưa nói vận như suối càng có bảy thần quân tự tay bảy vô thượng cầm chế phàm giữa thiên địa có cây thành yêu giả bất luận theo hầu cao thấp tu vi mạnh yếu cách mỗi ba trăm ba mươi ba năm tại mạnh trường thần quân sinh nhật thiên địa một khí thịnh nhất này có thể vào bí cảnh bên trong đề cử chuyên hót phản phái ký ức sư tôn bị phơi b ả y đồ đệ nữ đ ế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phản rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công lâm vào tuyệt cảnh đại đồ đệ gấm é t m ắ đầu thù giết c ba không trăm ờ i chung. Nhị hận, đoán n đồ đệ ma bí cảnh đem khải hai chương ba trăm bí cảnh đem khải hai ở nơi này thảo mộc chi linh có thể an tâm tu hành Phun u n ra ố thanh vào bí c ả n bên trong tinh thuần vô cùng một hành linh khi cùng sinh một đạo khi vô vợ, cơ tốc t r ư ở g t à n Nhưng h lưu giao tâm đế ắ đắp c Càng có cách ác cùng bù đại đa đ nhau. quan trọng hơn, ngăn ngoại ngâm ngẽ. Thanh thể giới số ý cử động lần này dự tính ban đầu t r í thiện có thể nói vì thiên hạ thảo m ộ t tinh linh khai phá một phương chân chính càng t r á n h gió nhưng mà thế gian sự tỉnh thường thường khó liền người nguyện lại nghiêm mật quy tắc cũng có lỗi thủng có thể chui thanh đế bí cảnh nguyên nhân bên trong hội tụ hải lượng thảo mộc chi linh trải qua mấy vạn năm huế nguyện tầm bổ sớm đã trở thành một tòa ẩn chứa vô số thiên tài địa bạo linh hoa dị thảo tuyệt thế bảo khố những cái kia từ thảo mộc chi linh bản thể thanh n é n hoặc bí cảnh tự nhiên diễn sinh linh dược linh quả linh tài đối với bất kỳ tu hành một hành công pháp hoặc cần một thuộc tính linh vật bổ sung bản nguyên đột phá bình cảnh tu sĩ cùng yêu thú mà nói đều có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn rất nhanh liền có thông minh tu sĩ cùng yêu tộc phát hiện bọn hắn tuy vô pháp trực tiếp thu hoạch được tiến vào bí cảnh nhưng lại có thể cưỡng ép hoặc thuê thảo mộc chi linh lấy cái này thảo mộc tinh quái là môi giới liền có thể cùng nó cùng nhau tiến vào thanh đế bí cảnh mới đầu mạnh trương thần quân đối với cái này chờ hành vi cực kỳ tức giận hạ xuống lôi đỉnh thủ đoạn gạt bỏ mấy đám làm việc quá khốc liệt xúc phạm danh giới cuối cùng kẻ x u n g vào gian đe nhưng rất nhanh thần quân liền phát hiện việc này liên lụy rộng viễn siêu dự đoán đối thảo m ộ t chi linh có nhu cầu không chỉ là tán tu cùng thế lực nhỏ tam thanh m ô n h ạ côn luân tiên sơn phương tây thiền tông tứ hải long tộc thậm chí rất nhiều chuyển thừa lâu đời thái cổ trung tộc cường đại yêu bộ nó cửa người đệ tử con cháu đời sau tu luyện một hành thần thống hoặc cần đặc biệt có cây linh bậm người nhiều vô số kể hoàn toàn cấm chỉ ngoại giới tiến bảo thế tất dẫn phát mạnh mẽ bắn ngược cho dù lấy mạnh trương thần quân siêu thoát tri t ồ n cũng không cách nào cùng toàn bộ thiên địa đã được lợi ích quần thể lâu dài đối lập thú ngộ bí cảnh che chở thảo mộc chi linh vốn là đã ở trình độ nhất định tổn hại những thế lực này tùy ý lấy dùng có cây tài nguyên lợi ích như lại đóng chặt hoàn toàn bí cảnh mâu thuẫn sợ đem kích thích ngoài ra theo thạch phu nhân tự mình phỏng đoán mạnh trương thần quân có lẽ còn có một cái khắc tầm càng sâu xa hơn suy tính thanh đế bí cảnh tuy rộng lớn nhưng nếu chỉ có vào chứ không có ra mặc cho vô số thảo mộc chi linh tràn vào trong đó bình yên sinh sôi tu hành lâu dài trước kia bí cảnh đánh chịu cũng có mức cực hạn lại quá an nhàn hoàn cảnh cũng có thể là làm thảo mộc chi linh mất đi ý thức nguy cơ cùng lòng tiến thủ phản bất lợi cho tộc quần trường kỳ phát triển cùng cường giả sinh ra mượn ngoại giới tu sĩ yêu thú định kỳ tiến vào thanh lý bộ phận thảo mộc chi linh đây có lẽ là một loại tàn khốc lại có hiệu sản g trọ cho nên trải qua một phen đánh cờ cùng thỏa hiệp một bộ mới ngầm hiểu ý quy củ dần dần hình thành thanh đế bí cảnh vẫn như c ũ chủ yếu xem như thảo mộc chi linh nơi ẩn nút cùng tu hành thánh địa nhưng cách mỗi ba trăm ba mươi ba năm mở ra thời điểm cũng ngầm đồng ý số lượng nhất định ngoại giới tu sĩ cùng yêu thú tại bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên dân ra thanh đế bí cảnh mở ra liền trở thành tu hành giới một việc trọng đại nhất là đối những cái kia nhu cầu cấp bách một thuộc tính thiên địa linh vật tu sĩ mà nói càng là không thể bỏ qua thiên đại cơ duyên t i n h huy thành theo giáp thì năm mạnh trương thần quân sinh nhật ngày tới gần toa này vốn là phồn hoa huyên hải đầu mối then chốt chi thành bầu không khí biến càng thêm vi diệu cùng sinh động giữa thiên địa tràn ngập một hành linh khí một ngày nồng qua một ngày tu sĩ tầm thường chẳng qua là cảm thấy sảng khoái tinh thần thể nội một linh căn phá lệ hoạ bát nhưng ở một ít linh g i á c n h ẹ cả m người hoặc chuyên tu một hành hoặc bản thân liền là thảo m ộ t chi linh cảm giác bên trong lại dường như có thể nghe được một loại nguồn gốc từ thiên địa bàn nguyên chỗ sâu trà ngập sinh cơ nhịp đập cùng kêu gọi trong thành mắt trần có thể thấy xuất hiện rất nhiều ngày thường khó gặp thân ảnh đường phố ở giữa khi thì có thể thấy được thân hình thức t h a trong tóc điểm s u y ế t lấy lán o n hoặc tiểu hoa nữ tử q u ê n thân tản ra tươi mát cỏ cây lương khí q u á n trà tử quán chất có khuôn mặt cổ phát làn da giống như vỏ cây giả lão giả ngồi một mình trước mặt chỉ thả một chén thanh thủy ngõ sâu nơi h ẻ lánh có lẽ liền có một lùm ngày bình thường không đáng chú ý cỏ dại giờ phút này đang có chút hiện ra linh quang phiến la không gió mà bay đây đều là tự các phương tụ đến thảo m ộ t chi linh bọn hắn phần lớn tu vi không cao biến hóa cũng không hoàn toàn hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lấy bản thể bản thủ có đỉnh đầu mọc lên nho nhỏ linh chi dù đóng có sau hai cải lấy một đoá chưa từng héo t à n k ỳ hoa có trên cánh tay quấn quanh lấy xanh biếc dây leo có lúc hành tẩu mang theo nhàn nhạt phấn hoa huynh quang muôn hình muôn m ẻ thiên hình và trạng thạch phu nhân tiểu viện vẫn như cũ ứ tĩnh trong nội viện dưới cây giả ngoại trừ ngồi đối diện trương dụ cùng thạch phu nhân hôm nay nhiều một vị khách nhân này người thân hình cao g ầ y lại hơi có vẻ h o n g ầ y mặc một bộ từ một loại nào đó mềm dẻo vỏ cây cùng rộng lớn phiến lá đơn giản may màu nâu nắm b ả o trần trụi bên ngoài da thịt b ả y biện ra một loại khỏe mạnh màu xanh nhạt hoa văn mơ hổ dường như vỏ cây khuôn mặt tuổi trẻ ngũ quan thanh tú thậm chí mang theo vài phần trung tính vẻ đẹp nhưng hai đầu lông m ạ y lại có một cỗ thiên nhiên m tiêu căng cùng xa cách là m người khác chú ý nhất là h ạ n tóc dài cũng không phải là màu đen mà là tựa như đầu mùa xuân cảnh liêu giống như xanh nhạt sắc lọn tóc chỗ còn điểm suýt lấy mấy đó chừng hạt gạo tản ra ánh sáng nhạt mà hai tay ngón tay tho n dài móng tay lại hiện ra nhàn nhạt, nhạt vân gỗ quang trạch tại quanh người hắn quanh quần lấy một cỗ tươi mát lại cũng không nồng đậm m ộ t linh chi khí hôn t ạ p một tiêu nhàn nhạt, nhạt mang theo vị đắng mùi thuốc khí tức hòa hợp nội liễm thình l i n h đã đạt thất phẩm yêu tôn c h i cảnh không sai yêu khí bên trong lộ ra một cỗ công chính bình hòa thần tính v ậ n vị h i ệ n nhiên cũng không phải là tu luyện y ê u tiên c h i đạo mà là một loại nào đó đặc biệt c ủ a cây thần linh c h i đạo giờ phút này cái này người đang k h ẽ n h biết lấy cái cảm ánh mắt bình thản đạo qua chưng dụ cuối cùng rơi vào thạch phu nhân c h i n thân dáng vẻ mặc dù duy trì cơ bản cung kính nhưng này thực chất bên trong t i ê u ngạo lại khó mà che giấu phu nhân vị này chính là trương dụ nhìn về phía thạch phu nhân thạch phu nhân mỉm cười ngữ khi ôn hòa hãn tên liên t i ể u chính là một g ố c ngàn năm liên t i ể u một b ấ t đạo biến hóa đã có tám trăm n ă m tu vi đã tới thất phẩm yêu tôn cảnh nàng chuyển hướng tia thanh niên tốc lục liên t i ể u đây cũng là lao thân đề cập với n g ư ơ i trương dụ lần này cần mượn lực của ngươi tiến vào thanh đế bí cảnh tên là liên t i ể u thanh niên ánh mắt lần nữa rơi vào trương dụ trên thân trên giới g i xét một phen lông mày mấy không thể xem xét nhăn nhăn chưng dụ giờ phút này khí tức nội liễm bởi vì kim khuyết tử phủ cùng ngũ hành hư hình đạo liên n g u y ê n cớ tự hối chi năng tự mạnh tại liên kiểu cảm giác bên trong bất quá là căn cơ còn có thể khí tức có chút k ỳ khoái đàn cùng cảnh nhân tộc tu sĩ dạng này nhân tộc hạn mấy trăm năm qua thấy cũng nhiều phần lớn đối thảo một chi linh ôm lấy hoặc nhiều hoặc ít lòng lợi dụng liên kiểu thanh âm thanh thúy lại mang theo rõ ràng lãnh đạm cùng khoảng cách cảm giác lần này tiến vào bí cảnh chính là là hoàn lại thạch tiền bối ngày xưa cứu mạng ân tình bí cảnh bên trong ta tự sẽ y y n nặc dẫn ngươi tiến về mấy chỗ khả năng tồn tại phẩm chất cao một thuộc tính linh tại khu vực nhưng trừ cái đó ra đạo h ư u nếu có gì ngoài định mức yêu cầu hoặc mạo hiểm tha thứ khó thẩm mệnh thanh đế b i cảnh chính là ta thảo m ộ t nhất tộc thánh địa không phải là các n g ư ơ i nhân tộc tu sĩ muốn gì cứ lấy b ả o cố lời nói trực tiếp thậm chí có chút trói thai c h ư n dù ánh mắt khẽ nhúc ních hắn bây giờ tâm tính sớm đã không phải ngô hạ a mông n nhưng đối phương cái này không che giấu chút nào kiêu căng cùng b é xích vẫn là để trong lòng của hắn hơi có không vui hắn nhìn về phía thạch phu nhân trong ánh mắt mang theo hỏi tham thạch phu nhân vẻ mặt không thay đổi dường như đối liên kiểu thái độ sớm có đó trước nàng cũng không mở miệm một đạo bình tĩnh ôn hòa truyền âm lại tại trương dụ thức hải bên trong v a n g lên kẻ này thiên tư thiên chất sắc thực thuộc thượng thừa bản thể ngàn năm liên hướng tiểu vốn là cố giải độc tích trướng chi kỳ hiệu sau khi biến hóa càng đem này hạ n g thần thông tu luyện sâu vô cùng chỗ tại thanh đế bi cảnh rất có í c lợi lao thân trước kia du lịch lúc từng thấy bị mấy tên tu sĩ vây công muốn lấy bản thể luyện dược thuận tay cứu vốn định dẫn nhập ta thiệt giáo muốn hạ n g thứ nhất tâm cao khí não thứ hai tựa hồ đối với mạnh trương thần quân ôm lấy gần như cuộc n h i ệ n tôn sùng ta t i ệ t giáo giáo nghĩa cùng làm việc tới có nhiều không hợp cho nên vô duyên không sai này yêu bản tính không xấu. hứa hẹn sự tỉnh chắc chắn sẽ hết sức nỗ lực xem ở ta chút tình mọn bên trên hắn lần này sẽ giúp ngươi một chút n ạ o khí nhường nhịn một hai không sao ví cảnh bên trong hắn phần này giải độc thần thông cùng đối có cây hoàn cảnh quen thuộc với ngươi tìm kia một liên lúc có trợ lực chưng dù nghe vậy trong lòng hiểu rõ nói thế nào đến cái này liên k i ề u yêu cùng thượng thanh nhất mạch cũng không có quá nhiều liên quan đề cử c h u y ệ n hót nhìn t h ẳ n g cổ thần cả năm đang già hơn hai ca t r ư ơ n g giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành cảnh u nhưng bạn bạn không ngờ hắn nhận được một phần công tác quái đản từ đây cùng thần đối mặt một nhìn chính là cả năm ừ xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ x i n h đẹp nhìn cái này xúc tu đang đưa xem quả thực là yêu kiểu a chương ba trăm linh một kiếm c h ạ m liền bày lên một chương ba trăm linh một kiếm c h ạ m liền bày lên một giáp thìn g i a o hội mạnh trường sinh nhật thiên điệu mộc khí cường thịnh đến cực điểm một ngày này tinh huy thành chết không vạ n dặm không mây trời xanh không mây nhưng trong thành trì bên ngoài vô số tu vi có thành t i ể u tu sĩ linh giác nhạy cảm thảo một tinh quái thậm chí một chút huyết mạch đặc thù yêu thú đều có thể cảm ứng rõ ràng tới t i u tràn ngập tại mỗi một tấc không khí mỗi một sợi gió nhẹ thậm chí dưới chân sâu trong lòng đất t i u tràn trề không gì chống đỡ nổi thốt nhiên muốn phát bảng bạc m ộ t linh chi khí n à y khí tức tràn đầy sinh sôi không ngừng hàm ý p h ạ m v ấ t là toàn bộ thiên địa đang hô hấp mỗi một lần thổ nạp đều đem góp nhặt ba trăm ba mươi ba năm m ộ t hành tinh hoa không giữ lại chút nào phóng xuất ra ngày đó đầu đi tới giữa bầu trời giờ ngọ đang k h ắ p tiến đến sân a giữa thiên địa vô số nơi hẻo l á n h bất luận vồn hoa thành quách hay là thâm sơn đũ gốc phàm là có thảo mục tinh linh tồn tại tri đ i ệ đều không ước mà, cùng lên một loại kỳ dị mà cổ lao ngâm tụng thanh â m này là một loại tiếp cận thiên địa bản nguyền t ậ n chứa có cây đặc thù vận luận c ấ u trúc thanh â m âm, âm t i ế t cổ p h á c trầm đồng du dương dường như gió thổi qua ngàn năm cổ m ộ t lá k h ẽ hở giọt mưa gõ vạn niên thanh rêu nham b ích lại như hạt giống chui từ dưới đất lên trồi non gián ra lúc kia y mắng t u y ệ t cáo những cái kia hoặc đã biến hóa hoặc vẫn giữ lại bản thể đặc thù thảo m ộ t chi linh giờ phút này đều mặt hướng phương đông thần sát trang nghiêm quanh thân linh bằng có chút nở rộ lấy chính mình đặc biệt thanh em gia nhập cái này trải rộng thiên địa cổ lão hợp xướng thanh minh ở trên vạn mục cùng xuân phương đông ra đất mục đức duy tôn thần quân kiến mộc làm bằng chấp trưởng sinh cơ t r ạ c h bị thương linh lo n g lặn trong nguyên nói hóa thành rừng siêu thoát hôn nguyên tổ thần uy lâm bí cảnh mở này linh quy ta hương che chở có cây vĩnh hưởng t h ạ khang mỗi một cái âm tiết đều dường như dẫn động trong cõi u minh cùng kia xa xôi bí cảnh tương liên pháp tắc s ợ i tơ theo cái này kỳ dị cầu trúc thanh â m hội tụ c ộ n minh một loại vô hình mênh mông không gian ba đậu bắt đầu tự trong hư vô sinh ra thành phu nhân trong đình n g ệ n gốc kia ngàn năm liên kiểu một biến hóa liên kiểu giống nhau khuôn mặt thành kính hai tay ở trước ngực kết thành một cái cổ lão mà phức tạp thủ ấn v ờ môi khẽ nhúc ních lấy chỉ có thảo một tinh linh mới có thể hoàn toàn l ĩ n h ngộ âm tiết t i ê n lặng tụng niệm lấy giống nhau đạo tử chưng dụ đứng ở một bên tâm thần căn g cứng tại cái kia đã thành t i ể u kim khuyết đối thiên địa pháp t ắ c cảm giác nhạy cảm đến cực hạn tử phụ bên trong giờ phút này đang chiếu dọi lấy làm cho người rung động cảnh tượng tại ánh mắt cùng thần niệm đều không có cách nào chạm đến cao hơn triệu không gian một cái khó mà dùng lớn nhỏ cân nhắc tản ra mịt mở màu xanh nhạt quan huy hình dáng mơ hồn h ư n g lại vô cùng chân thực tồn tại khổng lộ thế giới đang lần theo một loại nào đó huề nào đến cực điểm quy tích. chấm r ã i kiên định tới gần hoặc là nói là t r ù n g điệp tại trước mắt chỗ phương thiên địa này thanh đế bí cảnh một đạo thanh linh chi quang lấy liên t i ể u làm trung tâm vào hư không bên trong cấp tốc phát h o ạ kéo dài tới sen lẫn thành một cái đường kính hơn một trượng phức tạp về nào đến cực hạn lập thể trận văn đồ án đồ án chậm rãi lưu t r u y ề n trong đó mơ hồ có thể thấy được thanh long quanh quanh kiến m ụ c che trời t r ă m hoa đua n lợ bách thảo tư vinh hư ảnh mỗi một đạo đường vân đều tản ra nồng đậm thuần túy một hành pháp tắc khí tước cùng kia ngay tại g á n g lâm bí cảnh thế giới hô ứng lẫn nhau sinh ra mánh liệt hấp dẫn c ù n minh liên kiểu mở mắt ra trong mắt thanh mang loại、lên. nhìn về phía trưng dụ ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm nhanh vào trong trận tiếp dẫn chi quang chỉ hiện sát n à trưng dụ không trần chờ nữa thân hình k h ẽ động đã bước vào kia lưu chuyển màu xanh trận văn bên trong bước vào trong nháy mắt hắn liền cảm thấy một cô ôn hòa lại không cách nào kháng cự không gian chi lực bao khỏa toàn thân hắn q u a y người mặt hướng trúc dưới mái hiên l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên thạch phu nhân t r ỉ n h trọng con người làm một đại lễ phu nhân v ã n bối như vậy cáo tử lần này đi bí cảnh tất nhiên dốc hết toàn lực không phụ kỳ vọng chờ ngày sau vạn bối tu luyện có thành t i u ổn thỏa lại đến tinh huy b á i tạo phu nhân hộ đạo t r u y ề n pháp c h i ân bạn mong phu nhân nhiều hơn bảo trọng thạch phu nhân còn xuống thân ảnh giữa t r ú c trụ tấm kia tre kín t u ế nguyệt khe danh trên mặt mũi giàn mua cũng không quá nhiều ly biệt vẻ u sầu chỉ có hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng ôn hòa nàng nhẹ nhàng cơ cơ bàn tay cô gầy thanh â m vẫn như c ũ g i à n mua trầm chặt đi thôi đại đạo phía trước hảo hảo nắm chắc lời còn chưa dứt trong đình viện kiêm à u xanh trận văn quang mang bỗng nhiên đại thịt chức vụ cùng liên kiểu thân ảnh trong nháy mắt bị nồng đậm tới tan không ra thanh quang ngất hết hóa thành một đạo như có như không dường như dung nhập thiên đ i ệ một khí bả lóe lên một cái rồi biến mất hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ định viện bên trong y ế n tĩnh như cũ cây giả lượn u a n h chúc ảnh pha tạp thương t r à sớm đã t a n hết t h ạ c h phu nhân chậm rãi ngồi trở lại tấm t i ê u bồi bạn nàng không biết bao nhiêu năm tháng trên băng ghế đá thân hình lộ ra càng thêm còn xuống cô tịch đục ngầu ánh mắt nhìn về phía trương dụ biến mất phú ư vị lại như xuyên tấu h thời không nhìn phía kia thần bí thanh đế bí cảnh chỗ sâu thật lâu một tiếng ấy không thể nghe thấy thở dài tiêu tán trong gió chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu điểm này bởi vì trương dụ thành tựu kim k u y ế t tử phủ gánh chịu tiệt giáo mới hy vọng mà dấy lên ánh sáng、nhạc. lại so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm sáng tỏ vô tận hư không một phương toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận màu xanh nhạt văn hoa mê ngông không biết mấy phần khổng lồ thế giới đang lấy một loại siêu việt bình thường không gian khái niệm phương thức cùng chương dụ nguyên bản chỗi chủ thế giới làng l ặ n g chủ nghiệp hai người càng giống là một bức tranh hai mặt bình thường không gặp gỡ nhau chỉ có tại đặc biệt bút mực phát hoa hạn mới có thể hiện hiện kết nối đây cũng là mạnh trương thần quân lấy vô thượng bí lực tạo nên thanh đế bí cảnh bí cảnh bên trong sinh cơ độ dày đặc phát tác chi đặc biệt viên siêu ngoại giới tưởng tượng một chỗ chừng trăm trượng phương v i ê n thủy s á c hiện ra kỳ dị lam nhạc thanh tịnh thấy đáy nhưng lại dường như sâu không thấy đáy hồ nước trên không không gian có chút và mẹo hai điểm thanh quang bỗng nhiên sáng lên cấp tốc kéo d u ô i ngương thực hóa thành trương dụ cùng liên t i ể u thân hình trương dụ chưa tới kịp quan sát hoàn cảnh t r u n g quanh liền cảm giác một cô m á n h liệt mất trọng lượng cùng hôn loạn cảm giác đánh tới dưới chân hư không dường như hoàn toàn không thụ lực trong lòng của hắn giật mình lấy hắn bây giờ t ử phụ cảnh tu vi đối thiên địa linh khí điều khiển sớm đã như là bản năng n i ệ m động ở giữa liền có thể ngự khí lam không như g i m trên đất bằng nhưng giờ phút này hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại ý đồ dẫn động quanh mình thiên địa linh khí nâng bản thân lại h ã i nhiên phát hiện ngoại giới kia m ê n h mông bàng bạc thiên địa linh khí lại đối với hắn ý niệm không phản ứng chút nào không những như thế hắn thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình kia sớm đã vận chuyển như ý bản nguyên lửa thổ linh lực lại cũng nhận lấy vô hình áp chế thân hình lập tức chầm xuống hướng phía dưới rơi xuống trong điện quan g hòa thạch chức d ụ phúc chi tâm linh tâm niệm chìm vào khí hải toàn lực thôi động kia đoá lấy luyện giả thành chân phương pháp hư tụ xen vào hư thực ở giữa màu xanh mộc liên hư ảnh ông một cỗ tinh t h ầ n tươi mát tràn g lập d ạ n g rào sinh cơ một hành linh khí tự hư ảnh hoa sen bên trong chạy sôi mà ra cấp tốc trải rộng quanh thân kinh mạnh cùng lúc đó ngoại giới giữa t i ê n điệu kia ở khắp mọi nơi nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất một hành linh khí dường như tìm tới đồng loại đối cố này nguồn gốc từ trương dụ thể nội m ộ t linh chi khí sinh ra một tia y ê u đ ớt thân hỏa cùng đáp lại trương dụ lập tức coi đây là cơ điều chỉnh khí cơ vừa rồi khó khăn lắm ổn định hạ xuống chi thế một lần nữa hư lập không trùng chỉ là trong lòng kinh nghi không chừng đề cử truyện hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hãi câu bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ đinh kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận hạng á i cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là p h ở dạ gì một cỗ thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng khen thưởng thêm một ước tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương ba trăm linh một kiếm chạm liền bực lên hai chương ba trăm linh một kiếm chạm liền b n c lên hai hắn nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa sớm đã vững vàng lăng k h n g dù bận vẫn un dung liên tiểu liên tiểu đang lấy một loại mang theo giọng điểm ai lại tựa hồ sen lẫn một tia ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn dường như đã sớm đang chờ đợi thưởng thức hắn cái này mới vào bí cảnh bộ dáng chật vật nhưng khi trương dụ thể nội kia cố tinh thuần một linh chi khí t u ô n ra cũng thành công dẫn động ngoại giới một linh chi khí ổn định thân hình lúc liên kiểu trong mắt kia xóa giọng địa mai cấp tốc bị một k i a kinh ngạc thay thế trách không được liên kiểu nhìn từ trên xuống dưới c h ơ n g dụ ngự khí vẫn như cũ lãnh đạm lại thiếu đi mấy phần trước đó thuần túy hờ hững theo gặp ngươi lần đầu tiên liền cảm giác ngươi khí tức khắc thưởng thì ra ngươi sớm đã bù đắp một linh thành tựu từ phủ hắn lông mày cao lại nhìn chằm chằm chiếc dụ trong mắt nghi hoặc cằn g đậm đã ngươi m ộ t linh căn đã toàn còn hao hết chắc trở tiến vào cái này t h à n h đế bí cảnh làm gì nơi đây mặc dù cơ duyên vô số nhưng đối ngươi mà nói chân pí nhất m ộ t thuộc tính linh vật đã không thiếu chẳng lẽ còn muốn tham càng nhiều vẫn là nói liên kiểu ánh mắt biến có chút sắc bén dường như muốn từ trương dụ trên mặt nhìn ra cái gì trương dụ nhưng lại chưa trả lời nghi vấn của hắn vừa rồi biến cố mặc dù ngắn đ ạ o lại làm cho hắn đối cái này t h à n h đế bí cảnh có nhất t r ừ quan cũng nhất cảnh giác nhận biết hắn hít sâu một hơi tập trung ý chí tự phủ bên trong nguyên thần hai con ngươi hơi mở vô hình cảm giác lực hướng về bốn phía c h ậ m dại quyết tán cẩn thận thể nghiệm và quan sát lấy phương thiên địa này huyền bí cái này một nhìn lập tức nhường trong lòng hắn lại chấn cái này thanh đế bí cảnh phát tác kết cấu độ hoàn hảo cùng nghiêm mật tính v i ê n siêu lúc trước hắn trải qua t ử khí nguyên h u y ế t nếu như nói t ử khí nguyên h u y ế t giống như là cường giả vẫn lạc sau còn xuất lại phát tác hôn l o ạ n lại tiên về một góc tàn phá độ phụ như vậy cái này thanh đế bí cảnh thì là một cái sinh cơ bừng bừng phát tác k i toàn tự thành thế hệ hoàn trình thế giới bí cảnh bên trong âm dương ngũ hành pháp tắc đều t ạ i lại lẫn nhau x e lẫn lưu chuyển không thôi tạo thành một cái tinh vi mà ổn định tuần hoàn nhưng trong đó một hành pháp tắc quyền trọng cùng sinh động độ bị tận lực cất cao tới gần như chúa tể địa vị như là đại thụ che trời trụ cột mà còn lại tứ hành pháp tắc thì như là c ả n h lá dây leo phụ thuộc vào trụ cột vì đó cung cấp cần thiết trèo chống cùng tuần hoàn cơ sở lại rõ ràng nhận áp chế càng làm hắn hơn kinh hại chính là phương này bí cảnh t h i ê n địa, dường như tồn tại một loại cường đại bài dị cơ chế loại này cơ chế cũng không phải là đơn giản cấm chế mà là dung nhập vào toàn bộ bí cảnh cơ sở pháp tắc bên trong nó cực độ t h i ê n v ị thân hòa một hành linh khí cùng một hành phát tắc đối với cái khác thuộc tính linh khí cùng phát tắc thì biểu hiện ra mãnh liệt không chào đón thậm chí áp chế cái này cùng hắn tại t ử khí nguyên khuyết bên trong bởi vì phụ tăng thần diệp mà thu được thuần dương chi lực gia t r ỉ từ đó như cá gặp nước cảm giác hoàn toàn tương phản hắn thậm chí không cách nào giống tại ngoại giới như thế lấy tự thân l ử a thổ linh lực làm dẫn nhẹ nhõm điều động giữa thiên địa m ê n h mông l ử a thổ linh khí giờ phút này hắn như muốn động g i n g lựa thổ linh lực chỉ có thể thuần phí tiêu hao tự thân khí hải bản nguyên dù một phần liền thiếu một phân cơ hồ không chiếm được n g i giới bổ、sung. chỉ có một hành linh khí bởi vì thể nội m ộ t liên hư ảnh tồn tại cùng bí cảnh đối với nó thiên vị hắn còn có thể bình thường dẫn động nhìn thấy trương dụ đối với mình vấn đề ngoảnh mặt l à ngơ ngược lại sắc mặt biến đổi không chừng cảm giác lấy bí cảnh liên điều trên mặt k i a k i a bởi vì trương dụ nắm giữ một linh căn mà sinh ra ngắn ngủi kinh ngạc cấp tốc biến mất lại tiếp tục phủ lên loại kia thuộc về thảo m ộ t tinh linh ở chỗ này đặc hữu nặng nễ không cần u ố n g phí sức lực liên điều ngữ khí đ ạ mạt mang theo một tia không dễ dàng phát giác đồ cận nơi lây bí cảnh đã sớm bị thần quân lấy vô thượng thần thông hoàn toàn cải tạo phát tác k u y n h hướng mộc linh chính là ta th các ngươi ngoại giới tu sĩ tuy bị cho phép tế i n v à o tìm chút cơ duyên nhưng một thân tu vi ở chỗ này đều phải bị cực lớn áp chế hắn dừng một chút nhìn xem chức vụ dường như cảm thấy mình nghĩa vụ đã hết hoặc là nói hắn m u ố n là cực độ không muốn cùng một cái nhân tộc tu sĩ quá nhiều dây dưa đã ngươi một linh căn đã toàn mặc kệ ngươi tới đây đến tột cùng có mục đích gì đều không liên quan gì đến ta thạch phu nhân dân tỉnh ta đã xem ngươi dây an toàn nhập bí cảnh xem như thanh toán xong kế tiếp ngươi tự giải quyết cho tốt chớ có lại đến t i ề ta nói xong liên kiều lại thật xoay người quanh thân màu xanh nhạt một linh chi khí lưu t r u y ề n liền muốn hướng bên bờ hồ k i m phiến xanh ngắt đứt át tản ra linh khí nồng nặc cổ láo rừng rậm bỏ chạy hiện nhiên định lúc này mỗi người đi một ngã chưng ơ dụ lông mày đột nhiên tao chặt hắn mặc dù không thích này yêu kiêu căng nhưng đã thạch phu nhân có sắp xếp lại này yêu có giải độc tích chướng trí năng với hắn tìm kiếm một liền có lẽ có trợ lực vốn không muốn lập tức trở mặt liên tiểu đạo hữu chậm đã chưng ơ dụ thanh em bình tĩnh đạo hữu như thế làm việc chỉ sợ có vắt thạch phu nhân nhờ bà cũng không phải quân tử ân không phải thủ tín tiến hành liên tiểu thân hình dừ trên mặt kia xóa vẻ nạo nhiên càng đậm thậm chí mang tới một chút xíu không che giấu giọng điểm ai thạch phu nhân cùng thuộc yêu tộc tại ta có ân cứu mạng ta khác trong tâm thảm nhưng nàng lại giúp ngươi cái này nhân tộc để cho ta làm cái này trái lương tâm sự tình dẫn ngươi tiến vào tộc ta thánh địa ta đã theo lời đưa ngươi đưa vào ân đoán đã xong về phần cái khác thử thạch phu nhân tu vi cao thầm ta tự kính trọng nhưng nơi đây chính là thanh đế bí cảnh thần quân pháp t ắ c bao phủ phía dưới nàng lại há có thể làm gì được ta ta nguyện mang thì mang không muốn ai có thể cân cầu trong lời nói kiên ngạo bất tuần thậm chí đối thạch phu nhân phần ân tình kia một điểm cố kỵ cuối cùng tựa hồ cũng đã bỏ đi chỉ còn lại thân ở bí cảnh có chỗ dựa không lo ngại gì chưng dụ l ặ n g lặng nghe trên mặt thần sắc lại không có bởi vì đối phương lần này gần như vạch mặt lời nói mà sinh ra mảy may biến hóa ánh mắt bình tĩnh như trước thậm chí bình tĩnh phải có chút quá mức hắn t r ầ m rãi nhẹ gật đầu ngữ khí lại cũng nghe không ra cái gì nộ khí ngược lại mang theo một tia kỳ dị vương l ò n g thì ra là thế đã ngươi đem lời nói đến đây phân thượng vậy ta cũng là yên tâm liên kiều nghe vậy nao nao trong lòng không hiểu dâng lên một tia dự cảm bất t ư ở n g tiểu từ này phản ứng thế nào như thế kỳ quái chưng ơ dụ mở mắt ra ánh mắt rơi vào liên t i ể u trên thân ánh mắt kia không còn là đối đồng bạn xem kỹ mà càng giống là đang đánh giá một cái vật phẩm đã ngơi ư không muốn cùng đi hương cầu cũng vô ích chưng ơ dụ thanh â m vẫn như c ũ bình ổn lại làm cho liên t i ể u lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người bất quá đã ngơi ư khăng khăng muốn đi vậy ta liền đánh phải mượn ngơi ư trên thân linh vật dùng một chút linh vật liên kiểu đầu tiên là xứ sở lập tức đột nhiên kịp phản ứng sắc mặt đột biến trong mắt trong nháy mắt phun lên kinh sợ cùng vẻ không thể tin được ngươi ngươi nói cái gì ngươi có chủ ý với ta chỉ bằng ngươi hắn quả thực không thể tin vào thai của mình một cái nhân tộc tu sĩ tại cái này bị áp chế đến cơ hồ chỉ có thể vận dụng một linh chi khí thanh đế bí cảnh bên trong dám n ố i với hắn cái này đã đạt thất phẩm yêu tôn lại chiếm cứ địa lợi ưu thế thảo m ộ t tinh linh nói ra như thế c n g vọng như thế không biết sống chết lời nói kinh sợ về sau chính là bị triệt để m ệ t thị cùng khiêu khích nổi giận liên hiệu khi tức quanh người ẩm vang tăm gọn vốn chỉ là tự nhiên tán phát t ơ i mát một linh chi khí giờ phút này biến c u ầ n bạo mà tràn ngập tính công kích màu xanh nhạt linh q u a n g như là hỏa diễm giống như bước lên m u ố n chết liên kiểu gầm thét một tiếng không còn duy trì kia nửa người nửa một biến hóa d á n vẻ thân hình đột nhiên bành trướng vạn m è o đề cử chuyện h ó t bước ta thoát khỏi đội mang bốn con chó một dặm đánh lâm dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ uff đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh gần thi đại học bốn tên đồng đội bạch nhãn lan g trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổng ở phế kéo thấp điểm số lúc n ư ở n g b uff thì sướng giờ ăn xong vẹn bỏ lâm dương cười lạnh trực tiếp khế lớp mới bốn con chó hắn muốn chứng minh chân lý ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn đây hành trình vả mặt bắt đầu xem chó thần càn quét bảng xếp hạng chương ba trăm linh một kiếm chạm liền bẩy lên ba chương ba trăm linh một kiếm chạm liền bẩy lên ba trong nháy mắt một g ố c cao đến hơn ba mươi t r ư ợ n g toàn thân thanh bích như ngọc thân cảnh từng cục như rồng phiến lá un tùng dường như mây đóng ngàn năm liên kiểu cự một thình lình đứng bước tại làm nhạt hồ nước phía trên cự một bộ rễ c h ố n g rông kéo dài thật sâu đâm vào phía dưới linh khí nồng nặc cùng trong nước trên cành cây hiện ra một chương mơ hồ mà phẫn nộ khuôn mặt chính là liên kiểu bản tướng nông đậm tới tan không ra tươi mát m ù i thuốc hỗn hợp có cỏ cây đặc l ư u sinh cơ chi khí tràn ngập ra chỉ thấy kia vô số rủ xuống mềm dẻo cảnh giờ phút này chuẩn bị thẳng băng như t h ư ờ n g mũi nhọn lóe ra xanh biết hàn mang trên cành cây càng là hiện ra vô số huyền ảo màu vàng kim n h ạ t thiên nhiên vân gỗ dẫn động bí cảnh bên trong mênh mông một hành linh khí hóa thành vô hình gông xiềng c ù n g áp bách hướng phía trương r ụ vào đầu trục xuống thất phẩm yêu tôn toàn lực bộc phát tại cái này một hành sân nhà bên trong uy thế càng thêm ba phần bình thường từ phủ bát phẩm tu sĩ ở đây đối mặt cái này dẫn động bí cảnh một linh chi bí một kích sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. nhưng mà đối mặt khí thế kia rào rạt liên kiểu chức d ụ chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tùy ý kia cùng bạo một linh uy áp tới người áo bào bay phất phới sau đó hắn giơ lên tay phải năm ngón tay cứ nắm tranh t ừ n g tiếng càng đến cực điểm dường như có thể chặn đứt thế gian tất cả trói buộc phá hủy ngàn vạn hư thảo kiếm minh đông nhiên vang vọng mảnh này hồ nước trên không vô thanh vô tức hiện hiện trôi nổi tại hắn lòng bàn tay trước đó một cỗ thuần túy lạnh thấu xương trực chỉ sát lục bồn nguyên dường như đến từ thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất phá hủy cơ hội kinh khủng sát ý, h í tựa như cùng vô hình luồng không khí lạnh ẩm bang k h u y ế t tán ra đến đang chuẩn bị thôi động thần thông giáo hấn chương dụ cái này ồn vọng chi đổ liên tiểu tại cỗ này thuần túy tiên thiên sát khí bao phủ trong nháy mắt to lớn chất gỗ thân thể đột nhiên cứng đ ờ trên cành cây tấm kia mơ hồ khuôn mặt đột nhiên và mẹo lộ ra không có gì sánh kịp kinh hãi cùng sợ hãi kia là nguồn, gốc sinh mệnh cấp độ, nguồn gốc linh hồn bản năng run dậy dường như sâu kiến ngưỡng vọng sắp sụp đổ thương cung cái k i a chiếm cứ lợi thế sân nhà một linh chi uy tại c ố này thuần túy giết chi chân ý trước mặt lại lộ ra như thế tái nhận bất lực ờ dừng tay liên h i ể u phát ra một tiếng kinh hãi gần chết gần như thét lên linh hồn bà đậu hắn cảm thấy một kiếm này như ra hắn t u y ệ t không may màn lý nhưng mà thì đã trễ chưng dù ánh mắt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến đáng sợ k i a bình tĩnh phía dưới là trải qua từ khí nguyên khuyết núi thây biển máu cô động tiên thiên sắc khí khai phá kim khuyết tử phủ sau đối với sinh mệnh cùng lực lượng tuyệt đối trưởng khống cùng đối với địch nhân h ờ h ữ n g chưng dụ tâm nghiệm vừa động thể nội kia tuy bị bí cảnh áp chế nhưng như cũng hùng hồn vô song l ử a thổ linh lực hỗn hợp có kim nước hư hình đạo liên chuyển hóa tinh thuần linh khí tại khí hải chỗ sâu ẩm vàng một p h á t lần theo sớm đã đường quen thuộc tính lao nhanh q u a n chú cùng lúc đó vũ hành chu tiên kiếm bên trong kia một tia được từ v ạ n linh huyết sắt rèn luyện lại trải qua hắn kim khuyết tử phủ ôn dưỡng lục tiên kiếm khí chân khí bị triệt để dẫn động trên thân kiếm cái tia đạo tơ máu bỗng nhiên sáng lên chói mát huyết quang cụ pháp lơi kiếm biên giới hiện ra nhỏ bẽ lại dường như có thể cắt chém hư không đen nh trạm trưng dụng bờ môi khẽ nhúc ních phun ra một cái rõ ràng mà băng lanh chữ cầm kiếm vung trạm động tác đơn giản trực tiếp không có chút nào màu s á c rực rỡ thậm chí không có dấn động nhiều ít kinh thiên động địa thanh thế chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn nhỏ như sợi tóc lại ẩn chứa kinh khủng hụy diệt ý vận tối tăng mờ mịn kim khí tự ngũ hành chu tiên kiếm phong phía trên lạng yên lướt đi s t qua hư không kiếm khí những nơi đi qua lưu lại một đạo ngắn ngủi tồn tại h ư vô quy tích tiếp theo một cái trước mắt kia cao đến hơn ba mươi t r ư ợ n g yêu khí trùng thiên ngàn năm liên tiểu cự mục bất luận là từng cục thân cảnh t u n tùng, tùng phi ê n lá vẫn là trên cảnh c â y tâm t i ê u kinh h á i gần chết khuôn mặt hoặc là nó kia dẫn động bảng bạc một linh chi khí đều tại đạo này tối tăm mở mịn kiếm khí lướt qua thời điểm im hơi l ặ tiếng một phân thành hai chỗ đức bóng lóng như gương không có chút nào mảnh gỗ vụ bắn tung tóe càng không có máu tươi chạy xuôi chỉ có thuần ví nhất một hành bản nguyên t cùng liên kiểu kia chưa hoàn toàn tiêu tán hoảng sợ yêu hồn như là bị gió thổi tán khói xanh cấp tốc tiêu tán sinh cơ đoạn tuyệt thần hồn câu diện thất phẩm yêu tôn ngàn năm liên kiểu một tinh như vậy v ẫ n lạc theo trương dụ rút kiếm tới liên kiểu mất mạng toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt t ở thậm chí không có tại mảnh này bị một hành pháp tắc bao phủ hồ nước trên không gây nên quá lớn linh khí dung chuyển chỉ có kia cố dần dần tiêu tán thuần túy sắc khí chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác trương dụ thần sắc bình tĩnh thu hồi ngũ hành chu tiên kiếm nhìn xem liên kiểu kia cấp tốc mất đi linh hoàng bắt đầu hóa thành bình thường linh mục cũng hướng về mặt hồ rơi xuống to lớn thân thể tàn p h ế trong mắt không có chút nào gợn sóng thất phẩm yêu tôn hắn tại t ử khí nguyên khuyết trận kia hôn chiến bên trong phối hợp phù t ă n g thần d i ệ p thuần dương chi lực khống chế sơ thành n g ũ hành chu tiên kiếm chém giết cựu phẩm yêu tôn cũng không biết phạm kỳ bây giờ hắn tu vi tiến nhanh kim khuyết tử p h ụ thành k i ể u đối lục tiên kiếm khí trưởng không càng thượng tầng lâu tại cái này bí cảnh bên trong mặt dù chịu áp chế nhưng toàn lực thôi động bản bệnh sắc kiếm chém giết một cái thất phẩm mục yêu cũng không phải là việc khó nay yêu càng mấu chốt chính là đã phát giác chính mình nắm giữ một linh chi khí giữ lại chi tất thành hậu hoạn tại việc này bớt nguy cơ bí cảnh bên trong bất kỳ tiềm ẩn phong hiểm đều phải bóp chết tại nảy sinh thú n g chi chưng ơ dụ tâm niệm chìm vào sâu trong thất hải kia cùng nguyên thần bản nguyên chặt chẽ tương liên trang bị lan hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi theo chân long vũ trang ứng tụ cùng thể nội kim mục nước tam hệ hư hình đạo liên sinh ra nguyên bản trang bị lan bên trong mấy món lục phẩm thiên địa linh vật canh kim long tu trưởng thành một thương lãng long giác cung cấp đạo vận tham chiếu cùng cơ sở linh khí gia trì đối với hắn hôm nay mà nói có vẻ hơi gần cả dù sao thư hình đạo liên cung cấp đối ứng thuộc tính đạo vận càng thêm hoàn chỉnh cùng tự thân liên hệ càng thêm chặt chẽ mà hắn chủ yếu công phạt thủ đoạn sớm đã chuyển hướng bản m ệ n h pháp bảo ngũ hành chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm khí bởi vậy ngoại trừ chân long vũ trang cùng vọng thư nguyện miện g hắn chống ra mấy cái trang bị lan bị cái này thanh đế bí cảnh đã là h i ể m điện cũng là bà khố ngoại trừ kia mục tiêu bên trong tiên t i ê n mục l i ề n bí cảnh bản thân dựng dục rất nhiều phẩm cấp cao một thuộc tính thậm chí cái khác thuộc tính tiên địa linh vật đối với hắn mà nói cũng là vô cùng có giá trị bổ sung cái này liên kiệu mục yêu tu hành ngàn năm bản thể lại chỉ như linh dưỡng h ạ c h tâm bản nguyên biến thành thiên địa linh vật ít ra cũng là thất phẩm một thuộc tính linh vật vừa vặn có thể điền sung một cái không bị đối với hắn tại bí cảnh bên trong hành động rất có í c lợi thế gian tu sĩ ngoại trừ ta thượng thanh đồng môn trương dụ nhìn xem trên mặt hồ chậm r a i chìm nổi cự một thân thể tàn thế ánh mắt đạo m ạ c những người còn lại cùng ta là thiện giả ta báo chi lấy thiện đối địch với ta hoặc ngăn ta đạo đầu người hắn chậm r a i t h u kiếm vũ hành chu tiên kiếm hóa thành lưu q u a n g chui vào thể nội đều có thể dết đề cử chuyện h o a cử không dễ cựu tộc mụ chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua